lúc ấy hắn n g o a n thoại mới vừa nói liền kịp phản ứng đây chính là một đám điên tội phạm thua cuộc trực tiếp mất mạng thắng thay đổi địa vị khai thiên tích địa mặc kệ thắng thua đều không cần quan tâm thiên đình bên kia ý nghĩ cứ như vậy một đoàn người bước vào cầu thang biến mất không thấy gì nữa ngay hôm đó lên đến tương lai thời gian mấy tháng bên trong toàn bộ hoang thổ lâm vào không có lục ngự tình hình bên trong hơn nữa còn là ở tất cả mọi người nhìn soi mói trong lúc nhất thời linh sơn phật nhiều nhất địa phương ngược lại là trở thành to lớn nhất bên thắng nhảy lên thành vì thế lực mạnh nhất pháp thân p ậ t cũng là một cái mười điểm quyết đoán người mọi người ở đây biến mất cùng ngày nguyên bản quyết định nhận nhận không phát kế hoạch trực tiếp hết hiệu lực linh sơn chư phật toàn thể xuất động tại trong hoang thổ đi lại không ngừng thu nạp những cái kia tán loạn thập hoang thành một lần nữa tổ kiến phật quốc đồng thời phân tán ra một nửa người phụ trách nhìn chằm chằm thiên đình một nửa kia người nhìn chằm chằm thiên tổ trong lúc nhất thời toàn bộ hoang thổ khắp nơi đều là linh sơn động tác thiên đình nhưng lại không cam lòng yếu thế d ụ g dịch nhưng bởi vì bắc cực đại đế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị mang đi nam cực tiên ông ẩn nhận không phát trong lúc nhất thời rắn mất đầu linh sơn rắn mất đầu quen thuộc tất cả mọi người có bản thân chủ ý. nhưng tiên đình bên này không có người dẫn đầu lập tức thành một đoàn gây dối nhất là bắc cực đại đế là bị linh sơn người bên kia cho mang đi cái tia sáu tôn như lai ai cũng không biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào đến cùng biết sẽ không trở về mà linh sơn chính là dựa vào đại gia kiên kỵ khẽ hở điên cuồng quyết trương mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong một tòa mới tinh rộng lớn phật quốc lại lần nữa thành lập từng tòa chùa miếu phá đất mà lên thuộc về những cái này phật pho tượng lần nữa bày ở trên tế đàn bị bắt trở về cướp ép tẩy não những người nhặt rác thành kính lê bài lấy đem nguyện lực bao quát bản thân khí huyết thông qua pho tượng cái này môi giới liên tục không ngừng c h u y ể n vợ đối với cái này thiên đình bên kia mặc dù phẫn nộ nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đến so trong tưởng tượng chậm một chút di lặc vẫn là ổn a c ò n tưởng rằng hắn rất sớm liền sẽ chịu không nổi xuất thủ lữ thanh hơi xúc động bên người y nguyên đi theo vương diệp tại hoang thổ bên trong xuyên qua đang hấp thu thuộc về vương trái tim về sau vương diệp đi trên đường đã càng ngày càng tự nhiên đang đọc sách lúc trên mặt thậm chí đã bắt đầu có suy tư biểu lộ cũng không biết vương diệp có cơ hội hay không mang về một chút tổ thịt hẳn là có thể a hắn hẳn là có thể lĩnh nộ được ta truyền lại cho hắn ánh mắt a ngàn năm một thở cơ hội a lữ thanh nói xong lời cuối cùng thời điểm cũng n h ị n không được có chút trọn dạng được rồi phó thác cho trời a bây giờ cục diện này triệu hải nên còn có thể khống chế lại nếu như khống chế không nổi lời nói cũng không có tư cách ngồi ta đi nhờ xe nhìn thoáng qua linh sơn phương hướng lữ thanh mang theo vương diệp càng lúc càng xa vương diệp có thể hay không lĩnh nộ không thể triệu hải đứng ở phòng họp nhìn lên trời một bên tự lẩm bẩm vừa mới đặt câu hỏi lại rất nhanh bản thân phủ định bây giờ cũng nên luyện một chút binh lục ngự cũng bị mất linh sơn chính là tốt nhất luyện binh các triệu hải nhấn xuống bản thân trên bàn công tác cái nút sau m ộ ư ơ i phút phòng họp mở họp chuẩn bị một chút muốn đánh trận rất nhanh triệu hải lời nói tại thiên tổ nội bộ chuyển ra tất cả mọi người đâu vào đấy bắt đầu tập hợp trong mắt tràn ngập dục dịch chiến ý một năm qua này bọn họ qua quá a n giật kèm theo linh sơn cử động các phương đều ở không ngừng có thuộc về mình hành động mà liên ở cái này mấu chốt tiết điểm nữ đồng trở về cũng là tại rắn mất đầu tình hôn giới nữ đồng nhập chủ thiên đình lần nữa ngồi ở ra lệnh vị trí bên trên gặp qua vương thị t ừ người n g từng người tinh quân đại tiên hướng về phía nữ đồng hơi xoay người bất kể là xuất phát từ nội tâm tôn trọng vẫn chỉ là quan loa chí ít ở ngoài mặt tất cả mọi người tất c u n g tất kính nữ đồng đứng phía sau từng đội từng đội thiên minh quân kỷ nghiêm minh bắc cực gia hoặc kia chính là một cái không có đầu góc mã phu chấp trưởng thiên đình mấy tháng không hơi nào xem như hiện nay linh sơn đã bắt đầu mở rộng ta thiên đình lại có thể cử người xuống về sau biến thành trò cười linh sơn xây p h ậ t quốc ta thiên đình tự nhiên cũng phải có thăng tiến thành xưng tiên môn nhập thiên môn người đều có hy vọng nhập ta thiên đình bắt đầu hành động a nữ đồng cứ như vậy đứng ở lăng tiêu điện trước cửa mở miệng nói ra đám người đưa mắt nhìn nhau trên mặt vẻ do dự tựa hồ muốn nói gì nhưng nữ đồng sắc mặt lại hết sức băng lãnh chẳng lẽ chư vị là muốn vào lăng tiêu điện bên trong trò chuyện sao chúng ta tuân mệnh đám người cùng nhau xoay người còn nữa cho ta đi tìm lữ thanh vị trí lòng lang giả thú dám đem vương ban cho ta thần mây tiêu diệt t o gan lớn mật hắn một ngày không chết ta tim một ngày khó bình lần nữa phân phó về sau nữ đồng phất phất tay đem mọi người tắm đi chỉ có nam cực tiên ông y nguyên đứng tại chỗ không hề động xem ra giống như dần dần già đi là ông hai con mắt h i ế p lại một mực đang quan sát nữ đồng có chuyện nữ đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra nam cực tiên ông cười lắc đầu run run rẩy rẩy hướng về phía trước hai bước lão hủ chẳng qua là cảm thấy vương thị cùng lúc trước so sánh tựa hồ hơi khác biệt nhưng lại không nói ra được chẳng lẽ ngài cũng trang m ệ n mọi sao nữ đồng nợ nụ cười lạnh lùng ta nói các ngươi những người này một ngày có phải hay không có cái kia bệnh nặng hàng ngày nói ta trang ta trang cái gì trang đại gia ngươi ta xem đầu ngươi bên trong mới là trang phân nữ đồng hùng hùng hổ hổ vừa nói quay người rời đi chỉ để lại nam cực tiên ông đứng tại chỗ nhìn xem nữ đồng rời đi bóng lưng có chút xuất thần không biết đang suy tư thứ gì Trước thật Thật thấu. tiên mắt một một từ mắt tiếp thiên tuyên thân tại thiên đình phía giới, một tòa Phật thêm tích trình trọng thăng tiên thành rộng người người như đường dưới, lớn, lớn, cho nhức Càng càng cực còn cáo chủ. quốc càng càng công 1013, đám để đầu đáy đình địa đình sáng mạnh Nam mình hiểm này, ngày nhìn không ông nói giống nói, nguy hắn hiện lên. Ngay lên, lần nữa bản Ngay diện sang hơn kiên hai hơi hiếp, là à. à. bà quy phía so kế vừa vị Từng người, từng người t thường thường đương nhiên ngoại giới loạn tượng liền cùng lúc này vương diệp không có quan hệ gì nhìn xem trước mặt cái kia lôi âm tự vương diệp có trong nháy mắt lâm vào kinh ngạc bên trong uy áp cảm giác quá mức mãnh liệt không có cái gì cái gọi là tinh thần lực chân nhất đơn thuần là bởi vì cái này lôi âm tự chính là do phật tổ nhục thể trong ngưng mang theo loại huyết mạch kia bên trên áp chế lực bao quát mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy khảm nạm ở trên vách tường di lặc nửa chết nửa x u ố n g bộ dáng tựa hồ là đã nhận ra có người đến di lặc miễn cưỡng mở hai mắt ra suy yếu nhìn vương diệp liếp mắt n é t môi cười cười máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng nhỏ xuống đất lại rất sắc bị mặt đất hấp thu biến mất không thấy gì nữa người người đã đến di lặc miệng khẽ trương khẽ hợp đã không phát ra được gâm thanh nào nhưng vương diệp y nguyên từ miệng hình bên trên nhận ra có chút bất đắc dĩ nhẹ g đầu di lặc không cùng vương diệp nói gì nhiều mà là đem ánh mắt rơi vào sáu người khắc trên người chỉ có điều quét đến bắc cực đại đế thời điểm gây ra một lúc khe nhĩ chư vị tháng chúng ta đều là n h ậ p truyền thuyết chấp trường thiên địa bại hồn phi phép tán không vào luân hồi mở bắt đầu đi nhìn xem di lặc cái kia khẽ trương khẽ hợp miệng sáu người không có nói gì nhiều mà là tập thể nhìn về phía vương diệp vương diệp giật mình bên trên như vậy một giây đồng hồ thời gian không dùng bọn họ giải thích liền chủ động dối hai tay ra biểu thị bản thân sẽ không phản kháng sau đó thoải mái để cho bọn họ phong cấm pháp luật mình đánh sáu cũng đều là cùng bản thân một cái thực lực chuyện ngu xuẩn như thế không cần thiết làm mãn g một lần kết quả cũng chẳng qua là mặt mũi bầm d ậ p bị trói ở chỗ này còn không bằng lược bất trung gian chính tự sáu người thay nhau dưới qua một lần phong cấm về sau vương diệp lập tức cảm giác mình tinh thần lực năng lượng đều ở phi tốc tiêu tán bị cầm tụ tại trong đan điện thậm chí bao gồm huyết dịch của mình tốc độ chạy đều ở không ngừng yếu bớt sức mạnh thân thể đều dần dần nhỏ lại bọn g i a hỏa này thật mạnh mẽ hơi xúc động lầm bầm một câu vương diệp xui như vậy bắt tay vào làm nhanh nhẹn thông suốt đi tới bắc cực đại đế bên người dựa vào hắn ngồi xuống thậm chí không quên dùng tuổi trỏ đôi đôi hắn ai ngươi nói thật vẫn thật đáng ủ dễ uống. đ tiếc bây giờ bắc cực đại đế đã không có trước đó cái kia nhàn nhã trạng thái sắc mặt khó coi b ă n g lánh nhìn chăm chú lên vương diệp nhưng vương diệp lại hoàn toàn không có xấu hổ ý tứ ngược lại phối hợp ngồi ở kia giống như trong thôn lão nông giống như hai cánh tay đều cắm ở trong tay áo ngò ngó di lặc chiến trận này thật không nhỏ a sáu vị a chật chật đội hình này vương tổ không ra đều có thể quét ngang thế giới cũng không biết đầu góc có phải hay không, không bình thường nhất định phải nhàn rỗi không chuyện gì tới làm p h t tổ vương diệp thoáng hơi thổn thức lỗi âm tự thì là đột nhiên rất nhỏ chấn động đứng lên á di đà phật như là nhân như là quả tương lai cuối cùng chỉ là tương lai không thể không thừa nhận ngươi á t chủ bài xác thực để cho ta hơi kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng chẳng qua là kinh ngạc thôi âm thanh k i ê n lại một lần nữa vang lên vương diệp mộng một lần thán phục nói ra lão ca ngươi nghe phòng này biết nói chuyện ai đáp lại hắn là bác cực đại đế cái k i a m ặ t không biểu tình mặt mà di lặc thì là miễn cưỡng n h ế t ngôi lần nữa nhìn chăm chú lên vương diệp phương hướng miệng nhẹ nhàng đ ó n mở không ai có thể nghe do hắn nói cái gì thậm chí bởi vì góc độ nguyên nhân tất cả mọi người không có phát hiện di lặc tại nói chuyện chỉ có vương diệp trên mặt cái kia vô lại giống như nụ cười dần dần t ố i lui biến có chút tiến tĩnh phức tạp nhìn di lặc liếc mắt cuối cùng thở dài một hơi tựa ở vết tường không nói thêm gì nữa chư vị bắt đầu đi phật đà dẫn đầu nói chuyện phiêu phủ ở lôi âm tự trên không sau đó không chút do dự cắt vỡ lòng bàn tay mình tùy ý máu tơi ư tới ư vào tại lôi âm tự bên trên năm người khác cũng giống như thế trong lúc nhất thời không gian bên trong khí huyết không ngừng t r ă n ngập người bình thường dù là hít vào một hơi đều sẽ bởi vì dược tính quá b ầ nguyên nhân bạo thể mà chết ngay sau đó sáu người sau lưng đồng thời xuất hiện độc thuộc về mình dị tượng hoặc một vòng mặt trời hoặc thiên thủ như lai trong lúc nhất thời đem chỗ này không g i a n chiều ứng hết sức săn trói kèm theo máu tươi trôi vào lôi âm tự vách tường đều biến huyết hồng đứng lên có thể trông thấy bên trong cái kia giống như mạch máu giống như đồ vật bên trong huyết dịch đang không ngừng ra tốc trôi qua đem mạch máu chống đỡ lao đại sau đó mấy người kia càng l à thả người nhảy lên đem thân thể g á n t ạ i trên vách tường tùy ý vách tường thuận vệ hoặc có lẽ là bởi lập tức quán thâu năng lượng quá nhiều nguyên bản đã g i u hết đèn tắt di l ặ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa biến hồng luận làn da hóng ánh trong suốt n ô i hồng răng trắng tất cả bây giờ chỉ biết có hai loại kết quả sinh ra hoặc là bọn họ bảy người thôn vệ phật tổ nhục thân dựa vào phật tổ đặc thù pháp tắc tập thể tấn thăng trở thành truyền thuyết muốn sao bị phật tổ thôn vệ mà phật tổ thực lực thêm gần một bước không thể không nói di lặc c ự c rất lớn nếu như hắn thật thành công sẽ triệt để sửa cái thế giới này đương nhiên ta cực kỳ hoài nghi hắn thật cam tâm cùng sáu người khác cộng hưởng thành quả sao bắc cực đại đế mang theo suy tư mở miệng nói ra rõ ràng hơi nghi ngờ một chút mà vương diệp thì là chật chật hai tiếng lắc đầu ngươi vẫn là không hiểu di lặc hắn nhưng mà một cái chỉ riêng mình người chủ nghĩa các ngươi tất cả mọi người vô ý thức quên đi một tên hắn nhưng mà danh s ư n g l o n g ngươi có xấu hắn liền không chết đâu ngươi nói thời khắc mấu chốt nếu như sắp thành công cái này một mực không thỏ đầu ra ra hỏa đột nhiên này ra có phải hay không cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ dù sao lão g i ả kia trước đó cùng di lạc hợp tác thế nhưng mà thân mật gắn bó cực kỳ phật tổ l ã o sư này cùng đồ đệ thực sự là một cái so một cái mánh l g ư ta nói xong lời cuối cùng vương diệp chính mình cũng hơi xúc động hắn rõ ràng ở nơi này chỗ không gian cảm nhận được nhiên đang ác n i ệ m khí tức nhưng từ đầu tới đôi gia hỏa này đều chưa từng xuất hiện phảng phất đã chân chính đã chết đi đồng dạng Trước 2014, địa phủ Lữ thanh, bái nhưng muốn nói khó giết nhất, tại trong vết tượng, chỉ có điều giấu tương đối sâu một chút thôi. một thì đột Thật ta ta tu Phật môn công pháp, nhục thân ra lưu Nhưng Vương cười, ngươi Nhưng cường chính chừng chừng hoặc cũng chỉ có Bác cực lúc. bác cực có cũng cũng công nhục địa Đoán đâu, đây điều đối đại đế đại đế vị bị kia. hay sao phủ phỏng. Diệp phải phong pháp, khó hiện không nhiên nhìn không khéo, h là là là là là. muốn giấu giấu sâu nói ngây nở nụ ấn. môn bái kiêm Mà xem ở ở dù hai ta thật giống như một một cái ba mươi tuổi trang n i ê n cùng một cái chín mươi tuổi là ông chật chật đừng trách lao tử không kính giả yêu trẻ vương diệp ánh mắt càng bất tiện h nhìn chằm chằm bắc cực đại đế vớt vớt nằm đấm tại bắc cực đại đế cái kia m ộ n g bức cảm xúc bên trong một q u y ề n rồi đánh xuống kèm theo một tiếng văn g trầm bắc cực đại đế ngã trên mặt đất mà vương diệp thì là thuận thế cơi đi lên trái đấm móc phải đấm móc đánh cái không ngừng kéo dài đến ba mươi phút vương diệp lúc này mới thở hồng hộp ngồi dưới đất mà lúc này bắc cực đại đế bộ mặt đã đủ mọi màu sắc đừng á n không trên người, nguối. Vương nhìn cùng nào bản thân đầu trọc, trong mắt chuyển chuyển, lần nữa đứng h chết thê thảm chút vô tiếc bác cực có rất trọc, mắt Diệp đại đầu dậy. xem xoa xoa ảo đế đ tới đây đừng trách bản đế bắc cực đại đế lần nữa xuất ra hai cái kia lệnh bài siết trong tay cảnh giới nhìn xem vương diệp gàn từng chữ một nhưng vương diệp lại không có hảo ý cười thiếu thổi n h ư bức loại lệnh bài này ta thấy cái kia phá của nương môn dùng qua nhất định phải b ó c nát hoặc là quán thâu năng lượng đi vào ngươi bây giờ triệu hoán một cái thử xem không chừng chính ngươi liền thôn vệ phật tổ nhục thân trở thành to lớn nhất bên thắng đâu vừa nói vương diệp từng bước một tới gần Bắc cực đại đế trong h như kinh ngạc con thỏ, từng có lúc, hắn thậm chí đều quên, bao nhiêu năm không như manh ì là lúc, lưu giống ngạc từng người giống như đồ lưu manh một dạng, cưới con quên, năm côn tại có có bao một t đều đồ ê n mình đánh mình. đầu l ạ i giác cảm à y quá t h n khổ, càng không muốn nhớ càng muốn lúc ạ i Trong l nhất thời ngay tại lôi âm tự bên kia trang nghiêm túc mục mấy tôn như lai cùng phật tổ đang tại sửa thế giới cách cục tình hình bên trong một bên trong góc hai vị đứng ở thế giới đỉnh phong lục ngự cấp cao thủ giống như là vô lại một dạng quyền đấm cất đá ân cũng không thể nói là đang đánh nhau ngươi một quyền ta một quyền đánh lộn cái này gọi là đánh nhau hiện tại phát sinh chỉ có một cách đánh người trang cảnh quá đẹp trong lúc nhất thời rất khó miêu tả hoang thổ lữ thanh không có đi quản ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu tùy ý hồng thủy ngập trời y nguyên mang theo sau lưng vương diệp cùng trong hoang thổ cô độc xuyên qua thẳng đến đạo thành nhìn xem đóng chặt cửa thành lữ thanh đứng chắp tay mở miệng nói ra địa phủ lữ thanh cầu kiến trên cửa thành phương một tên có chút màu xanh tiểu đạo sĩ ló đầu ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua tựa hồ bị lữ thanh trên mặt cái kia dương nhanh múa vớt mặt nạ giật này mình rất nhanh liền đem đầu lại rụt trở về m ờ i một đường âm thanh giàn mua đột ngột văng lên âm thanh tăng thương phản phất đã trải qua nhân gian vô số theo âm thanh rơi xuống to lớn cửa thành lăng không m ở ra lưu lại một người khẽ hở lữ thanh cứ như vậy mang theo vương diệp thong dong đi vào lúc này đạo thành đường phố không có m ộ t a i từng nhà đều đại môn đóng chặt chỉ có tường thành bên trên y nguyên đứng đấy người tiểu đạo sĩ kia tò mò nhìn xem lữ thanh hai người bóng lưng lữ thanh không có ở ven đường trên đường dừng lại từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền hết sức rõ ràng đạo thành ngọn núi kia đỉnh núi lữ thanh đứng ở đó đơn sơ nhà lá bên ngoài yên tinh chờ đợi không nói gì ai ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi âm thanh giả n u a vang lên lần nữa lữ thanh đáp lại nên đến luôn luôn muốn tới trốn tránh không có cách nào giải quyết vấn đề ngài nói là sao nói xong lữ thanh tiến về phía trước một bước đẩy cửa vào một tên xem ra gần đất xa trời lão nhân cứ như vậy ngồi ở bộ đoàn bên trên phía sau lưng còng lưng thỉnh thoảng còn nhẹ hơi ho khan hai tiếng trên mặt phủ đầy lão nhân ban xem ra lung lay sắp đổ lữ thanh gặp qua đạo tổ nhìn xem trước mặt lão nhân lữ thanh đột nhiên đứng thẳng người cùng kính b á i hoặc có lẽ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghĩ đến cùng vương tổ cùng một cảnh giới đạo tổ Từ đạo ầ u cuối đều không có ngủ say qua, đến không ngủ càng có mực say làm một t i cái có này nhìn thường thường không có gì lạ ạ đ tổ h h nhà à n gian bên trong. một t lá Đạo、tổ. Đã là quá khứ thức. biểu â y g ờ ta bất quá là một cái nhanh lao giả đáng chết thôi.、Đạo、tổ nhanh b quá cái đáng là lao giả i Đạo hiện mười điểm đạm nhiên nhìn xem lữ thanh mỉm cười vừa nói giống như hiền lành lao ra ra còn xê dịch vị trí nhường ra một khối địa phương nhẹ nhàng v ô v ô ra hiệu lữ thanh ngồi xuống lữ thanh không có ngồi ở đạo tổ bên người ngược lại cung kính ngồi ở đối diện vị trí lần đến mượn một vật không có cho hỏi trực chỉ chủ đề đạo tổ ánh mắt tự vương diệp trên người khé quét mà qua ta tinh thần lượt sao đúng lữ thanh thoải m á i thừa nhận đạo tổ hơi suy tư một chút ngươi cảm thấy hắn có thể làm hắn có chút run run r ậ y r ậ y r ỗ i ra ngón tay chỉ vương dịp hỏi lữ thanh chầm rãi lắc đầu ta không xác định nhưng mọi thứ cũng nên đi làm không phải sao Tốt. đạo tổ nhẹ gật đầu mà đúng lúc này cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra trẻ tuổi tiểu đạo sĩ một mặt phẫn nộ và o vào căm tức nhìn lữ thanh dùng non nớt âm thanh hô hảo ngươi ra ngoài đạo thanh không chào đón ngươi lão tổ tông không có tinh thần lực sẽ chết vừa nói tiểu đạo sĩ mang theo một chút g ọ n n ẹ n nào ôm lấy đạo tổ cánh tay lão tổ tông không thể đem tinh thần lực cho hắn lữ thanh yên tĩnh không có trả lời mà đạo tổ thì là có chút cưng chiều sờ lên tiểu đạo sĩ đầu sinh tử thôi người tu đạo thanh tịnh vô vi giảng cứu cái tự nhiên biết tại nên sinh địa phương sinh tại đáng chết địa phương chết nếu như ta năm đó có thể nhìn thấu điểm này lời nói có lẽ ta sớm đã vũ hóa phi thăng bây giờ cũng bất quá hoàng lương nhất m ộ thôi nghĩ thoáng chút trở về đi đạo tổ âm thanh hết sức hiền hòa theo âm thanh hắn rơi xuống một sợi lờ mở tinh thần lực từ nhỏ đạo sĩ trên trán đào qua khiến cho bất tỉnh đã ngủ mê man chúng ta bắt đầu làm xong tất cả những thứ này về sau đạo tổ nhẹ nhàng gọi tiểu đạo sĩ bông u xuống sau đó nhìn xem lữ thanh hỏi lữ thanh lần nữa yên tĩnh chốc lát mới lên tiếng ngài xác định sao ha ha bằng không thì sao các ngươi vì sao đều sẽ sinh tử nhìn nặng như vậy nếu như nói lao hủ duy nhất tư tâm đạo tổ âm thanh rốt cuộc dừng lại như vậy lập tức đục ngầu mắt nhìn cửa ra vào phương hướng phản phất có thể xuyên tấu vết t ư ờ n g trông thấy toàn bộ phồn vinh đạo môn giống như chiếu cố tốt bọn họ đi cũng là một đám hào hải tử lần nữa hướng về phía đạo tổ không người bái thật sâu không nói gì thêm cam đoan loại hình lời nói nhưng biểu đạt ý tứ còn là rất rõ ràng a đúng rồi còn có một cái gọi mao vinh an hải tử tính cách rất tốt chỉ là đáng t i ế p n h i ệ m ô chọc khả năng giúp đỡ liền giúp một đám a cả đời ta dốc lòng tu đạo vô dục vô cầu không tranh không đoạt không đoạt luyện thành thông minh đạo tâm kết quả mấy lần một đời tầm thường vô vi a liền xem như tự giải trí a cũng may coi như có bên trên như vậy một chút giá trị hôm nay đưa ngươi vô lượng tiên tôn Đạo trong ổ biểu biến lộ lập tức t nghiêm lúc nhất thời o c thiên địa này đều hơi biến sắc cồn phong nổi lên toàn bộ hoang thổ đều không hiệu tràn ngập một cỗ khủng bố cảm giác đẻ nén liền phản g phất có người tự trong bóng tối nhìn chăm chú lên giống như ngay sau đó cái kia thanh long phóng lên tận trời lớn lên theo gió thậm chí đến cuối cùng đã so thiên đ ỉ n h linh sơn còn trói mắt hơn giờ khác này hoang thổ tất cả mọi người có thể trông thấy đầu kia thanh sắc c ự long ở giữa không trung du động lộng lây xa hoa rơi một đời tu đạo một đời lạnh một đời luyện tâm một đời an hôm nay vũ hóa phi thăng đi quỳnh tiêu điện ngọc tự tại tiên cái này âm thanh giả nua tại trong hoang thổ không ngừng bàn trở lại âm thanh bình tĩnh vô hỉ vô bi theo âm thanh rơi xuống cái kia long tự giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống trực chỉ đạo thành đỉnh núi đem chọn cái đạo thành đều chiếu d ọ i thành hải dương màu xanh cái kia thanh long đột nhiên chút vào đến vương diệp đỉnh đầu bên trong hóa thành nhất tinh chuẩn tinh thần lực cuối cùng tại trong đầu hình thành một cái màu xanh viên cầu chầm chầm xoay tròn mà vương diệp ánh mắt bên trong xuất hiện một chút linh động nhưng rất nhanh lại khôi phục cảm đạo làm xong tất cả những thứ này về sau đạo tổ có chút suy yếu thở hồn hện thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mục nát sinh mệnh rõ ràng đã đi đến cuối con đường hắn nhìn xem lữ thanh khoe miệm miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười nhưng rất nhanh im bặt mà dừng hai mắt dần dần khép kín đầu nhẹ nhàng rút xu lữ thanh hướng về phía đạo tổ thi thể không người b á i thật sâu chậm dai nói ra mà theo âm thanh hắn rơi xuống đạo tổ thi thể hóa thành bụi bay tan biến giữa thiên địa triệt để không thấy chỉ lưu lại một cũ nát bồ đoàn lữ thanh ánh mắt rơi vào cái tia t vẽ xịu tiểu đạo sĩ trên người ánh mắt không hiểu trong mắt ngươi ta nhất định là tội ác tài trời trên đời này ác độc nhất người xấu a trong lòng mỗi người đối với xấu định nghĩa cũng khác nhau a hơi xúc động vừa nói lữ thanh cuối cùng khẽ gật đầu một cái thối lui ra khỏi căn này tồn tại không biết bao lâu nhà lá đến b ư c này đạo tổ tại nhân gian v ẫ lạc thậm chí không có mấy người biết nhưng bọn họ đời này đều không thể quyết được là một ngày hoang thổ trên không thanh sắc cự long xoay quanh khí thế một lần nghiền ép thiên đ ỉ n h linh sơn đạo tổ hắn vậy mà không có ngủ say sao vì sao vì sao pháp thân phật cảm nhận được thuộc về đạo tổ khí tức ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi dù là bình thường đối với đạo môn đạo tổ biểu hiện cỡ nào khinh thường thế nhưng cũng là truyền thuyết cảnh nhân vật cùng vương tổ đồng cấp loại người này nếu như tại vương tổ không ra thời điểm đối với thiên đ ỉ n h linh sơn bắt đầu sát tâm một ý niệm thì có thể làm cho hai thế lực lớn hủy diệt chỉ có điều pháp thân phật sợ hãi hồi lâu đều không có lại chuyển đến động tính khác thậm chí đạo tổ khí tức đều dần dần ở trong thiên địa này biến yếu đ ớt x u ố n g dưới cái này khiến pháp thân phật tràn đầy ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nội tâm bất an nhìn xem chư phật nói ra đạo môn thủ công pháp có hạn không tồn tại uy hiếp cho dù là đạo tổ hắn chẳng lẽ dám giết chúng ta một người sao bây giờ vẫn là muốn lấy phát triển phật quốc đầu mục trách nhiệm hoang thổ nhàn tản n h â n tộc đã hấp thu hầu như không còn tiếp đó pháp thân phật dừng một chút hiển nhiên làm quyết định này thời điểm chính hắn cũng có chút xoắn suýt tiếp đó đem mục tiêu đặt ở thiên tổ trên người chỉ có thủ hạ điều khiển nhân tộc nhiều. tín ngưỡng lực mới có thể tăng lên ta linh sơn khí vận cũng sẽ càng mạnh làm phật tổ trở về hôm đó chứng kiến chúng ta thành quả tự nhiên cũng sẽ theo công phong thưởng thậm chí chính là cảnh giới cao hơn cũng không phải là không có khả năng hiểu sao pháp thân phật â m thanh ở trong đại điện không ngừng vang trở lại chúng phật vô ý thức nhẹ gật đầu cái k h u t h i ê n đình nếu như nếu là nửa đường đ ú n g tay bắt đầu yêu thiêu thân làm sao bây giờ dù sao nhân tộc như vậy một khối bánh ngọt thiên đình không có lý do gì không kiếm một c h i n canh trong đó một tôn phật trần trờ hỏi p h á p thân phật ánh mắt dần dần biến băng lạnh ánh mắt bên trong tràn ngập sắc ý trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc ấy bắc cực đại đế cái kia ngang ngược vô lý tư thái cuối cùng nở nụ cười lạnh lùng nói thiên đình nếu có người giảm nhúng tay giết bắc cực đại đế nhục ta linh sơn tất cả những thứ này bất quá là ta linh sơn dựa theo quy củ lấy lại danh dự thôi ai cũng tìm không ra ma bệnh không có bắc cực đại đế mặt khác hai vị lục ngự đoán chừng cũng phải kèm theo vương cùng một chỗ hồi phục bây giờ thiên đình chính là một cái cái thùng g i n g thôi phát thân phật âm thanh hết sức băng lãnh bình tĩnh nói xong chính là đối với thiên đình tính tình kém cỏi nhất thời điểm nghe pháp thân phật lời nói thậm chí không có cái gì do dự chỉ có ngần ấy gật đầu quay người rời đi ở nơi này không có lục ngự thời đại linh sơn rốt cuộc lại một lần đem r ă n g nhanh nhắm ngay thiên tổ phương hướng hơn nữa là như thế bén nhọn ngay kế tiếp thì có mấy tôn phật ly biệt ở vào thiên tổ mười thành ngoài cửa thành cũng không độc thủ liền ăn tính như vậy chờ đợi dù sao có trận phát tại táng thần thành không phá bọn họ cường công cũng không công nổi nhưng một phật chấn một thành vẫn có thể làm đến có bọn họ tất cả nhân tộc không dám bước ra cửa thành một bước bao quát những cái kia điều tra viên nhưng phàm là người sống chỉ cần ra khỏi thành toàn bộ đều là bị bắt kết quả mà táng thần thành bên ngoài lại là tam tôn phật hội tụ hiển nhiên bọn họ lần này làm đủ chuẩn bị chú đáo mười phật thủ mười thành táng thần thành phá thiên tổ trong khoảnh khắc liền sẽ đồng thời nhận hủy diệt tính đã kích toàn thể hủy diệt táng thần thành không phá cũng sẽ không cho thiên tổ bất luận cái gì tiếp viện cơ biết muốn sao bất động chỉ cần động chính là lôi đình nhất kích đây chính là pháp thân phật quyết tâm mà c ố này làm cho người ngạt h ở giống như áp lực lần nữa cho đến thiên tổ hoặc có lẽ là táng thần thành bên này Trước 1016, Linh Sơn Phản Công, chỉ có điều để cho linh sơn nghĩ không ra là lúc này táng thần thành cùng một tòa thành k h ô n g cũng không kém bao nhiêu nội thành chỉ có lục nô a giao quan thế âm trở mạnh nhất mấy người còn lại các điều tra viên toàn bộ tán ra ngoài nhìn phía xa không t r ù n g trôi nổi tam tôn phật cùng mấy ngàn p h ậ t binh lục nô đứng ở tường thành bên trên vô hỉ vô bi các ngươi cảm thấy đánh xuống táng thần thành cần bao lâu lục nô nhìn đối phương bình thản hỏi lần này thậm chí là pháp thân phật tự mình dẫn đội cười mỉm nhìn xem tường thành bên trên lục nô đáy mắt mang theo một tia khinh thường chỉ là hơi suy tư liền trả lời nhiều nhất ba ngày tất phá thành này lục nô nguyên bản còn tưởng rằng có thể bảy ngày kết quả pháp thân phật nói chỉ cần ba ngày dù sao cũng hơi vào mặt nhưng cũng may ba ngày cũng đủ rồi mặc dù nội tâm bao nhiêu mang theo một chút im lặng nhưng lục ngô biểu lộ lại không thay đổi chút nào nhìn xem đối diện pháp thân phật hoàn toàn không có rơi vào hạ phòng ngược lại càng giống l à ở g i ả n g co cân sức ngang tài loại kia coi như ngươi phá ta táng thần thành chỉ cần ba ngày nhưng ngươi cảm thấy cái này ba ngày ngươi linh sơn lại như thế nào ngươi phật quốc con dân lại như thế nào thậm chí cả các ngươi lạc đàn la hán bồ tát thậm chí phật thật sự cho rằng ta thiên tổ ý nguyên suy nhược không được câu nói sau cùng lục ngô gần như là hô lên âm thanh ở giữa không t r ú n g không ngừng tiếng vọng không giận tự uy lúc này p h á p thân phật tần ẩn có chút kịp phản ứng đột nhiên phiêu phủ ở chỗ càng cao hơn nhìn xuống táng thần thành mắt thấy nội thành không có mùa hay hắn biểu lộ k h ẽ biến chỉ bằng nhân tộc những phế vật kia cũng muốn đổ thần không được hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi trận p h á p này rốt cuộc có thể ngăn ta bao lâu vừa nói p h á p thân phật sau lưng hiện hiện pháp cùng nhau ba phật đều tới lục ngô đứng chắp tay ta đồng dạng tò mò là ta táng thần thành trước phá cũng là ngươi linh sơn đỉnh trước không được cái này tốn thất ngay tại lục n ô thoại âm rơi xuống trong nháy mắt có thể trông thấy nơi chân trời xa linh sơn hình chiếu chỗ tiểu đội một nhân mã lén lén lút lút theo phía sau núi bỏ lên đem hai tên tuần tra phật bình tiêu diệt sau đó đầu linh cái k i a tựa hồ giống như là mao vĩnh an ra hỏa nhẹ nhàng nhấn cái gì kèm theo một tiếng oanh minh linh sơn mơ hồ trong đó đều chấn động hai lần một cỗ thuộc về phật khí tức tự linh sơn khôi phục phân nộ hướng bạo tạc chỗ chạy tới đáng tiếc mao vĩnh an làm xong tất cả những thứ này về sau mang theo tiểu đội nhân mã xoay người chạy chỉ có điều chạy trốn phương hướng không phải sao ngoại giới mà là xâm nhập đến linh sơn nội bộ một đội nhân mã tại trong rừng trúc gần nấp lấy bản thân khí tức không ngừng xuyên toa trong đó một tên hẳn là dị năng giả người thao túng bản thân ả n h tử đem mọi người bao khỏa trong đó cái này đặc thù dị năng thậm chí có thể ngăn cách phật cảm giác đương nhiên trong đó tiêu hao năng lượng cũng là m ộ ư ơ i điểm khủng bố người dị năng giả kia sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhuận mà cái kia phật đang tra hỏi ý kiến không có kết quả về sau vọt thẳng ra linh sơn tại hoang thổ bên trong điên quần tìm kiếm thẳng đến linh sơn vị trí trung tâm lần nữa phát ra một tiếng oanh minh lần này vang động càng lớn thậm chí linh sơn ngọn núi đều xuất hiện một vết nước cái kia phật mang theo một thân nộ khí. giết trở lại linh sơn vào lúc đó tiểu đội cũng đã hết sức an ý từ một cái khác góc độ thong d o n g rời đi đương nhiên sở dĩ đối với linh sơn địa hình như vậy thuộc về công lao lớn nhất vẫn là quyết định bởi tại linh sơn hàng ngày ở giữa không trung hình chiếu bản thân ngọn núi tất cả mọi người có thể trông thấy nhìn lâu đường liền quen như thế nào người bên này còn chưa bắt đầu t a chỗ này coi như đã hành động lục nô c ư ờ i nhẹ nhìn nói với pháp thân phật pháp thân phật sắc mặt khó coi nhìn xem lục nô ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ âm u chỉ cần táng thần thành phá cái khác nhưng mà cũng là sâu kiến thiên tổ cũng không có những cái này vai hề nhảy nhót lại có thể thế nào hôm nay bật tăng liền tự mình l á n h giáo một chút n g ư ờ i giao chỉ trận pháp vừa nói pháp thân phật một ngựa đi đầu hướng táng thần thành phương hướng vào tới lục ngô ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm mấy lần từng đạo từng đạo tường đất phóng lên tận trời hình thành to lớn lồng giam đem linh sơn đám người vây ở trong đó từng đầu từ bùn đất hình thành cự mãng tự trên vách tường thoát ly mà ra hướng về phía đám người quấn quanh mà đến tân trận thổ hệ đại địa hôn xin chỉ giáo lục ngô âm thanh tự nơi xa bay tới từ khi trước một trận đột nhiên khai ngộ về sau bây giờ lục ngô đối với trận pháp trưởng không càng thêm thuận b ồ n sôi gió đứng lên nhất là ở bố trí trận pháp lúc đã toàn bộ đều có thể cùng tự nhiên liên quan đứng lên giảm mạnh năng lượng tiêu hao hoang thổ mao vĩnh an mang theo tiểu đội mình thành viên tập thể yên tĩnh bọn họ quay xung quanh thành một vòng tròn vòng vị trí trung tâm trước đó cái k i a phụ trách giúp bọn hắn che đậy trong trận pháp năm lúc này sắc mặt đã trắng bệnh đến trình độ đáng sợ thân thể không ngừng hơi run rẩy lấy chủ yếu nhất là hắn làn ra tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng hư thối nhưng dù là như thế trung n i ê n lại là lại cười cười rất nhẹ nhàng các huynh đệ ta giải thoát rồi đi trước một bước có chút cố hết sức nói xong câu đó hắn con ngươi có chút tan dã đứng lên nhìn phía xa chân trời ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hồi ức hoan niệm cuối cùng hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì khoe miệng dần dần phát họa ra một vòng ấm áp đ ụ cười chậm dãi hai mắt nhắm lại đình chỉ hô hấp hô đến ta nhưng mà ta che đậy hệ dị năng không bằng lao tôn tối đa chỉ có thể duy trì mười phút đồng hồ thời gian phật cảm giác quá mạnh ngày người này vừa nói có chút dục dịch ngóc đầu dậy chúng ta lúc nào rét trở lại linh sơn mao vĩnh an giút chết đi trung niên nghiêm túc sửa sang lại quần áo lúc này mới chậm dãi đứng lên hiện tại hắ chúng ta dám liền nhanh như vậy trở về trở về chỉ bất quá lần này mức độ nguy hiểm biết cao hơn một chút t a o ý là chỉ có hai chúng ta trở về vẫn là trước đó bạo phá điểm theo ngọn núi vết rách trực tiếp dùng trương hiệu cho loại kia đặc hiệu bán thuốc nổ động tĩnh trực tiếp làm lớn chuyện một chút tranh thủ đem linh sơn chân chính ý nghĩa phá hủy một phần nhỏ dù sao chúng ta động tĩnh nháo càng lớn t ă n g thần thành bên kia tài năng t r è o trống càng lâu mao v i n h an dừng lại một giây thở một hơi dài nhẹ nhõm không nói thêm gì nữa đám người lướp nhau nhẹ nhàng gật đầu đội trưởng sau khi ta chết thi thể cũng không cần hướng ra chuyện ta tính toán qua thời gian là không đủ cùng ngươi cùng một chỗ rút lui dứt khoát tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau ngươi đi ta đoàn hậu dạng này mới là ổn thỏa nhất người này suy tư chốc lát nói ra mao vĩnh an thân thể siết chặt vô ý thức siết chặt nằm đấm qua mấy giây thời gian mới dùng cái mũi có chút một ngạt â n một tiếng sau đó xuất ra một bó từ đặc thù kim loại bao quát thuốc nổ cứ như vậy treo ở bên hông cùng người kia cùng một chỗ lần nữa hướng về phía linh sơn phương hướng chạy tới lạng yên không một tiếng động từng có lúc cái tia có chút non nớt mao vĩnh an cũng rốt cuộc trở thành một tên thành t h u đội trưởng、Chỉ sẽ không đi ấu trí kể một ít ai cũng không cho phép hy sinh lời nói c h ư ơ n một nghìn một trăm một mươi bảy được ăn cả ngã về không hai người dựa theo kế hoạch lần nữa trở về chỉ bất quá lần này đổi một con đường dẫn từ những phương hướng khác lần nữa ẩn nút đi lên người này dị năng cùng loại với tinh thần lực nhưng lại có một chút khác nhau ở nơi này cố năng lượng đặc thù bao phủ xuống hai người khí tức không có khuyết tán ra một tí dù là cái kia phật cũng vô pháp cảm thụ đương nhiên đây cũng là linh sơn công pháp không chủ tu tinh thần lực nguyên nhân đổi lại thiên đình dù là hãn dị năng thiên sinh tự mang che đậy cảm giác tác dụng chỉ sợ cũng biết trước tiên bị người bắt tới không ngừng tránh né lấy tuần tra phật binh hai người rốt cuộc cọ đến linh sơn ở trung tâm ngọn núi kia lần trước lúc đã xuất hiện một vết nứt chỉ có điều cái này vết rách đang lấy chậm chạp tốc độ không ngừng khép lại hiện nhiên núi này bản thân cũng không phải phổ thông có biến cố dị năng hao tổn hơi lớn khả năng so nguyên bản dự đoán thời gian muốn sớm một phút đồng hồ làm sao bây giờ người này khe n h ư mày cấp tốc mở miệng nói ra mao vĩnh an lăng lập tức nhưng rất nhanh liền trả lời tiếp tục vừa nói hắn một mặt bình tĩnh cầm trong tay cái kia trương hiệu đặc chế khoản kim loại đặt ở vết rách bên trong đồng thời cố gắng vào bên trong nhét nhét ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba theo từng khối kim loại chui vào người kia mặt đã càng trắng bệnh cánh tay không ngừng tối giữa bao phủ hai người năng lượng cũng đã dần dần biến không ổn định nhưng mao v i n h an giống như là không nhìn thấy một dạng đang làm việc của mình đi thôi cái này thêm ra đến một phút đồng hồ sẽ muốn n g ư ơ i mệnh người kia hơi cấp bách mao v i n h an y nguyên giống như là không nghe thấy giống như chỉ có điều động t á c trên tay lại tăng nhanh một chút rốt cuộc tầng kia hơi mỏng năng lượng tại trải qua mấy cái lay động về sau rốt cuộc tàn biến đem hai người khí tức triệt để bạo lộ ra ngay trong nháy mắt này linh sơn tọa chấn cuối cùng một tôn phật khí tức cấp tốc hóa chặt tới mang theo vô tận sắt khí phát ra gầm lên giận dữ hướng bên này chạy nhanh đến mao vinh an tay y nguyên cực kỳ ổn cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng một khối kim loại để đặt trong đó sơn hà không việc gì đi thong thả mao vinh an đứng dậy nhìn bên cạnh người này thở dài nói một câu quay người chui vào đến trong rừng trúc mấy cái tránh đ ẳ n g gặp đã biến mất trong tầm mắt、Chập. đi lúc này người này bộ mặt đều đã dần dần bắt đầu hư thối nói chuyện đều hơi một miệng không rõ nhưng hai mắt lại phá lệ sáng tỏ kiên định một tấm có chút hư thối miệng miễn c ư ơ n g đã nứt ra một chút g ạ t ra một cái mỉm cười sau đó không chút do dự xoay người hướng đã chạy đến cái kia tôn phật đụng tới yêu ma quỷ quái cũng dám xâm t a nhân tộc kèm theo một tiếng gào thét thân thể người này trực tiếp đụng vào phật trên người hai tay ôm chặt lấy hắn eo tại phật cái kia có chút sợ run trên nét mặt ẩm vang nổ tung nhưng mà theo thời gian đưa đẩy cái này có chút dấu vết cũng sẽ bị lịch sử dần dần xa bằng triệt để quyết lãng a sâu kiến cũng mưu toan cùng nhật nguyện tranh huy cái này phật nợ nụ cười lạnh lùng nói trong mắt tràn ngập thấu xương hàn ý rõ ràng là bị trước mắt hắn những cái này vai hề nhảy nhót làm có chút phiền trực tiếp lên tới giữa không trung hướng về phía mao v i n h an chạy trốn vị trí cách không một trường đánh tới kèm theo khí lãng mao v i n h an bị tung bay ra ngoài trọng trọng ngã trên đất nhưng hắn vẫn mượn lực đạo này trên mặt đất lăn một vòng lần nữa lao về phía trước tốc độ ngược lại càng nhanh thêm mấy phần đồng thời mượn cơ hội này một đám người giấy bị hắn ném trên mặt đất cầm trong tay vũ khí khoa tay m u ú i chân ngăn ở cái này phật diện trước đáng tiếc những cái này tiểu pháp thuật tại phật diện trước là như thế buồn cười sẽ không p h ấ t tay người giấy d i ệ t hết mà cái này phật thì là trực tiếp đối với mao vinh an phát khởi công kích mao vinh an biểu lộ không thay đổi vẫn còn đang không ngừng chạy thụ mạng chỉ có điều trong miệng tựa hồ còn tại lẩm bẩm thứ gì lại gần một chút lại gần một chút rốt cuộc ở kia phật khoảng cách mao vinh an chỉ còn lại có trăm mét thời điểm trong tay hắn xuất hiện một cái dạng tinh thể tiểu xảo điều khiển từ xa không chút do dự đẻ xuống kèm theo kịch liệt oanh minh cả tòa linh sơn đều ở không ngừng chấn động nguyên bản là tồn tại vết nước kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khuất trường đồng thời chia ra vô số đạo nhỏ bé mới vết dạng giống như mạng nghệt l í t nha lít nhít thậm chí những cái này vết nước nhỏ đều có khuyết tán xu thế kết quả xấu nhất khả năng chính là tồn tại mấy ngàn năm linh sơn như vậy sụp đổ hiện tại hai lựa chọn bày ở trước mặt hắn thứ nhất tiếp tục đuổi mao vĩnh an đem nó chém giết sát xuất thành công một trăm phần trăm nhưng bởi vậy khả năng dẫn đến linh sơn triệt để sụp đổ hắn liền là to lớn nhất tội nhân phật tổ trở về cũng may núi này bản thân liền mang tự lành công hiệu có cỗ này bàng bạc năng lượng về sau rốt cuộc đã ngừng lại xu hướng suy tàn đồng thời dần dần khép lại mà đổi thành một bên đang tại chạy trốn mao vĩnh an thì là đột nhiên dừng chân lại xoay người nhìn về phía cái kia phật ánh mắt lấp lõe một tôn năng lượng xác thực không dành bận tâm bản thân phật có hay không một loại khả năng mình bây giờ có thể đem tôn này phật cho xử lý mao vĩnh g a n động lỏng đại não không ngừng vận chuyển nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ lắc đầu không quá thực tế phật trung quy là phật l ụ c thân cường hãn bản thân đem linh sơn phá hủy đến loại trình độ này đã là đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ dù là có cái này phật tu phục linh sơn cũng đã hoàn toàn thay đổi thậm chí so vương diệp lúc chất đụng còn ác hơn đương nhiên bao gồm phật sau khi trở về cũng liền mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu nhưng bây giờ cũng coi là cho bên t i ê một chút áp lực đều thất thần làm gì chặn giết hắn a mắt thấy phật binh bao quát mấy tên la hán đều lâm vào ngốc trệ bên trong cái k i a phật một bên chữa trị ngọn núi một bên phát ra gầm thét mà mao vĩnh an thì là lần nữa bắt đầu chạy trốn tại trên đùi rán hai tấm phủ lục mấy cái x â y dịch ở giữa biến mất không thấy gì nữa la hán truy bản thân còn kém chút ý tứ phải biết mao vĩnh an chân chính bản lĩnh giữ nhà chính là chạy trốn qua nhiều năm như vậy một mực tại trong chạy trốn vượt qua nhân xưng mao chạy trốn trong lúc nhất thời linh sơn chỉ có cái k i a phật n ộ giống tại trong hoang thổ không ngừng quanh quần cũng kích thích những người khác thần kinh phế vật mấy con sâu kiến đều không giải quyết được tăng nhanh tiến độ sớm ngày công phá táng thần thành không thể kéo dài nữa thành phá thiên tổ mười thành đồng thời hủy diệt không cho bọn họ mảy may thở dốc cơ hội pháp thân phật sắc mà tâm trầm nói ra vậy mà thật có thể làm ra đến uy lực lớn như vậy thuốc nổ đi ra đây quả thực là không thể tưởng tượng linh sơn bản thể cực kỳ kiên cố vô số năm linh khí tầm bộ dưới so một chút pháp khí đều không thua bao nhiêu c h ư vị cấp bách lục n ô đứng ở tường thành bên trên nhìn xem vừa mới đánh vỡ một đường trận pháp đám người k h ẽ cười nói chỉ có điều đeo tại sau lưng tay nằm đ ấ m tại bất chi bất giác ở giữa đã nắm c h ặ t quá nhanh những người này tốc độ quá nhanh cái này trận pháp đã là hắn tỉ mỉ cải tiến qua nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất có thể vây khốn bọn họ nửa ngày thời gian kết quả chỉ dùng một canh giờ chứ bỏ những cái những bỏ không i a p ậ t tỷ tử vong cao hơn một chút tam t binh bên ngoài, vong hơn lệ cao Phật, h quát bao n n ữ có á Tát, i kia không Bồ gần như c quá nhiều bách tổn. Nên cấp bách là người mới đúng、chứ. Không hao chứ. mới cấp có là v ư ơ n g diệp tăng thần thành bất quá chỉ là một cái bài trí thôi thật sự coi chính mình là thứ gì pháp thân phật n ợ nụ cười lạnh lùng châm c h ọ n g nói bất quá là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật cũng đi ra c ắ n người nghe được pháp thân phật lời nói lục nô cười c ư ờ i tùy ý tùy tiện dựa theo ngươi thuyết pháp linh sơn không phải cũng là phật tổ nuôi một đầu chó hơn nữa con chó này còn không nghe lời hiếp yếu sợ mạnh không có người ta đến x i n đẹp chủ yếu nhất là dùng lông a pháp thân phật mặt lập tức chấm xuống ngươi c ư ờ i không được bao lâu làm tán g thần thành phá một khắc này ngươi biết nếm đến thế gian này thống khổ nhất hình phạt bao quát nữ n h â ngươi n mang theo sát ý lạnh như băng pháp thân phật khí tức lần thứ hai dâng lên dù là lục ngô vừa mới mới nhắc lên trận pháp đều không có phát huy ra quá nhiều hiệu quả còn có thể khốn bao lâu a giao nhìn trước mắt một màn này hơi n h ữ mạnh hỏi vừa mới đem pháp thân phật thu nạp đến một tòa khác trận pháp lục n ô lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn là quan trút nói ba năm ngày nhưng nếu như pháp thân phật một mực có thể duy trì hiện tại trạng thái chỉ sợ cũng liền hai ngày Thực lúc này trương hiệu ở trong phòng thí nghiệm không ngừng bận rộn trong tay cầm một đống ghi lại đủ loại công thức tư liệu văn bản tài liệu còn đang tính toán thứ gì không đúng loại năng lượng này chấn động cảm giác không đúng nên đổi một loại hiện hóa hơn chút dạng này tài năng kim dùng đồng thời từ một loại khác ga năng lượng kích phát lúc cũng có thể bộc phát ra cao hơn tổn thương nhưng không đủ không đủ phật nhục thể mật độ thực sự quá cao đồng thời trong tế bào tự mang mạnh mẽ tự lành năng lực loại này bạo tạ quy lực muốn trực tiếp phá hủy phật nhục thân còn chưa đủ nếu như nhằm vào tế bào đây xóa đi tế bào tự lành công năng thêm nữa thêm tinh thần lực đi vào nhưng lại như thế nào mới có thể để cho những năng lượng này k i ê m dung hơn nữa có thể áp dụng tại bé trai đánh bên trong đâu chương h i ể u gãi gãi bản thân cái kia đã không biết bao lâu chưa giặt dối bời tóc trong đầu điên cùng suy tư mà trên mặt bản đã yên tinh trưng bày một cái xem ra thường thường không có gì lạ x u n lục hôm qua nghiên chế ra được trương hiệu cầm thu thập đến thi thể thí nghiệm một lần cũng liền có thể đánh nổ gần la hán thân thể đồng thời trong đó ẩn chứa năng lượng có thể đem thi thể trực tiếp dẫn bạo nổ thành một phấn g i á c r ử a hàng thất bại loại vật này tiêu hao đại lượng tài nguyên cuối cùng c h ỉ có thể giết chết la hán lời nói cái tiêu ý nghĩa cũng quá tiểu làm sao cũng phải là phật tài năng n ă n g nhưng lại nghiên cứu ra một tổ thành công công thức đồng thời dùng nội thành phật thi thí nghiệm một lần chẳng qua là đem người cái nào đó bộ vị đánh bể mà thôi muốn trực tiếp diệt s á c quá khó dựa vào phật tự lành năng lực thời gian ngắn liền có thể khép lại cái này ở trong mắt t r ư ơ hiệu hoàn toàn chính là gần cả xuất gia đi đều có lỗi với chính mình lãng phí tài nguyên cùng người sách đều đỏ mặt đương nhiên nàng không biết là nếu như nàng thật đem chính mình thành quả nói ra không biết sẽ khiếp sợ bao nhiêu người cái cảm thậm chí thiên đình linh sơn người đều biết điên cuồng trọng thương phật thương vô luận bao nhiêu tiền một súng muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên bọn họ đều có thể cấp phá ra đầu có lẽ là trương hiệu bản thân nội tâm nhận thức tồn tại vấn đề vương diệp có thể giết phật táng thần thành bên ngoài phá trận pháp năng cản tam t u n phật ngay cả trương tử lương đều có thể một kiếm chặt cao cấp hơn lục ngự cho nên tại gần như không thế nào đi ra ngoài trương hiệu trong nhận thức cũng chính là chuyện kia nhi nếu như nhất định phải cho một cái bài danh l ờ i nói tại trong quân đội nên tính là một cái tiểu đội trưởng trận pháp nhất đạo quả nhiên không được t a m tôn phật cũng đỡ không nổi ta liền biết thứ này không có tiền đồ khoa học mới là vĩ đại nhất tồn tại thông qua trên vách tường cái kia hình chiếu tường mắt nhìn bên ngoài tràng cảnh t r ư ơ n g hiệu nhịn không được nếp miệng tiếp tục nghiên cứu bắt đầu bản thân hạng m ụ về phần ngoài thành không quá quan hệ t a m tôn phật có thể diện thành sao có thể sao không thể nào nha lục n ô tổng không đến mức rác rưởi thành cái dạng này a cái này tiểu cô mãi mãi làm sao không có động tịnh a cho bọn hắn đến một pháo cũng thành a ta nhanh không giả bộ được lục ngô lúc này vì duy trì phong độ y nguyên c h ắ p tay đứng ở tường thành bên trên cũng sắp khóc một hồi tốc chiến tốc thắng ta dị năng cũng có thể khống chế hắn năm giây thời gian vô pháp hành động đương nhiên vì ổn thỏa vẫn là theo ba giây đồng hồ m à tính đến lúc đó các người nhất định phải dành thời gian có thể hay không tiêu diệt hắn thì nhìn cái này ba giây một tên có chút yếu đối u thanh niên ho khan hai tiếng nói ra đám người nhẹ gật đầu những người này có lao nhân trung niên thanh niên nam nhân nữ nhân duy nhất giống nhau khả năng chính là bọn họ trên người toàn bộ ăn mặc điều tra viên y phục những người khác nhẹ gật đầu sau đó tan ra bùi phía giấu đại khái mấy phút sau một tên bồ tát sắc mặt nghiêm túc từ nơi xa bay tới có chút sốt ruột tựa hồ là muốn truyền lại cái gì tình báo đ n g nhiên mặt đất chấn động một cây gai đất đột nhiên vọt lên hướng về phía cái này bồ tát kích xả đi người nào ở đây cái này bồ tát biểu lộ biến đổi thân thể dừng lại tại giữa không t r ú n g đột nhiên a nói đáp lại hắn là một cây tiếp một cây gai đất nương theo mà đến còn có nơi xa trên núi từng đầu dây leo kèm theo năng lượng k h u ấ y động đem những cái này toàn bộ c ả n tại bên ngoài cơ thể cái này bồ tát nở nụ cười lạnh lùng nói hạng giá áo túi cơm không đủ làm một bảy kiến t hôi thôi t r o nguyên bản đã dần dần muốn khôi phục năng lực hành động bồ tát lần nữa cứng tại tại chỗ mấy người khác thậm chí không có thời gian sợ dùn vòng thứ hai công kích liền đã vô ý thức đánh ra ngoài lúc này bồ tát trên người gần như không có hoàn hảo địa phương thậm chí đã lộ ra sức cốt bao quát bên trong nội tạng mà đúng lúc này trong đất bùn nắm lấy bồ tát mắt cá chân người kia rốt cuộc đã tiêu hao hết thể nội tất cả năng lượng cho dù là kích phát tiềm năng hai tay bất lực bùng ra rủ xuống cái k i a bồ tát tại thời khắc này rốt cuộc khôi phục năng lực hành động trong mắt mang theo lệnh leo phơ mang ánh mắt tự trên thân mọi người khép quét mà qua tổn hại thân thể lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ không ngừng khép lại đương nhiên ở trong đó cũng tiêu hao hắn đại lượng năng lượng cứng rắn như cái vừa bát trong đó một tên dâu quai nón tráng hắn trong tay mang theo đại phủ nhịn không được mắng. sau đó một ngựa đi đầu đệ vào phía trước nhất làn da không ngừng lóe ra c u ồ n sáng ta liền không tin hắn có thể tùy ý khôi phục thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn làm nói xong trong tay hắn dịu hung hăng bổ vào cái này bổ tắt trên người đáng tiếc lại chỉ chém vào đi một chút mà cái kia bổ tắt thì là coi thường nhìn xem hắn một quyền đem nó đánh bay trong lúc nhất thời trang diện ngược lại đối điều tra viên bất lợi đứng lên thằng đến cái này bồ tắt đột nhiên ho khan hai tiếng phun ra một ngụm màu tươi mới lần nữa chứng minh rồi bản thân trạng thái bên trên xảy ra vấn đề chiến đấu kéo dài đến mười phút đồng hồ thời gian cuối cùng một cái xem ra nhưng mà một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi hải tử có chút chật vật ngồi dưới đất trọng trọng thở hào hẹn bên cạnh hắn là vô số cỗ thi thể cái k i a bù tắt trong mắt mang theo không cam l ò n g nhìn hằm hằm phía trước cũng đã không có hô hấp thậm chí đôi cánh tay dù là bị xé nứt cũng y nguyên ôm lấy hắn lồng ngực thảm liệt mùi máu tanh phân ở khu vực này bên trên tràn hợp thanh niên ánh mắt từng có như vậy trong nháy mắt mềm mang nhưng rất nhanh liền lại khôi phục kiên định lảo đảo trên mặt đất đứng lên hít sâu một hơi trong tay xuất hiện một cái đạn tín hiệu nh nhóm dơ cao、Z. một cái huyết hồng c h ữ giết ở trên bầu trời đột nhi cũng liền mấy phút đồng hồ khoảng t r ư ờ n g từng đạo từng đạo chữa giết tụ tập ở giữa không t r ú n g đem bầu trời đều chiếu huyết hồng trong lúc nhất thời hoang thổ phía trên s á t ý tràn ngập thanh niên cứ như vậy s i ngốc n g n g đầu nhìn xem cái này màu đỏ như máu bầu trời một giọt nước mắt tự khỏe mắt nhỏ xuống bởi vì hắn biết mỗi một đạo diễm lệ pháo hoa dưới đều kèm theo huyết tinh s á t lục cùng từng vị các điều tra viên sinh mệnh không phải sao mỗi một vị điều tra viên cũng như cùng táng thần thành một dạng đối với sinh mạng đều triệt để chết lặng hai mươi ba điều này cũng làm cho đại biểu cho trong đó hai mươi bảy tiểu đội hành động thất bại sao nhưng mà cũng là có thể lý giải đi dù sao n h ư n g cái này cái gọi là thần vật xác thực rất mạnh a ngay tại thanh niên trong thoáng chốc trên bầu trời lại là hai đạo giết chữ quật cường l ê n không mang theo bản thân cái kia ứ n g ả n h ý chí bất khuất a ha ha đây chính là cái gọi là khu khu cái gọi là thần sao phạm ta người nhân t ổ người mặc dù mặc dù xa tất giết một người trung niên lúc này hai tay đều đã bị mạnh mẽ x é rách trên mặt đất cái kia bồ tắt bên cạnh thi thể là từng đống nhìn không ra khuôn mặt c ủ a máu chỉ có trung niên này còn sống không có hai tay hắn dãy rủi lấy dùng mặt cạ dứt miệng với mình lại dùng nha tướng đạn tín hiệu tha ra vẹn vẹn bình thường đơn giản nhất động tác đối với hắn mà nói cũng đã tiêu hao hết chỉ có thể lực ngã trên mặt đất không ngừng thở hồn hển cánh tay chỗ gậy máu tươi không ngừng chạy đem đạn tín hiệu đều triệt để n h u ộ n đỏ bao quát mặt đất cũng đã là từ máu tươi hỗn hợp mà thành bùn đất lây dính trung niên một thân lại là mấy phút trôi qua trung ni nhìn xem cái kia màu đỏ như máu giết chữ lên không hắn lộ ra tiêu t à n nụ cười tựa hồ là đang hử phát cái gì lại tựa hồ không có trung nhiên chầm rãi hai mắt nhắm lại triệt để đã mất đi hô hấp cảnh tượng tương tự còn rất nhiều rất nhiều bao quát cái kia đã không có người sống sót tiểu đội đạn tín hiệu cũng không còn cách nào lên không nhưng thế nhưng bồ tát lại vĩnh viễn lưu ngay tại chỗ từng có lúc bọn họ yếu đ u ố i chỉ có một thân huyết khí lại chỉ có thể rùa giúp ở trong thành nhưng t r ư ờ n g thành có lẽ là người duy nhất là tính bây giờ bọn họ đã có thể lộ ra thuộc về mình g ă n g nanh mang theo thẳng t i ế n không lùi khí thế giống như một đội đội s ó i đói du t ẩ u cùng hoang thổ bên trong đem kẻ địch h u y ế t nhục hung hăng dẫn xuống một tảng lớn ngắn ngủi một giờ linh sơn chiến tử bồ tát m ộ ư ơ i hai vị la hán m ộ ư ơ i tám vị cái này chính là bây giờ thiên tổ cũng ở đây hướng thế nhân biểu thị thiên tổ cũng không chỉ có một vị lục ngự p h à m là giám phạm thiên tổ người cho dù là chết cũng có thể kéo ngươi một tảng lớn thịt nhường ngươi đau đến không muốn sống trong lúc nhất thời thiên tổ chiến tích tại trong hoang thổ không ngừng truyền bá thậm chí một chút thiên đình người cũng nhịn không được có chút may mắn còn tốt còn may là linh sơn không nhịn được trước bằng không thì khả năng gặp trọng kích chính là mình rất nhanh cái này chiến tích bị truyền đạt tự táng thần thành một tên điều tra viên đứng ở dưới thành điên cuồng hô hào thậm chí vận dụng cổ họng mình bộ vị dị năng âm thanh truyền lại rất xa mang theo thẳng tiến không lùi khí thế pháp thân phật sắc mặt càng ngày càng âm trầm cả người đều ở vào buộc phát biên giới đã không có đường quay về nếu như lúc này bản thân lui lời nói cái kia chính là đại bại xem như người lãnh đạo đại bại trừng phạt nhất định sẽ tùy hắn đến gánh chịu hơn nữa còn là toàn bộ trách nhưng chỉ cần đánh hạ thiên tổ những tổn thất này liền không quan hệ đau khổ hoàn toàn có thể nói là một trận thắng lợi đến lúc đó không chỉ có không sai ngược lại có công tục phá thành để cho kim luân phật công đức phật trở về không cần phòng thủ thiên đ ỉ n h toàn lực ứng phó trong vòng hai ngày cầm xuống táng thần thành hôm nay nam phật đều tới người táng thần thành lại nên làm như thế nào pháp thân phật cái k i a thâm thủy ánh mắt xuyên qua trận pháp nhìn xem tường thành bên trên lục nô nợ nụ cười lạnh lùng nói Trước năm g phật, phật nếu cha quả thật đem thiên đình bên kia hai vị phật cũng triệu hồi đến lời nói cái tia táng thần thành có thể chống đỡ thời gian chỉ còn lại có một ngày thiên tổ thật có thể tại trong một ngày triệt để đánh đau linh sơn khiến cho lui binh sao hắn không xác định thậm chí không thể nào nên biết đạo thiên đ ỉ n h cho tới nay cao đoan lực lượng nòng cốt chỉ có phật chỉ cần phật không chết liền không ảnh hưởng toàn cục trừ phi một ngày thời gian bên trong liên tục chém dụng mấy tôn phật mới có thể để cho bọn họ chân chính kiến kỵ đồng thời rút lui nhưng mà hiện thực sao đối mặt loại kết cục này lục ngô trong lúc nhất thời yên tĩnh có lẽ trận pháp cực h ạ n thật sự là như thế rồi a cũng đúng như trương hiệu nói phải tin tưởng cái gì khoa học trận pháp cuối cùng chỉ là đường nhỏ lục nô khoe miệng kéo ra vẻ khổ sở nụ cười lắc đầu đi một bước tính một bước ca ai bảo ta là lãnh lương lục nô có chút tự dê vừa nói mà a giao thì là yên tĩnh ngồi ở lục nô bên người không có đi an ủi một chút chỉ là cố gắng đem tinh thần mình khí huyết bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất kim luân phật công đức phật rút lui nam cực tiên ông nghe báo cáo đến tin tức giật mình chỉ c h ố c lát sau đó nhịn không được bật cười quả nhiên pháp thân phật cũng liền tại linh sơn có thể tính kế một chút bình thường cẩn thận thời khắc mấu chốt cũng rất xúc động nếu như lúc này ta thiên đình đại quân xuất động trực tiếp đánh út về phía linh sơn thậm chí cũng sẽ không cho hắn phản ứng thời gian linh sơn liền đổi chủ mặc dù nói như vậy nhưng nam cực tiên ông lại như cũ bình tĩnh hoàn toàn không có xuất thủ chuẩn bị một tên tinh quân hơi nghi ngờ một chút hỏi vậy chúng ta nên làm như thế nào gấp cái gì vương thị không phải sao còn tại sao loại tình huống này khẳng định phải vương thị quyết định mới đúng đem tin tức còn nguyên báo cáo đi lên ta ngược lại thật ra chờ mong nàng biết xử lý như thế nào nam cực tiên ông trong mắt mang theo một chút n i ề n n m khe cười nói lăng tiêu điện bên ngoài a ha <cười> cuối cùng vẫn là e ngại ta thiên đình uy nghi tất nhiên linh sơn thức thời như vậy lời nói liền tạm thời tha bọn họ một lần nữ đồng khi biết tin tức này về sau nhịn không được bật cười thậm chí hài lòng nhẹ gật đầu dù sao người lăn lộn giang hồ giảng cứu chính là một bộ mặt mặt mũi cho đến tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua vẫn là không có vấn đề nhưng mà đáng tiếc duy nhất chính là thiên tổ nên chết ở ta thiên đình trong tay mới đúng về sau ngoại giới truyền đi nói ta thiên đình còn không bằng linh sơn chẳng phải là nháo trò cười người đi cho pháp thân phật truyền lời chờ thiên tổ hủy diệt về sau để cho hắn đối với ngoại giới tuyên dương ta thiên đình mới là thế giới trí chủ nếu như hắn không đồng ý ta liền đánh hắn nữ đồng cao cao tại thượng nâng lên p h á p thân phật thời điểm khỏe miệng còn lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười phía dưới cái kia tinh quân nghe nữ đồng lời nói đều mộng đứng tại chỗ trong lúc nhất thời muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn n h ì n xuống nhẹ gật đầu quay người rời đi đem nữ đồng lời nói lần nữa bẩm báo cho nam cực tiên ông nàng thực sự là nói như vậy nam cực tiên ông nguyên bản còn tại bình chân như vại uống t r à sau khi nghe nhịn không được lăng tại nguyên chỗ qua hồi lâu hắn mới vô ý thức che cái chán vị này đến tột cùng là nước cờ gì a lao phu từ ngàn năm trước nay tại thăm dò thế nào thì nhìn không gian nền tảng đâu được rồi đi xuống đi theo nàng đi nói làm vân vân ngươi cũng đừng đi phái một cái thiên binh đến liền tốt rồi ta sợ ngươi về không được lại bị đánh chết cô n ã i n ã i này trong cơn tức giận báo thù cho ngươi trực tiếp mở ra quyết chiến liền có ý tứ vừa nói nam cực tiên ông lần nữa thở dài một tiếng lắc đầu lối ông tự lúc này vương diệp buồn bực ngán ngẩm ngồi trên mặt đất nơi xa tràng cảnh mấy ngày đều chưa từng xảy ra cái gì biến h ó a quá lớn một mực ở vào trạng thái rằng co bên trong mà di là thân thể thỉnh thoảng khúc g t giống như phơi khô ra người thỉnh thoảng trần đầy mạnh mẽ đến khủng bố chỉ có cái kia sáu tôn như lai、like. lúc này thân thể đã gần như toàn bộ khảm tại trong vết tượng ngươi nói chúng ta đi về sau ngươi thiên đình đều đang làm những gì vương diệp lần nữa dùng cánh tay đối đối bắc cực đại đế nói ra bắc cực đại đế nhắm chặt hai mắt s á t mặt đen kịt liền phản g phất không có nghe thấy một dạng vương diệp lại đối đối vẫn là không có động tĩnh tiếp lấy đ ố i không biết ngươi có thể không đến phiền ta sao lắm lời sao mấy ngày nay ngươi đều hỏi ta hơn một ngàn cái vấn đề ngươi không mẹ sao mẹ nó ta không trả lời ngươi còn đánh ta thổ phỉ lưu manh thật sự cho rằng bản đế là dễ ước hiếp sao a n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì n g ư ơ i nói thẳng cùng lắm thì bản đế hôm nay liền cùng n g ư ơ i cá chết lưới rách ta ít rít í t mẹ ngươi này g rốt cuộc bắc cực đại đế bạo phát nhìn xem vương diệp không ngừng mang lấy một câu tiếp lấy một câu trong mắt rõ ràng còn mang theo một kia thủ thân có trời mới biết gần nhất hắn đến thuột cùng là tại sao tới đây vương diệp giống như một rồi một dạng hàng ngày ghé vào l ô thai hắn con con con con người kêu bắc cực đại đế hắn gọi nam cực tên ông hai ngươi là tỉnh lữ tên sao người đoá hoa kia hiệu quả rất tốt còn nước không đúng rồi n h à n g ư ơ i thiên đình con mụ ngốc kia có phải là thật hay không ngốc a n g ư ơ i hôm nay xuyên màu gì đồ lót luôn cảm giác hai ta vận khí không tốt lắm có phải hay không là n g ư ơ i đồ lót màu sắc không đúng nguyên nhân a đúng rồi n g ư ơ i thuộc cái gì a nguyên một đám vấn đề o à n h tạc bắc cực đại đế thần kinh hắn không phải không phản kháng qua phản kháng về sau bị đánh một trận không để ý tới vớ diệp lại bị đánh một trận trả lời không hài lòng vẫn là đánh một trận bắc cực đại đế phát hiện mình đợi này đều không chịu qua nhiều như vậy đánh đập quả thực cũng không phải là người a vớ diệp hắn thậm chí đã âm thầm thế nếu như mình có khả năng rời đi cái này nhất định phải làm mấy quyền luyện n ụ c thân pháp môn đem mình cũng luyện thành một cái cơ bắp bánh nam lại tìm vương diệp báo t h ủ bằng không thì cái này chàng từ không trả chỉ sợ đều sẽ trở thành hắn tâm ma ngươi thế nào còn tức giận vương diệp có chút tuổi thân ba ba nhìn xem bắc cực đại đế nói ra nhưng rất nhanh hắn giống như là kịp phản ứng cái gì mãnh liệt đứng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn thẳng bắc cực đại đế ngươi giống ta ngươi vậy mà giống ta chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm ta bất quá là cùng ngươi tâm sự ngươi vậy mà liền hung ta trong mắt của hắn còn lộ ra một vẻ đau lòng một giây sau tại bắc cực đại đế cái k i a tuyệt vọng trên nét mặt lần nữa đem hắn ngã nhào xuống đất cưới ở trên người hắn một q u y ề n lại một q u y ề n ta muốn đánh tình ngươi nhường ư ơ i biết ai mới là ngươi người thân nhất người người cái này cha nam trong khi nói chuyện trên nắm tay đã lây dính một chút máu múi hình ảnh tàn nhẫn đến cực điểm nhưng đ ỗ n g nhiên sau lưng đột nhiên tản mát ra lờ mờ sáng lời l ô i âm tự lần nữa run dày dữ dội đứng lên Trước 1021, vương, tổ một. vương, chuẩn sau, bị ở hôm nay có động tĩnh ta cũng muốn trước tiên đánh chết người cái này ngốc đ g h ế c dám h u n g ta vương diệp hung dữ nói ra giống như một s á t thần giống như lại là một quyển rơi xuống trận này thảm kịch lại một lần kéo dài chừng năm phút vương diệp lúc này mới mang theo vẫn chưa thỏa mãn đứng lên dôi cái lưng mệt mỏi dễ chịu mà bác cực đại đế thì là sinh không thể luyến ngã trên mặt đất liền đứng lên suy nghĩ cũng không có lúc này vương diệp lúc này mới có thời gian xoay người nhìn về phía sau lưng lôi âm tự thân thể lập tức giảng co ngay tại chỗ miễn cưỡng kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười máy móc thức phất phất tay a ha <cười> thấy hiệu quả trên vách tường sáu tôn như lai、like、lúc này đã toàn bộ mở mắt hiện ra vẻ khiếp sợ chi sắc nhìn xem vương diệp phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng h ả o h ả o nghiên cứu một chút cuối cùng là cái cấp bậc gì người hung á c ngay cả di lặc khỏe miệng cũng hơi có cắp tựa hồ hơi hối hận vì sao đem con hàng này cho bắt vào đến các ngươi đây là thành công vương diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi l ô i âm tự bên trong di lặc chậm rãi lắc đầu còn không có nhưng mà đã chiếm cứ thượng p h ò n g tạm thời áp chế ta tổ có thở dốc khẽ hở lần này áp chế so với ta trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút luôn cảm giác hơi không đúng vừa nói di lặc vẻ mặt càng ngưng trọng hoàn toàn không có bông lỏng một hơi cảm giác hơi nhũ m ả y dựa theo lúc trước hắn suy tính lần này sát xuất thành công có thể c ó i chừng một thành đây đã là hắn có thể làm đến cực hạ nhưng n không nghĩ đến vậy mà rất nhẹ nhàng liền chế trụ phật tổ trong này tuyệt đối có vấn đề hoặc có lẽ là phật tổ nhất định có hậu thủ chỉ có điều cái này chuẩn bị ở sau rốt cuộc ở đâu trong lúc nhất thời hắn thậm chí đem hầu nghi ánh mắt đặt ở bắc cực đại đế trên người sẽ không phải là vị này a nhưng liên tưởng đến hắn vừa mới bị vương diệm bạo truy trắng cảnh thật rất khó để cho người ta tin tưởng trước mắt như vậy một vị mặt mũi bầm dập người có thể hố rơi bọn họ di lặc ngươi chính là quá mức xem trọng phật tổ trong mắt của ta hắn bất quá là thực lực tương đối mạnh lục ngự thôi so với chúng ta tại con đường này bên trên nhiều đi thôi ngàn năm mà thôi bây giờ thất bại cũng là đương nhiên đại nhật như lai mở miệng nhưng di lặc lại nghiêm túc lắc đầu chỉ hướng một bên bắc cực đại đế vị này tại lục ngự trên đường cũng so với các ngươi nhiều đi thôi ngàn năm nhưng hắn đâu bắc cực đại đế bản thân mẹ nó vừa mới gặp trên l ụ c thể tổn thương quay người tâm linh liền cũng bị đánh sâu vào trong lúc nhất thời bắc cực đại đế có chút hoài nghi nhân sinh a bắc cực trở thành lục ngự về sau liền bắt đầu say mê tại quyền lợi chi tranh cũng sớm đã quên bản thân sơ tâm nếu như không phải sao cần g i ả chết năm đó ta liền đ ế n hắn đại nhật như lai đối với bắc cực đại đế biểu hiện cực kỳ khinh thường châm chọc nói ra mà bắc cực đại đế thì là hít sâu một hơi lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất đóng chặt hai mắt thiên tướng hằng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy Trước phải cực khổ gân cốt khổ kỳ tâm trí khốn cùng hắn thân đây tuyệt đối là đối với bản thân trên con đường tu luyện khảo nghiệm không so đo không so đo bắc cực đại đế không ngừng an ủi bản thân ta biết n g ư ờ i tạng nghe nếu như còn có cái gì chuẩn bị ở sau liền dùng ra đi người ta ở giữa tiếp tục cất giấu đã không có ý nghĩa di l ạ c âm thanh tại lôi âm tự bên trong không ngừng vang trở lại a di đà phật đáp lại hắn là đạo kia hơi có vẻ tang thương âm thanh di l ạ c ta vẫn luôn cực kỳ thưởng thức ngươi nhưng có thể tạo hóa như thế trong âm thanh này lộ ra một vẻ thức hận không có di l ạ c nói chuyện đại nhật như lai dẫn đầu suy mở miệng cười ta tổ đã đến tình trạng như thế ngài chẳng lẽ còn có lật bản cơ hội coi như hết thời đại đang tiến lên ngài lớn tuổi cũng nên t h á i vị giờ k h ắ c này đại n h ậ t như lai、like、trong mắt chỗ nhảy vọt là không che giấu được gia tâm đổi lấy lại là phật tổ khe than thở một tiếng di l ạ c vẻ mặt trang nghiêm trinh trọng ta tổ có thể bắt đầu rồi như n g ư ờ i mong muốn phật tổ âm thanh q u e n quẩn sau một k h ắ c di l ạ c ngược đột nhiên b ộ c phát ra tia sáng trói mắt một k h ỏ a xá lợi tự trong đó bay ra phiêu phủ ở giữa không trúng không ngừng xoay tròn lấy sau đó trường nhĩ bóng dáng tự xá lợi bên trong xuất hiện vương diệp ngơ ngác một chút trường nhĩ không đúng ta đã từng thăm dò qua rất nhiều lần trường nhĩ thân phận không có vấn đề vương diệp vô ý thức nói ra nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì thân thể cứng tại tại chỗ ba tờ giấy ba tờ giấy là ba tờ giấy hắn không ngừng lập lại lúc ấy di l ạ c tự ba tờ giấy bên trong rời đi về sau vương tổ cùng mình từng có qua một lần giao thủ trong đó vương d ỗ i ra một chỉ điểm h ớ n g mình sau đó trường nhĩ tựa hồ liền hơi không giống bao quát tại năm m ấ y lúc cùng mình nói chuyện phiếm cũng có chút như lọt vào trong sương ủ lúc ấy vương diệp còn tưởng rằng trường nhĩ chỉ là hơi cảm khái hoặc là nhớ lại cái gì không có suy nghĩ nhiều bây giờ nghĩ đến cái này chính là vương tổ bố c ũ n sao ngàn năm trước thông qua thời gian phát tắc tiện tay một chỉ liền đánh phá di lặc tân tân khổ khổ vô số năm chủ bị trường n h ĩ khuôn mặt không ngừng núp đ í c h cuối cùng biến ả o thành trung niên hình thái xem ra hết sức bình thường nhưng nhất cử nhất động rồi lại tràn đầy huyền ảo không g i ậ n tự uy p h ả n phất hắn liền là thiên hắn liền là thế giới này tuyệt đối vương vương di lặc nhìn xem người này kinh ngạc một cái trước mắt về sau tiêu tan ta đã sớm nên nghĩ đến thiên đình linh sơn thật đáng buồn buồn cười buồn cười a ai có thể biết đâu chúng sinh vì cờ chân chính chúng sinh vì cờ a giờ khác này di l ạ c biến có chút điên cuồng ta di l ạ c tự xưng là trí tuệ có một không hai thiên hạ cuối cùng vẫn là trở thành một chuyện cười a ở nơi này thế gian sâu kiến bên trong ngươi đã là y ế u t ố nhất chí ít ngươi có tư cách để cho ta hai người nghiêm túc đi xem ngươi xá lợi trên không vương đạm nhiên vừa nói sau đó quay người liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp giống như ngươi vậy không muốn thể diện người ta lần thứ nhất gặp rất không tệ nhập ta thiên đ ỉ n h phong ngươi lục ngự từ đó về sau dưới một người trên vạn người vương bình tĩnh nói xong vương diệp nghiêm túc suy tư chốc lát tiền lương cao sao có thể mỗi ngày đều đánh bắt cực không bầu không khí ngưng kết vương khép cười một tiếng không còn trở về vương diệp mà là nhìn xem lôi âm tự bảng hiệu ta năng lượng không nhiều bắt đầu đi thiện phật tổ âm thanh đắc lại sau một khắc nguyên bản thuộc về trường nhị xá lợi bỗng nhiên bay lên rơi vào lôi âm tự trên không t ừ n g đạo kim quan g rơi xuống mà vương tắc là đứng c h ắ p tay trong lúc nhất thời sáu tôn như lai bao quát di lặc thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát số dưới cũng bất quá là đương thời vương cách thời gian trường hạ tùy ý một chỉ thôi đương nhiên cũng có khả năng không phải sao tùy ý mà là nghiêm túc cẩn thận nghẹn đại triều phong khinh vân đạm chỉ là vì trăng bước nhưng bất kể nói thế nào hiệu quả đ ạ tới t vương diệp lại một lần nữa nhận thức được vương thực lực di lặc m í mắt chậm rãi rủ xuống mấy người khác cũng đã hoàn toàn không có nói chuyện công phu toàn bộ tụ tập bản thân toàn bộ năng lượng tương ngạch chống tự lại vương diệp nhưng lại hữu tâm bên trên đi rút một chút nhưng mà thực lực bản thân phong cấm hay là cái kia câu chân thật nhất lời nói hắn không có đạo lý l i ề u mạng tiêu diệt một vị truyền thuyết cảnh lại đi thành toàn một vị khác thậm chí nhiều hơn dù là hắn cùng với di lặc rất quen vốn lấy di lặc tính cách thật đứng ở trên đỉnh thế giới thật sự sẽ đối với vương diệp m à c ơn hai anh em n h ư tốt vì nhân tộc phục vụ làm lao động mẫu mực sao rõ ràng sẽ không cho dù là vương diệp cũng sẽ không ai hai ta nghiên cứu một chút chạy thế nào a cảm giác lần này thật có nguy hiểm tính mạng vương diệp lại một lần tiến tới bắc cực đại đế bên người mở miệng nói ra bắc cực đại đế có chút bất đắc dĩ mở hai mắt ra bởi vì là vừa đứng vừa bế quan hệ hắn trước tiên đã nhìn thấy vương diệp hai tay thân thể không hiểu dùng mình một cái rời về phía sau một chút thân thể gặp nguy hiểm là ngươi cùng ta có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi quên ta là thiên đình sao bắc cực đại đến ở nụ cười lạnh lùng châm c h ọ c nói nhưng mắt thấy vương diệp lại một lần siết chặt nằm đấm hai người lần nữa tê dại thời gian từng phút từng giây đi qua trọn vẹn một ngày thời gian di lặc cùng sáu tôn như lai hô hấp đều dần dần biến yếu ớt hơi thở m n g m anh mà vương hư ảnh cũng đã ảm đạm đến trình độ nhất định bao quát dưới chân xá lợi bên trên cũng phủ đầy lít nha lít nhít vết dạ mọi thứ đều biểu thị, di rốt cuộc tìm được ngươi đột nhiên vương nợ nụ cười ngón tay hướng về phía lôi âm tự một góc nào đó nhẹ nhàng điểm một cái ác n i ệ m nhiên đang trực tiếp từ bức tường bên trong bắn ra ngoài chỉ có từng sợi h ắ c khí không có nhục thân c h ế t để vứt bỏ nhục thân từ ác n i ệ m hợp lại mà thành sao lại thôn vệ thiện n i ệ m đến che đậy ác cảm khó trách vương suy tư lập tức nói xong di lặc cuối cùng một tấm bài sao cũng nên kết thúc ta cũng phải chuẩn bị hồi phục vừa nói vương lần nữa nhìn về phía vương diệp nghiêm túc nói ngươi còn không thể chết nhớ kỹ đem thời gian pháp tắc bảo tồn tốt ta sẽ tìm ngươi đi lấy thuận miệm nói một câu vương cách không đem nhiên đang ác nghiệm n h ặ t đi ngón tay ở trên người hắn không ngừng hoạt động cuối cùng cái này ác nghiệm dần dần biến suy yếu ảm đạm bị vương phong ấn tại dưới chân xá lợi bên trong làm xong tất cả những thứ này sau vương năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn cách không đối với vương diệp một chỉ vương diệp lập tức cảm giác bản thân phong cấm giải trừ năng lượng chạy ngược mà quay về hắn lập tức đem nguy hiểm ánh mắt rơi vào bắc cực đại đế trên người rụt dịch ngay trước mặt ta giết ta người sao vương hơi buồn cười nhìn xem vương diệp tựa hồ đang chờ đợi thứ gì vương diệp lập tức thu hồi trong lòng mình cái kia lớn mật ý nghĩ chê cười hai tiếng, làm sao có thể? ta và bắc cực quan hệ từ trước đến nay thật là tốt có phải hay không bắc cực vừa nói hắn còn vô vô bắc cực b ả vai mắt thấy vương đã hết bận chính sự có tâm tư trò chuyện hai câu bắc cực đại đế cái eo lập tức c ứ n g rắn à chờ ta sau khi ra ngoài sẽ tìm ngươi thanh toán ta đây đạo phân thân trước đó một mực tại yên lặng không hiểu nhiều nhưng thiên đình biểu hiện ta rất không hài lòng vương ánh mắt rơi vào bắc cực đại đế trên người không có nụ cười âm thanh bình tĩnh lại không dặn tự uy bắc cực đại đế dựng tóc gáy quyết đoán đứng gậy u n g kính nói ra thần rõ ràng sau khi trở về t h ầ n nhất định sẽ lần chằm chằm chết hắn cam đoan đem thời gian pháp tác hoàn chỉnh lại không có gì bất ngờ xảy ra giao tới ngài trong tay vương nhẹ nhàng gật đầu chỉ là phất phất tay vương diệp bắc cực hai người liền đã xuất hiện ở không gian bên ngoài hơn nữa bắc cực đại đế cũng giải cấm về phần bên trong về sau lại sẽ phát sinh cái gì không biết được vương diệp lại ra đến trước tiên liền cổ động mình tinh thần lực tự hoang thổ cá quét điên cùng nhận lấy tin tức lông mày thật sâu nhăn lại Hiện phản phất như là sinh thù đồng dạng. tử là đại vương diệp đánh tiếp bản đế a đến a g ầ m lên giận dữ bắc cực đại đế trong tay xuất hiện một cây trường thường hướng về phía vương diệp không chút do dự liền ế tới t đây tinh thần lực tự giữa không trung phun trào hình thành một đường màn c h ắ n đem vương diệp giam ở trong đó sau một khắc từng đạo từng đạo giống như long hình thương ảnh hướng về phía vương diệp của tới chơi ạ n g ư y i n g ư ờ i này dễ nhớ thủ a không phải liền là chỉ đùa một chút thôi vương diệp gào thét hai tiếng bắt đầu rồi một vòng mới đảo vong hành trình cùng nói mao vĩnh an một đời đều ở chạy trốn vương diệp cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu thậm chí chạy trốn số lần muốn vượt xa mao vinh an linh hoạt thân pháp xê dịch vương diệp ánh mắt mấy lần chuyển biến cuối cùng hướng táng thần thành phương hướng bỏ chạy đây là ngươi cuối cùng một đường trận pháp a pháp thân phật lúc này khoảng cách táng thần thành chỉ có mấy mét xa chắp tay sau lưng đạm nhiên mở miệng nam t h n phật mang theo không gì sánh kịp khí thế ngang qua tại táng thần thành trên không thậm chí đã có thể dự đoán được kết cục như thế nào t r ậ n phá thành vong thiên tổ hủy diệt đương nhiên tất cả những thứ này cũng là có đại giới ngắn ngủi hai ngày thời gian thiên tổ như là như liên không ngừng khởi sướng tự sát t ứ c công kích tại bỏ ra không biết bao nhiêu hy sinh về sau đem linh sơn bồ tát la hán chém giết nhiều người trong lúc nhất thời chưa thành phật người người cảm thấy bất an tất cả bồ tát la hán đã tự phát tụ tập ở cùng nhau cũng không dám lại tại trong hoàng thổ độc hành từng có lúc cho dù là linh sơn một vị la hán ra ngoài cũng là vô số người lễ bái t h ầ n phật bây giờ lại náo h chật vật như vậy nhất làm cho pháp thân phật đau lòng là thượng kinh thành lý t r ư ờ n g canh lạng yên không một tiếng động ở giữa bố trí mai phục địa phủ đám người bay vọt mà ra ở ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong liều mạng dương vân trọng thương đại giới giết chết một tôn phật những người khác thậm chí ngay cả trợ g ú t cũng không kịp nếu như kéo dài nữa chờ dương vân cái này tay chủ công khôi phục lại cái khác phật chỉ sợ cũng phải biến nguy hiểm cực kỳ đáng tiếc phải kết thúc pháp thân phật cười khẽ liền cho ta nhìn xem ngươi cuối cùng này một đường trận pháp a vừa nói pháp thân phật mang theo bốn người khác một bước bước vào bầu trời biến ầm ù một đường đạo thiên lôi rơi xuống tạo thành một cái to lớn lồng giam thậm chí bắt đầu bắt đầu mưa tại mưa sâu chỗ dưới cái này lồng giam bên trong lôi đỉnh trải rộng a không gì hơn cái này diện ngươi thiên tổ dù là hy sinh một tôn phật vẫn là đại thắng lần này là ta thắng lồng giam bên trong pháp thân phật tùy ý cười Trước Thế mặt trọng, tay tại xẹt từng giới mới, chỉ Lục mạch hư không không hư không lăng không hiện hiện, giáo. ngô ngưng ngón xin giống như lưới một ngừng từng đạo đạo lạc qua, thành đường lồng giam, đem phật, bao trong đó. Sau đó cái này, phật cùng cùng thể dòng vừa nói hắn nhìn xung quanh một chút con âm chú hàm lựu động thân các ngươi cũng cùng đi a thừa dịp hiện tại có lẽ còn có thể đi địa phương khác đối với linh sơn tạo thành chút áp lực k h ấ n nhiễu canh giữ ở nội thành trừ bỏ cảm động bản thân không có giá trị tán thần thành tất cả t h ấ t pháp đều vì ta tự tay khắc họa bây giờ cũng nên từ ta kết thúc lục nô lời nói này âm thanh không lớn hơn nữa mười điểm bình tĩnh nghe càng giống là ở tự thuật một sự thật đám người yên tĩnh chu hàm trước hết nhất đứng dậy nghiêm túc nhìn thoáng qua lục nô nhẹ nhàng gật đầu bảo trọng hy vọng ta nhận được tin tức là thành tại ngươi cũng ở đây vừa nói hắn một phát bắt được vừa mới chuẩn bị nói chuyện lữ động tân đứng dậy đi mà quan âm thì là than nhẹ một tiếng lộ ra một vòng tiêu tan mỉm cười có lẽ ta hiện tại chỗ truy cầu mới là cuộc sống bên trong có ý nghĩa nhất một đoạn lữ chính a a di đa phật ngâm khẽ phật hiệu quan âm trên người tản mát ra yếu ớt kim sắc còn sáng linh sơn công pháp từ trong cơ thể nộ không ngừng phun trào phảng phất tại tẩy địch cái gì trên người nàng khí tức càng ngày càng mạnh cuối cùng ở cách phật cảnh một chân bước vào cửa trước ngừng lại đáng tiếc ta nhập phật cảnh có lẽ có thể thủ quan âm có chút tiếp hận lắc đầu lúc này mới rời đi mặc dù lúc này lựa chọn rời đi nghe là một kiện cực kỳ không có ý nghĩa sự tình nhưng đối với bây giờ nhân tộc mà nói nghĩa khí ngược lại là nhất hạ i người đi có lẽ còn có thể giữ lại một chút hy vọng nhưng lưu lại lại là chân chính không hề có tác dụng cuối cùng tường thành bên trên chỉ còn lại có a dao nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem lục nô muốn nói gì nhưng lục nô lại sớm mở miệng ngăn lại nàng đi thôi mang theo chương hiệu nàng giá trị so n g ư ơ i ta quan trọng hơn a giao thân thể cứng ngắc lại như vậy lập tức cuối cùng vẫn không nói gì đứng dậy rút kiếm trở lại tán g thần thành bên trong trương hiệu phòng thí nghiệm tại trương hiệu cái kia hơi có vẻ mờ mị trên nét mặt trực tiếp đánh ngất xịu mang theo nàng quay người rời đi tất cả đều đang lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành nhìn xem trống r ô n g thành thị lục nô ngồi ở tường thành bên trên có chút x u t thần không biết suy nghĩ cái gì xem ra có chút nước trệ sau một chốc hắn n u i un dung cười một tiếng nhìn xem a giao phương hướng rời đi nhẹ nói nói cảm ơn ngươi đột nhiên đứng dậy lục nô ánh mắt dần dần biến sắp bén nhìn chằm chằm trước mặt cái kia chống rông không gian ánh mắt cũng dần dần biến thâm thúy đứng lên trận pháp nhất đạo thật có hạn mức cao nhất sao có lẽ có nhưng mà hạn mức cao nhất không phải chính là dùng để đánh vỡ sao hôm nay ta lục nô lúc này lấy trận pháp chạm phờ kèm theo nỉ non đông thanh lục nô thân thể dần dần khôi phục thành trung niên bộ dáng không còn thanh tú thậm chí trên mặt vẫn là bộ kia gốc dâu cảm trong tay xuất hiện một bình diện đế do dự một lát sau lúc này mới mở ra mạnh liệt uống một ngụt thống k h o ỏ i a làm lâu như vậy mộng bây giờ mộng cũng nên tỉnh rồi rõ ràng chỉ uống một n g ụ m lục nô lại phảng phất đã say ánh mắt mông lung tựa ở tường thành bên trên yên tĩnh chờ đợi chờ đợi năm phật phá trận một khắc này bắc cực ngươi muốn là lại theo lão tử có thể xót ruột đừng ép ta vương diệp ở trong hư không đứng thẳng nhìn xem bắc cực đại đế trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm c u ồ n sáng nhìn xem vương diệp nắm chặt n ắ m đấm bắc cực đại đế vô ý thức lui về sau hai bước nhưng rất nhanh kịp phản ứng trong mắt lựa giận càng hơn nợ nụ cười lạnh lùng nhìn về phía vương diệp làm sao cấp bách ở kia lôi âm tự trước ngươi cũng không phải bây giờ thái độ a không phải sao nguyện ý trò chuyện sao tiếp đó thời gian chúng ta hoàn toàn có thể hào hào trò chuyện ngươi hỏi bao nhiêu cái vấn đề ta đều có thể giải đáp chật chật cái này hào hào thiên tổ không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền lưu lạc tới mức như thế thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui a hai người tinh thần lực đều xa xa bao trùm mà ra tràn ngập tại hoang thổ bên trong nhìn xem một tên tên điều tra viên khởi xướng tự sát thức công kích bao quát trừ bọ thượng kinh bên ngoài cái khắc chín ngoài cửa thành yên tĩnh chờ đợi thành pháp h ậ n thậm chí t ă n g thần thành trong nhất t nguy cơ, bác cực lúc đại đế h ờ i cảm giác tin â m Mà trạng tốt. vương phá lệ d ệ p sắc mặt thì là d ầ dần lạnh. Bác cực, nếu như ngươi lại Bác cực, cắn tưởng a ta tất xác n g ơ Ngươi, i tin ư t sao ủy sai đao xuất hiện ở vương diệp trong tay vương diệp nắm chặt trôi đao thần sắc khó được nghiêm túc lên nhìn về phía bắc cực đại đế trong ánh mắt cũng tràn ngập mánh liệt sắt ý bắc cực ngơ ngác một chút hô hấp đều xuống ý thức nặng một chút nhưng rất nhanh bắc cực đại đế ung dung cười một tiếng t h tin nhưng ta càng tin chỉ cần ta một mực chạy ngươi giết không xong ta không tin lời nói thử xem vừa nói bắc cực đại đế nụ cười trên mặt cũng dần dần thu vào nắm chặt trường thương trong tay t h ẳ n g nhiên nói a vương diệp nở nụ cười lạnh lùng sau một khắc lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về phía bắc cực đại đế phương hướng vào tới tinh thần lực lập tức k hóa chặt tại bắc cực đại đế trên người sau đó một đau rơi xuống chỉ có điều đau này khoảng cách bắc cực đại đế còn rất xa khoảng cách vương diệp n g ư ơ i cái này bắc cực đại đế vừa mới nhịn cười không được một lần nhưng sau một khắc sắc mặt thì trở nên tái nhận kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một t i ế màu tươi hiện ra vẻ khiếp sợ bắc cực đại đế điên cùng suy tư điều gì ẩn ẩ là hắn công pháp vương diệp không đáp lần nữa nâng đao bắc cực đại đế điên cuồng lui về phía sau gần như một cái hô hấp ở giữa liền cùng vương diệp giữ vững hơn ngàn mét khoảng cách đồng thời đem sở hữu tinh thần lực toàn bộ quay xung quanh tại thân thể của mình xung quanh cảnh giác chờ đợi nhưng tức là vương diệp đao thứ hai chậm chạp không có rơi xuống ngược lại mượn cơ hội này quyết đoán thu đao hướng tán g thần thành p h ó n g đi đao chạm bắc cực khó coi như có thể chết tối thiểu nhất cũng phải rằng có bên trên mấy ngày tất cả kết thúc cũng liền trần ai l ậ địa hắn cũng không phải là không có muốn đi qua tín nhiệm lữ thanh lý trường canh nhưng dù sao bọn họ là cùng một loại người tại gặp phải sự t ì n h thời điểm chỉ biết lựa chọn tin tưởng mình Trước 1024, Dương Vân nhầm tin. Phát trong mắt theo. bất tại truy, nhưng hắn vẫn cảnh giác đem tinh thần thể xuất thủ Dương hướng Vương phương hướng nhưng Vương chơi bác cực càng Chạy. Chạy Bác cực Chỉ mặc cảnh giác lực cạnh lúc cũng có cũng Diệp dù Diệp hơn. Vân nhầm hiện mình giận lần nữa lần này hắn vẫn xung quanh bên mình, phòng nào lần nữa, này về về phía hay đem làm đại đại đuổi điều quá bị bị sỏ sau, sao? lửa quay đế đế là ở hai người vậy mạnh mẽ khí tức lần nữa tại hoang thổ không ngừng l g n tràn mà c h ấ n thủ tại thiên tổ chín thành phật tự nhiên trước tiên cảm nhận được vẻ mặt n g ư n g trọng lúc trước thế nhưng mà tất cả mọi người trông thấy linh sơn sáu tôn như lai đem vương diệp bắc cực đại đế cùng một chỗ mang đi bây giờ hai người bọn họ trở về mà linh sơn sáu người lại không có động tĩnh điều này đại biểu cái gì trong lúc nhất thời tất cả phật tâm bên trong đều ẩn ẩn có dự cảm không tốt thậm chí một chút cẩn t h ậ n chút nhắc an lúc này vậy mà nghĩ tới chạy trốn nhưng mà duy nhất có thể cho bọn họ mang đến tạ an ủi khả năng chính là vương diệp sau lưng cái kia bắc cực đại đế hai người rõ ràng là thù địch có bác cực đại đế liên lụy nếu như pháp thân phật bên kia tốc độ rất nhanh làm thiên tổ hủy d i ệ t tất cả thành kết cục đã định bọn họ lần nữa c o đầu rút cổ tại linh sơn y nguyên có thể bảo đảm bản thân bình yên vô sự dù sao bọn họ nhiều người nhưng lúc này bọn họ nội tâm cũng không khỏi lần nữa lo lắng đương nhiên tất cả những thứ này bị vây ở trong trận pháp pháp thân phật năm người tự nhiên cũng là có thể phát giác được nhất là phát hiện vương diệp đang tại hướng bọn họ phương hướng đuổi theo mà đến trong lúc nhất thời g a tay động tác càng nhanh thậm chí vì phá t r ư ợ không tiếc tổn thương bản thân tranh thủ tại vương diệp đến trước đó Chết h để p lâm an à y thành n h dương vân lúc này sắc mặt y nguyên hơi tái nhận không ngừng ho khan đứng ở đằng xa trên đỉnh núi nhìn xem dưới thành cái kia tôn phật trong mắt mang theo kiên quyết đỗ tử nhân khẽ nhữ mày lao dương người thương thế còn không có khép lại bây giờ cưỡng ép xuất thủ lời nói có thể sẽ hủy căn cơ h i ệ n nhiên tương đối lý trí hắn vẫn là cho rằng đợi thêm một đoạn thời gian xuất thủ thích hợp hơn một chút nhưng dương vân lại không chút do dự lắc đầu không có thời gian lại nói ngươi ta thôi r á c ba người đều bắt không được một tôn phật sao cũng không thể để thiên tổ khinh thường ta địa phủ vừa nói hắn không cho đỗ tử nhân nói chuyện lần nữa cơ hội đột nhiên đứng dậy tay cầm t r ư ờ n g t h ư ơ n g giống như một trôi lợi nhận tự nơi xa hướng về phía dưới thành cái kia phật đột nhiên phát khởi công kích đã nhận ra dương vân khí t ứ c cái này phật biểu lộ của biến đứng dậy liền chạy không có do dự chút nào hiện nhiên thượng kinh thành bên kia tình hình chiến đấu hắn cũng là biết được lao đỗ ngăn lại hắn giữa không trung dương vân đột nhiên phát ra một tiếng bạo a mở miệng hô hào hắc khí phun trào đỗ tử nhân trong mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ ngăn ở cái kia phật trước người vẫn là lưu lại đi chỉ có điều mặc dù nói như thế nhưng đỗ tử nhân nhìn về phía dương vân trong ánh mắt lại mang theo vẻ bất nhẫn tôi h g i á c đồng dạng vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một thân đại hồng bảo là như thế tiến diễm lấy tay làm mút trong hư không, không ngừng biết những gì rất nhanh từng đạo từng đạo văn tự giống như phong ấn giống như quay xung quanh ở kia phật bên người giam cầm hắn đi động trong góc đột nhiên chui ra thành hoàng cái tia thấp bé bóng dáng xem ra lén lén lút lút thậm chí động thủ đều cùng thôi rắc không kém bao nhiêu cái tia văn tự tự giữa không trung rơi vào dương vân trên người trong lúc nhất thời dương vân khí tức càng thêm sắc bén mà dương vân thì là chậm rãi hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi sau đó một t r ư ờ n g vô t ạ i chính mình ngực một vòng máu tươi phun ra rơi vào mũi thương bên trên sau đó cầm trong tay trường thường lấy một loại h ư u tử vô sinh khí thế giống cái tia phật phóng đi cái tia phật nhãn thần từ sợ hai biến tuyệt vọng điên củng dây rồi lấy nhưng ở thôi giác đỗ tử nhân nhị trọng giam cầm dưới lại giống như lún không thời gian có thể sẽ không quá lâu nhưng đối với dương vân mà nói mấy giây thời gian thời gian là đủ trường thương chui vào cái này phật lồng l ự c kèm theo khủng bố sát ý chỗ hỗn hợp tinh thần lực lập tức xoắn nát cái này phật thể nội tất cả sinh cơ mắt thấy cái này phật mục ánh sáng bên trong linh quang dần dần biến mất dương vân đại cửa thở hào hẹn ngồi sập xuống đất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không ngừng ho khan máu tươi theo khỏe miệng không ngừng tràn ra người công pháp này liên tục sử dụng tiêu hao lại là sinh mệnh lực nghỉ ngơi mấy ngày a chúng ta đi trước táng thần thành trợ giút độ tử nhân âm thanh có chút khàn khàn nói xong nhưng dương vân lại quật cường chống trường thương từ mặt đất bên trên miễn cưỡng đứng lên chậm rãi lắc đầu không được đối với linh sơn mà nói đây đây là tiến công thiên tổ tuyệt hảo thời cơ nhưng nhưng đối với chúng ta mà nói đây cũng là từng cái đánh tan linh sơn cơ hội cuối cùng chờ bọn hắn thật tụ tập tại cùng một chỗ chúng ta muốn giết bọn hắn phật quá khó ta tin tưởng tin tưởng lý trường canh sẽ không bỏ mặt táng thần thành không mặc kệ táng thần thành chỉ cần rất chịu đựng linh sơn lần này chắc chắn sẽ n g u y khí vết thương lớn chỉ có dạng này mới có thể cứu dưới nhiều người hơn lúc này dương vân xem ra đã hết sức yếu ớt nói chuyện công phu thân thể đều ở không ngừng lung lay thân thể run dậy đỗ tử nhân mặt lộ vẻ không tành lòng bao quát vẫn không có nói chuyện t ô i r á c sau lưng tay đều xuống ý thức nắm chặt kế tiếp tục dương vân nhìn thoáng qua phương xa ánh mắt k i ê n nghị liền như là hắn lúc ấy quyết định trọc lập địa phủ lúc như vậy q u t cường đụng nam t ư ở n g cũng không quay đầu lại sẽ chết người ta không đồng ý đỗ tử nhân nhìn xem dương vân trạng thái không chút do dự từ chối nhưng dương vân lại cười thế giới này ta địa phủ đã hạ màn là năm ta một mực đang nghĩ như thế nào mới có thể hướng thế nhân chứng minh ta địa phủ một lòng vì nhân tộc từng cái là hảo hán nhưng ta đẩn nghĩ n à n nằm cũng nghĩ không thông cho tới bây giờ ta dương vân không có cái gì đại trí hướng chỉ hy vọng một ngày kia chúng ta những cái kia chết đi lão huynh đệ nhóm có thể bị người ta biết bọn họ vì sao mà chết ta địa phủ không có thứ hèn nhát chỉ có chúng ta vì nhân tộc lấy mạng đ ổ i mạng lòng người cũng là thiệt dài thiên tổ tự nhiên sẽ cho chúng ta chứng minh tất cả Giết đi vì an niệm vì nhân tộc cũng vì chúng ta địa phủ những cái kia chiến tử lão huynh đệ dễ ra một con đường đến đ ư n g k u ê n ta dương vân cầm trong tay trưởng thương sắc mặt vậy mà lấy một loại q u ỷ dị tốc độ biến thương luận khi tức lần nữa khôi phục được đình phong ta một người chi mệnh đội linh sơn đầy trời thần phật cái này mua bán kiếm vừa nói không còn đi xem đỗ tử nhân thôi giác dương vân bóng dáng đột nhiên phi ê u phủ ở lâm an thành trên không tùy ý cười hôm nay trạm phận giả địa phủ dương vân đỗ tử nhân thôi giác ta địa phủ c a m vị nhân tộc tử chiến trưng một nghìn hai mươi lăm dương vân trưng bối một dương vân âm thanh tại lâm an thành trên không, không ngừng v a n trở lại một ngày này lâm an thành dân chúng toàn bộ nhìn thấy bầu trời thành phố đạo kia sống lưng thẳng tắp đứng l ã o nghệ hư không bóng người cũng chân chính trên ý nghĩa nhớ ký địa phủ tên tiếp theo thành dương vân chỉ là bình thản nói một câu bóng dáng trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ hướng về v ị n h an thành cực tốc chạy tới đỗ tử nhân có chút xuất thần thôi giác đứng ở bên cạnh hắn than nhẹ một tiếng tùy hắn đi đi đây đã là hắn hơn ngàn năm chấp h nhiệm trước khi đến chung q u ì liền cùng ta nói qua hắn vô luận làm cái gì đều theo chúng ta bị đ è nén hơn một nghìn năm hắn gánh không được liền để hắn phóng thích ta nói xong thôi giác đi theo ở dương vân sau lưng đồng dạng biến mất ở chân trời chỉ có đỗ tử nhân cắn chặt môi cái này ngày bình thường xem ra phóng đ ã n g không bị trói buộc cười đùa t í từng lão đầu nhi giờ khác này lại có vẻ hơi mờ mịt địa phủ đúng a địa phủ chúng ta một ngày không chết địa phủ tinh thần vĩnh tồn địa phủ đỗ tử nhân vì nhân tộc tử chiến phát ra một tiếng phản g phất phát tiết giống như tiếng giống đỗ tử nhân âm thanh nhận dấu ở trong hát vụ biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời cái này trong hư không bầu không khí đều biến khắc nghiệt đứng lên lâm an thành thành chủ cứ như vậy đứng ở trên sân thượng nhìn xem ba người rời đi nỉ non tự nói đây chính là địa phủ sao vừa nói hắn hướng về phía ba người phương hướng rời đi không người bái thật sâu vĩnh an thành đáng chết các người điên dù là giết ta ngươi còn có thể sống cái kia phật mang theo không thể tin chi sắc nhìn chằm chằm dương vân nói ra ngươi thế nhưng mà địa phủ ngũ phương b u đế cùng ta như vậy một tôn phật liều mạng có bị bệnh không lúc này hắn đã không có loại kia cao cao tại thượng khí tức chửi h ầ m lên thượng kinh thành chết rồi một vị về sau bọn họ mặc dù kiếm kỵ nhưng tương tự biết loại này tập kích không thể nào quá mức tấp nập nếu như không liều mạng dù là địa phủ đ á n người đều tới bọn họ cũng có nắm chắc chạy trốn liều mạng làm sao có thể có người ngốc như vậy địa phủ không có việc gì thay thiên tổ liều mạng điên nhưng không nghĩ đến địa phủ mọi người tới đột nhiên như thế tốc độ rất nhanh thậm chí hắn còn không có đạt được lâm an thành bên kia tin tức dương vân liền đã giết tới tại hắn cái kia tuyệt vọng ánh mắt bên trong thôi giác đỗ tử nhân y nguyên như là thường ngày mở dạng liều mạng khống chế cái này phận không cho hắn đi động chạy trốn cơ hội mà đối mặt loại này không thể động điệm n ắ m dương vân hoàn toàn có tự tin miểu sát đương nhiên bởi vì nhiều nhất khống chế mấy giây nguyên nhân hắn miểu sát trả giá đắt rất lớn nhìn xem cái này trước khi chết còn mang theo không cam lòng thi thể dương vân co q u ắ p ngồi dưới đất hô hấp đều dần dần biến yếu ớt xuống tới con mắt hiếm lửa p h ả n phất muốn ngủ mất đồng dạng đỗ tử nhân nhìn xem trước mặt cái này nhiều năm lao hiu có chút không đành lòng hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi đi nhiều nhất là phí nhiều năm khổ tu nhưng ít ra còn có thể sống được đỗ tử nhân âm thanh bên trong tràn đầy thống khổ nhưng dương vân nhưng hơi suy yếu cười n g ư ờ i nói một cái dương vân lời mới nói phân n ử a liền thống khổ nhăn ở lông mày một cái phế nhân lại đổi đi hai vị phật giá trị giá trị sao địa phủ chỉ có giam chết người lúc nào ra đi ra tham sống sợ chết quỷ vừa nói ngay tại đỗ tử nhân nhìn soi mói dương vân trong ngực móc ra một hạt màu đỏ như máu r ự c hoàn dương tay đỗ tử nhân biểu lộ đột nhiên biến đổi bắt lại dương vân tay trận mắt tròn xoe đây là vật gì ta ta tại vương tiểu tử c h â ấy cầu cầu đến đồ tốt dương vân b ờ môi trắng bệnh từ trước đến nay của cường kiên nghị hắn lúc này trong ánh mắt lại mang theo một chút khẩn cầu thả vung tay a ta dương vân cái chết đổi đổi năm tôn phật bồi chôn cùng kiếm còn lại liền giao cho ngươi các ngươi vừa nói hắn quật cường cầm trong tay rực hoàn hướng bên miệng chuyển tới vào lúc đó hắn khí lực lại thế nào sò、so、qua đỗ tử nhân cái tiêu rực hoàn một mực treo ở giữa không trung tùng vung ra á a giá trị giống như vậy cơ hội tốt đã đã không nhiều lắm thành quả ta Tốt. được chứ ta xác thực xác thực cũng g á n h không được những lao h u y n h đệ k i a nhóm cũng nhớ ta những năm này sống sót quá quá thống khổ ta chết liều rơi năm tôn p ậ t để cho để cho địa phủ có thể tại thiên tổ lưỡn ngực ngầm đầu cái này mua bán là ta làm qua nhất thành công nhất và ngươi n quật cường cả một đời không có nói qua chữ cầu dương vân giờ khác này lại tràn đầy khẩn cầu nhìn xem đỗ tử nhân cái k i a ánh mắt giống như là một cái bất lực hải tử đỗ tử nhân hai mắt huyết hồng c h ừ n g mắt dương vân ràng co không xong thôi rác thở dài một tiếng xoay người nhìn về phía chân trời chậm rãi hai mắt nhắm lại thẳng đến một giọt nước mắt theo đỗ tử nhân khỏe mắt nhỏ xuống d ư ợ c hiệu bao lâu hắn đột nhiên mở miệng dương vẫn cười cứ như là hải tử giống như đơn thuần thanh tịnh mười phút đồng hồ dựa vào thảo thảo đỗ tử nhân như là như điên không ngừng mang lấy cuối cùng mới hít sâu một hơi không thể hiện tại ăn lãng phí thời gian chờ đánh lên vừa nói đỗ tử nhân trực tiếp đem dương vân vác tại bản thân trên lưng lao giả chờ ta cùng một chỗ đầu t h a i cứ như vậy tại hắc khí bao phủ xuống đỗ tử nhân cóng dương vân phóng lên tận trời thôi giác nhìn xem bóng lưng hai người xoay người nhìn xem vĩnh an nội thành cái kia mở mịt mách tính đột nhiên mở miệng nhớ kỹ hôm nay vì ngươi chờ chịu chết người địa phủ dương vân quốc phá sơn hà chúng ta kháng nhà, nhà đất đèn đừng quên nói xong t ô i r ắ c đồng dạng rời đi ta còn là lần thứ nhất lấy cái góc độ này đến xem nhìn thế gian này phong cảnh a dương vân có chút suy yếu mở to hai mắt khoe miệng m i ễ n cưỡng toét ra một nụ cười nhìn phía dưới nói xong nhưng đỗ tử nhân lại không nói tiếng nào hai tỏa thành khoảng cách không tính quá nhiều nhưng đỗ tử nhân lại cảm giác phá lệ dài r ằ n g dặc thậm chí hy vọng cứ như vậy đi thẳng xuống dưới nhưng đường cuối cùng cũng có cuối cùng nhìn xem cái kia dưới thành ngồi xếp bằng phật đỗ tử nhân mặt không biểu tình đem dương vân bông xuống dương vân cứ như vậy nằm trên mặt đất cố hết sức đem cái viên kia rượt hoàn bỏ vào trong miệm một giây sau một cố khí tức khủng bố ở trong cơ thể hắn khôi phục trở về đ ỉ n h phong dương vân đột nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái mắt thấy đỗ tử nhân như đ ạ i b á c liền muốn giam cầm cái kia phật dương vân ngửa mặt lên trời thét dài bảo tồn thực lực không cần đến yêu ma quỷ quái một thương diệt chi kèm theo tấm này cũng vô cùng lời nói dương vân lần nữa điều động bị pháp trường thương trong tay biến huyết hồng hướng về phía cái kia phật đột nhiên phóng đi không nói nhảm kèm theo bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất cái kia phật cố hết sức túi đầu xuống nhìn xem chỗ ngực cái kia nổ tung c ử động cuối cùng bất lực ngã trên đất Trước 1026, dương vân chương cuối hai dương vân bóng dáng lay động một lần vừa muốn đổ xuống nơi xa đỗ tử nhân liền một tay lấy hắn chép trong ngực phóng lên tận trời thẳng đến cái tiếp theo thành thị lần này đỗ tử nhân tốc độ rất nhanh thậm chí đã bắt đầu bức bách bản thân tiềm năng đây là một loại mười điểm tổn thương thân thể phương thức nhưng đỗ tử nhân lại không cố kỵ gì trước đó đường đi rất chậm nhưng lần này cũng rất nhanh thậm chí ngay cả thôi r i á c đều không có trước tiên đ ổ i kịp hạ cánh dương vân lần nữa nắm chặt trường thương chín phút vừa vặn không dám nói nhiều một câu nói nhảm đỗ tử nhân trước tiên điều động phòng tối đem cái k i a phật giam cầm ngay tại chỗ mà dương vân lần nữa ra súng chỉ có điều ngay tại trường thương đâm ra hơn phân nửa lúc dương vân khí tức điên cuồng tan biến lấy mang theo không cam lỏng dương vân phát ra gầm lên giận dữ ánh mắt đỏ như máu làn da không ngừng thối giữa mà dương vân ánh mắt lại như thế chuyên chú p h ả n phất đem chính mình cả đời này từ bé lúc khổ tu sau khi thành niên cùng địa phủ mọi người tại cùng một chỗ lúc nhiệt huyết cùng về sau nhìn xem t r i n h chiến nhiều năm lão huynh đệ nhóm từng cái đổ vào trước người mình tuyệt vọng cả đời này liền phảng phim đèn chiếu giống như tự trong đầu hắn không ngừng chiếu dọi lấy thẳng đến mùi thương phản phất dâng lên một sợi h ỏ a diễm cái này hỏa là như thế sáng chói chói mắt lóa mắt cho ta mở lần này dương vân âm thanh rất nhỏ phản phất nỉ non giống như bản thân chỉ có tinh thần lực năng lượng toàn bộ quán thâu tại trên mũi thương cuối cùng chui vào cái kia phật lồng ngực thành thành phản phất tiết khí giống như dương vân thẳng thắn ngã trên mặt đất có chút hôn đột ánh mắt nhìn âm trầm bầu trời con ngươi dần dần k h u ế c tán cái kia phật thậm chí đều chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì mang theo mờ mịt ngã trên mặt đất mà đỗ tử nhân thì là đột nhiên vọt tới dương vân bên người ngồi xuống ta ta nhìn thấy. An hiệu, lao trương, ta. Tối An Lao đang nhìn Niệm, còn、có. Bọn họ đều đang đợi ta. Chỉ đợi là. có. đều quá. dương vân âm thanh biến khẳng k h ẳ n run rẩy r ộ i ra một cái tay hướng cái kia đục nổ bầu trời sờ s o ạ n cuối cùng bất lực té lăn quay trên mặt đất ngay tại dương vân mất đi hô hấp lập tức thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng t ố i giữa và quát xương cốt mấy giây ngắn mùi thời gian trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một vũng máu đỗ tử nhân toàn bộ hành trình đều không nói gì chỉ là ngốc trệ nhìn xem một màn này cuối cùng phát ra rít lên một tiếng mà lúc này thôi g á c nhưng mà vừa mới đổi tới hít sâu mùi hơi đỗ tử nhân nắm lên một nắm mặt đất cái kia nhốn máu bùn g đất đặt ở một cái bình xứ bên trong sau đó lại trân trọng đặt ở một cái mười điểm đơn sơ trong bao vải địa phủ mới lập lúc rất nghèo nghèo đến mọi người trong tay chữ vật vật chứa bất quá là tại linh sơn phổ biến nhất túi cái này túi đỗ tử nhân ý nguyên giữ lại bên trong là nguyên một đám bình xứ c h ỉ n h t ề trưng bày trên đó viết từng cái danh tự mà vừa mới bỏ vào bình xứ bên trên bất ngờ khắc lấy dương vân hai chữ xó xình bên trong thì là có một cái viết đỗ tử nhân bình xứ l ạ loi trơ trọi đặt ở một bên không hợp nhau địa phủ. Biết còn có ta tại. đỗ tử nhân nhìn dưới mặt đất tươi, chậm mở miệng nói xong. Giờ khắc này, từ trước đến nay bất cần đời trong mắt của hắn chậm khắc dưới tươi, trước rãi Giờ đời mặt máu mở mắt đất từ bất của lần ạ i cỏi. Đi thôi, đi lộ một ra táng t vẻ khắc h cứng t h à nữa h nhân Đỗ tử nhân lần n lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã khôi phục lười biếng nụ cười nhìn xem thôi rác mở miệng nói ra nhưng thôi rác lại lắc đầu còn không được linh sơn c h ố n g g i ố n g chỉ có một tôn phật tại hiện tại đi linh sơn ích lợi càng lớn trung bị bọn họ đã đi trước từng bước nghe thôi rác lời nói nguyên bản còn cười đỗ tử nhân nụ cười dần dần ngưng kết chậm rãi qua vào trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh ý để cho làm như vậy là lý trường canh sao thôi giác nhẹ nhàng gật đầu đỗ tử nhân thân thể hơi lay động để cho lão dương làm như thế cũng là lý trường canh thôi giác trần chờ chốc lát lần nữa nhẹ nhàng gật đầu trong nháy mắt đỗ tử nhân sắc mặt hơi tái nhuận tự rêu cười cười quả nhiên tại trong tay những người này chúng ta bất quá là từng mai từng mai quân c ờ thôi lợi dụng chúng ta tín ngưỡng nhiệt huyết dùng chúng ta c a n nguyện hy sinh sao lý trường canh nếu có một ngày chiến tranh kết thúc ta chưa ngươi ngươi còn sống ta tất xác ngươi đi đi linh sơn đỗ tử nhân âm thanh băng lãnh nhưng sau một khắc lại như cụ không chút do dự hướng linh sơn phóng đi thôi d ắ c đồng dạng thở dài một tiếng theo sát phía sau về phần đi đường tốc độ rất chậm thành hoàng tại đi tòa thành thứ nhất về sau liền đã để cho khỉ nhóm dơ lên hắn đi hướng linh sơn thiên tổ thượng kinh triệu hải ngồi ở đứng ở phòng họp cửa sổ sát đất trước có chút xuất thần t r u n g điện thoại văng lên triệu hải mà không biểu tình cầm điện thoại lên nghiêm túc nghe chỉ chốc lát cúp máy trở lại trước bàn làm việc phía trên trưng bày một cái tiểu xào bàn cờ nhìn xem phía trên từng mai từng mai lộn xộn quân cờ triệu hải nhẹ nhàng nhặt lên một cái hắc tử n ắ m ở lòng bàn tay ai h ạ màn ngay sau đó triệu hải lại cấp tốc lấy đi mấy cái côn trắng xem ra tạp nhang bàn cờ giờ khác này đột nhiên biến rõ ràng rất nhiều nguyên bản cùng đúng hắc tử hiện ra vây quanh chi thế văn cờ kèm theo triệu hải đông đưa vậy mà xuất hiện phản công tình thế phản p h ấ t muốn c h ẳ n g cờ trắng đại long mà lúc này duy nhất chỗ khó chỉ còn lại có cách đó không xa m t khác một chỗ không cục trong đó một cái hắc tử lâm vào trọng trọng trong vòng đây nếu như cái này cái hắc tử bị ăn cái tia chỉnh bàn cờ cục đối với cờ đen mà nói vẫn là tử cục nhưng cờ đen nếu phá cờ trắng sẽ không còn lật bàn cơ hội v ư ơ n g tổ khôi phục trước đó có thể hay không chứt chém xuống linh sơn thì nhìn ngươi nói một mình giống như triệu hải đem ánh mắt rơi vào cái k i a tứ cố vô thân hắc tử phía trên trong lúc nhất thời văn phòng bên trong không khí có chút ngưng trọng t ă n g thần thành lục ngô lúc này mặt có chút đỏ lên trên người tản ra trùng tiên h m ù i rượu hai mắt đục nổ nhìn xem trước mặt từng đạo từng đạo mạch lạc ở trong hư không, không ngừng h i ệ t hiện rơi vào mơ hồ trong đó có thể trông thấy một chỗ tiểu thế giới như ẩn như hiện chỉ có điều lúc này chỗ kia thế giới đã tràn đầy vết rách ở vào băng liệt biên giới lại là một canh giờ đi qua kèm theo một đường giòn vang lục nô trước mặt trống rông xuất hiện năm tôn phật bóng dáng chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức cũng không tính là m ộ mươi điểm ổn định hiện nhiên cường công cái này lục nô cuối cùng một đường trận pháp đối với bọn họ mà nói hao tổn cũng tương đối lớn vào lúc đó pháp thân phật nhưng ở nở nụ cười lạnh lùng lục nô người trận pháp này ta phá còn muốn làm thú bị nhốt chi tranh sao vừa nói phía sau hắn cái kia pháp chọc chúng hai mắt màu và ngóng nhìn thẳng lục nô tại năm tôn đỉnh thiên lập địa pháp cùng nhau dưới loại kia uy áp kinh khủng bên trong lúc này lục nô lộ ra là nhỏ yếu như vậy bất lực giống như là quần quần sóng biển bên trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước tan xương nát thịt kết cục Trước trước một. thanh thân mợ, vẫn là chúng ta giúp pháp thân Phật tự trí một một ngươi ngươi cười được, người lục cuối, Cửa chúng Lục chốc cái là là lạnh lùng nụ ngô, này, bản vẫn nợ nói.、Lục、ngô phản ứng độn, phản ứng được, nhìn giúp sau hơi mới mọi mở, mở. Pháp hồ vừa nói lục nô dơ dơ trong tay điện thoại địa phủ bên kia chạm các người năm tôn phật ta giao chỉ kết thúc cũng phải oanh oanh liệt liệt mới đúng các người nói đúng không giờ khác này lục nô trong mắt cái kia đục ngầu trạng thái quét sạch sành xanh, xanh giống như tinh quang giống như sáng chói nhìn xem đám người vừa cười vừa nói p h á p thân phật biểu lộ biến đổi mơ hồ trong đó cảm giác hơi không đúng cái gì địa p h ủ chạm năm phật xuất thủ t r ư ớ c phá thành p h á p thân phật biểu lộ ngưng trọng vừa nói nhưng đã chậm lục nô tiện tay đem bình rượu đặt ở trên mặt đất đen đã biên tập tốt một đầu tin nhắn phát ra cuối c ù người trong tay t ném a o cuối h thành pháp Hôm ỉ tại trước. năm Chỉ, chính thức đời Sáng kết thúc. Người cuối cùng từ chiến vì t h ầ n phật mà lên vì t h ầ n phật mà kết thúc giờ khác này lục nô giống như tuổi xế chiều lao nhân cô độc bất lực không có h a n g hái cũng sẽ không có cái k i a tuổi trẻ khi cuồng mang theo một chút giải thoát hai tay vươn ra phản phất tại ô m cái thế giới này mà dưới chân hắn cả tòa táng thần thành tại thời khắc này cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên cái kia nặng nề tường thành trên vách tường xuất hiện từng đạo từng đạo phức tạp màu đỏ như máu mạch lạc mạch lạc chỗ hội tụ cuối cùng chính là lục ngô dưới chân t h ờ i phát ra còn sáng đem lục ngô chiếu ứng huyết hồng nửa tựa như tinh hà nửa tựa như mộng lúc này lấy trận pháp chấn sơn hà ta giao chỉ hôm nay t u y ệ thế t kèm theo lục ngô cái này chuyển khắp thiên địa hò hét trước đó tất cả bị pháp thân phật phá hư trận pháp nơi này lúc vậy mà toàn bộ lần nữa khởi động cái kia tàn phá trận pháp đường vân vậy mà ở giữa không chúng không ngừng lan tràn cuối cùng hội tụ ở cùng nhau bao quát táng thần thành đồng dạng tại trong trận pháp mà trận pháp năng lượng cốt lõi đoàn chính là trong thành cái kia thần huyết suối phun đất dung núi chuyển giờ khắc này toàn bộ hoang thổ đều có thể trông thấy tại táng thần thành phương hướng xuất hiện một đường khổng lồ trận pháp trận pháp này bản lĩnh hết sức cao cường phản phất đem thế giới đều ngăn cách tại n g o à i thành giống như một tòa chân chính trên ý nghĩa lồng giam cái này lồng giam h ắ c ám thâm thúy giống như cái kia trong địa ngục thâm viên đ ồ n g dạng nhìn không thấy cuối cùng rồi lại có thể chiếu dọi ra người ở sâu trong nội tâm cái kia nhất trực quan sợ hãi nhưng rất nhanh trong bóng tôi xuất hiện một sợi ánh nắng giống như mới lên ánh sáng mặt trời ngay sau đó đầy trời hoa tươi nở rộ mà ở hoa tươi bao vây dưới tựa hồ có thể trông thấy một t r ư ơ n g thanh triệt khuôn mặt tươi cười một thiếu nữ tại trong b ụ i hoa du tẩu mang trên mặt đơn thuần đ ụ cười xung quanh là từng người từng người thôn dân trên mặt mỗi người đều mang giản dị chất p h á t cảnh sát không tính quá đẹp nhưng lại làm cho tất cả mọi người lưu luyến quý bể ở nơi này là người tuyệt vọng thế đạo bên trong dạng này xuất phát từ nội tâm hạnh phúc đ ụ cười là cỡ nào mong mà không được sự tình cuối cùng ở nơi này hư giả thế giới trên bầu trời xanh hàm tựa hồ hiện ra hai chữ giao chỉ. giao chỉ a a một đám chỉ muốn lao động sống sót người bọn họ có lỗi gì các người nói bọn họ có lỗi sao đông nhiên lục ngô đi chân đất bước ra một bước ngoài thành đ ứ n g đứng ở trong hư không phản phất cái kia nhìn thấu nhân gian tang t h ư ơ n g thế nhân khó khăn l ã o nhân nhìn chăm chú lên pháp thân phật hỏi sâu trong nội tâm mình một vấn đề cuối cùng pháp thân phật nhìn xem bốn phía biến hóa ánh mắt băng lãnh c h ầ m trọng nói sai liền lôi tại hắn nhóm là người người liền muốn tôn tinh thần có thần tại bọn họ mới có sống sót tư cách có thần phù hộ thế giới này tài năng bình yên vô sự vì thần đánh đổi mạng sống là bọn hắn vô cùng vinh quang sinh nhi là người t hưởng thụ lấy thần phù hộ rồi lại muốn nghịch thiên mà đi cái này chính là to lớn nhất tội ác sống sót mạn bọn họ đều tại ta chờ một ý niệm sinh tử q u y n lợi tự nhiên tại thần thủ bên trong giờ khác này pháp thân phật mặt mũi đột nhiên biến khả tăng một chút cao cao tại thượng đứng ở trong m â y hư vô phiêu miểu không ai bị nổi lục ngô hờ hững nhẹ gật đầu đúng vậy a mạnh được yếu thua cương giả là thần kẻ yếu làm thức ăn vậy hôm nay ta chẳng ngươi có, thể. có phải hay không nói trong mắt ngươi ta chính là cái tia thần theo thoại âm rơi xuống lục n ô tóc dài đầy đầu không gió mà bay trận mở trận này sinh tại thiên địa tự nhiên bắt nguồn từ người bên trong tâm tối vận thiên địa c h i đạo có thể trạm p h ậ t trận pháp nhất đạo ta giao chỉ lục nô chính là thế gian thứ nhất vừa nói hắn nhìn về phía phương xa âm thanh văn g dội chưa hiểu nhìn kỹ học trận pháp không mất mặt kèm theo tiếng này bạo a xung quanh tràng cảnh đều dần dần biến mở đi giao chỉ tái hiện b ù n đất phương hướng xung quanh chân thực tồn tại thôn dân bao quát cái kia bùi hoa ở giữa a giao cùng trong hư không hờ hững mả đứng lục nô trận này lên vạn vật diện trận này rơi vạn vật sinh ta đ ặ tiên t Trận. lục nô âm thanh trong hư không không ngừng v a n g trở lại xung quanh cái k i a tốt đẹp c h ẳ n g cảnh ẩm v a n g sụp đổ mọi thứ đều khôi phục thế gian này căn bản nhất nguyên điểm h ắ c á m không có một s ợ i ánh nắng ngăn cách t ấ m thanh chỉ có vô tận cô tịch sau đó giữa thiên địa luồng thứ nhất quang minh hiện hiện từ đó có sông núi thụ mộc dòng sông cùng sinh mệnh hoa cỏ động vật thế giới này không có chiến tranh chỉ có tự nhiên phát tác yến tĩnh tốt đẹp thẳng đến xuất hiện người thế gian thay phiên vạn vật lên vạn vật diệt mà tại trong trận pháp năm tôn vật bọn họ khuôn mặt đột nhiên biến thành hài đồng bộ dáng rất nhanh lại biến thành thiếu niên trung niên lao niên theo trận pháp không ngừng tôi diễn năm tôn vật cảm giác bản thân càng suy yếu cuối cùng dần dần già đi mà bọn họ lại chỉ có thể giống như q u ầ n chúng giống như kinh khủng nhìn mình tùy ý làn già khô quát lúc này lục nô y nguyên nhìn xuống bọn họ như cùng ở tại nhìn từng con sâu k i ế n ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì s á t thái bọn họ lần thứ nhất có sợ hãi đến từ tử vong sợ hãi lục nô thả chúng ta ra ngoài Ta phát thể rời khỏi rời lục i mọi người đang điên n Sơn, nhân săn. đang cùng Nhưng h chó hô hảo. từ tộc Tất đó vì cả l nô giống chỉ là bình tĩnh xoay người nhìn xem vương diệp đạo nhiên cười cười nụ cười này bên trong mang theo thoải mái lại mang theo vài phần t h ô n g rong vương diệp điên cuồng n ệ n gõ lấy trận pháp nhưng trận pháp lại không núp ních mà cùng lúc đó bắc cực đại đế cũng đuổi theo nhìn xem trận pháp hắn hơi nhũ mày nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt lại rơi vào vương diệp trên người đi thôi chuyển sang nơi khác ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể thay ra hỏa này thoát k h ô n sao bắc cực đại đế khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng cứ như vậy đứng ở vương diệp đối diện thản nhiên nói đối với năm tôn phật bấy ậ p làm như không thấy linh sơn chiến tồn càng nặng đối với thiên đình mà nói ngược lại càng là một chuyện tốt vương diệp xoay người yên lặng nhìn chăm chú lên bắc cực ánh mắt bên trong dần dần tràn ngập ra một tia sắc khí bắc cực ta nhất định tránh ngươi bắc cực lại đột nhiên cười ta rất chờ mong đổi một chỗ chiến trường a như thế nào vừa nói bắc cực đại đế chỉ chỉ phương xa bỏ hoang không có người ở hoang thổ sau một khắc quay người rời đi vương diệp cứ như vậy mang theo quỷ sai đao mà không biểu tình đi theo bắc cực đại đế sau lưng trước khi đi cuối cùng nhìn thoáng qua trong trận pháp cái tia giống như tự quỷ giống như lục l mấy phút sau ngoài trăm dặm hoang thổ đồng đến nhiên chuyển đến một trận doanh minh. Năng một lúc ư người ợ n kinh g h t ậ này bầu trời m đều quấy tán rất nhiều, hình thành một cái n n rất h h này thông thiên trong chất pháp thế giới phi tốc biến ảo lần nữa hình thành giao chỉ hình tượng nhưng rất nhanh lại giống như phá thoái pha lê bỗng nhiên tiêu tán mà kèm theo d a o trì vỡ vụn trong trận pháp năm tôn phật làn r a đột nhiên bắt đầu khô nước từng sợi máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống lại hóa thành năng lượng bị trận pháp hấp thu giờ k h ắ c này trong hoang t h ủ không biết có bao nhiêu người lực chú ý đều đặt ở táng thần thành phía trên tại yên t ĩ n h chờ đợi cái gì trận này có thể táng thần lục nô đột nhiên uống xong một miếng cuối cùng rượu tùy ý cười cười như thế tùy tiện k h o i ý kèm theo âm thanh rơi xuống nguyên bản lần nữa lâm vào trong bóng tối trận pháp đột nhiên chống rông xuất hiện một tòa thành trì cái này thành trì dở hương bốn phía mang theo loạn thất bát tao bảng hiệu phong cách khắc lạng nhưng nội thành lại tràn ngập khắc nghiệt không khí. ở nơi này loại khác xung đột dưới ngược lại lộ ra càng ngày càng quái dị thành ra người vong n a m tôn phật con người bỗng nhiên rút lại con mắt đều ở hướng ra phía ngoài đột nhiên lấy tựa hồ là trông thấy thứ gì tràn đầy sợ hãi từng đạo từng đạo tơ máu tự t r ò n g trắng mắt hiện lên cuối cùng ánh mắt bạo liệt ngay sau đó thân thể từng đoạn từng đoạn phân tán từ trong hư không rơi xuống mà trong trận pháp tòa kia giả lập thành trì thì là điên cuồng hấp thu cái này nằm tôn phật khí huyết màu sắc đều biến đỏ tươi tràn ngập huyết tinh vị đạo ở tất cả mọi người nhìn soi mói tòa thành này cuối cùng không ngừng thu nhỏ hình thành một tòa bảng hiệ mà bảng hiệu cần thiết vật liệu dĩ nhiên là cái k i a năm tôn phật thi thể áp xúc hình thành thịt nát mà tạo thành nhất là bảng hiệu bên trên ba chữ kia như lưới đao giống như sắp bén chỉ một cái liếc mắt nhìn lại cũng cảm giác lạnh cả người táng thần thành cái này là táng thần thành duy nhất một mặt chân chính thuộc về mình bảng hiệu cũng là lục ngô đưa cho táng thần thành cuối cùng một kiện lễ vật bảng hiệu này ở trong hư không bỏ chạy cuối cùng rơi vào táng thần thành cửa chính tường thành bên trên trong lúc nhất thời cả tòa thành chỉ đều tựa như bị một cỗ nồng đậm khí huyết vây quanh giữa không trung lục ngô lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến dàn mua thân hình gầy yếu phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã giống như liền một bước như vậy chạy bộ đến tường thành bên trên run run rẩy rẩy ngồi xuống nhìn bầu trời phía xa bên trong mặt trời lại bị ánh nắng đâm hơi nheo cặp mắt lại đây chính là giả yếu cảm rất sao có thể rõ ràng cảm thụ sinh mệnh trôi qua tựa hồ cũng không tệ a lục nâu cứ như vậy ngồi ở trên đầu thành nhìn mình cái kia dần dần khô quắt làn da nếp môi cười cười hắn hô hấp càng ngày càng có khỏe cuối cùng thậm chí tại không có trèo c h ố n g tình hôn g dưới đã không có biện pháp ngồi vững vàng chỉ có thể dựa vào ở một bên trên vách tường tùy ý gió nhẹ thổi lên bản thân cái kia hoa bạch tó hái hoa vì nhà ai lang đi à? đi tìm là ai lay động khu khu lay động ngươi tâm tư phòng lục nô âm thanh càng ngày càng suy yếu nhìn lên trời một bên thì thào ngâm khẽ lấy một bài không có danh tiếng gì thậm chí ca từ đều hết sức đơn giản từ khúc trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức con ngươi k h u ế c tán cả người đều tràn đầy tuổi xế chiều khí tức thẳng đến khúc thôi khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng lờ mờ mỉm cười ta nhìn thấy a g i a o đại tráng a cường Chờ. l ờ i còn chưa dứt lục nô chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình hô hấp triệt để đình chỉ nàng cúi đầu nhìn xem lục nô thi thể ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp chẳng biết tại sao một giọt nước mắt thuận theo nàng khỏe mắt nhỏ xuống thật xin lỗi ta thực sự không nhớ nổi thật xin lỗi nàng không ngừng lặp lại lấy nước mắt không ngừng rơi xuống trong mắt tràn đầy tự trách hay nấy cuối cùng ôm lấy đồ mình ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất tại nàng thức tỉnh vậy khác trong đầu phản phất liền xuất hiện từng đạo từng đạo hình ảnh trong tấm hình là một thiếu nữ cùng hắn câu chuyện nhưng nàng lại giống như một người ngoài cuộc giống như rất khó đem chính mình thay vào đến trên người cô gái đi thể nghiệm nàng tình cảm mặc dù biết giữa hai người phát sinh tất cả nhưng nàng lại như c ũ g i ố n g như một tên c u ầ n chúng chỉ là bản năng trong đầu phảng phất có một âm thanh đang không ngừng lặp lại l ấ y người là a giao người phải bảo vệ hắn nhưng mà chẳng biết tại sao vào thời khắc này nàng lòng rất đau giống như là giống như l à như bị kim chân một dạng đau đến không muốn sống không ngừng thở hồn hẹn nhìn dưới mặt đất thi thể a giao đem chính mình cuộn tròn giút ở trong góc giống như là một cái bất lực nữ hải hãn thiên đều giống như sập hoang thổ lữ thanh mang theo vương diệp mới vừa từ một chỗ bí cảnh bên trong đi ra nhìn phía xa t á n g thần thành phương hướng ngón tay k h ẽ run một cái chân mày hơi nhữ lại hít sâu một hơi rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh trung quy là hạ màn sao kết thúc cũng tốt cũng nên nghỉ ngơi đi thôi chúng ta đi dưới một chỗ lữ thanh bình tĩnh vừa nói sau lưng vương diệp viên lặng đi theo ở lữ thanh sau lưng lần nữa đi xa tại dưới ánh mặt trời chiều sáng chỉ có hai đạo ảnh tử bị kéo rất dài nhìn phía xa dị tượng triệu hải tự nhủ thuận tay cầm lên bàn cờ bên trên cái k i a một quả cuối cùng quan trọng cờ đen cùng xung quanh mấy cái quân cờ tại thời khắc này chỉnh bàn cờ phảng phất đều sống lại tất cả cờ đen đã hình thành đại long chi thế chết để đem cờ trắng vây quanh nên bắt đầu rồi thuận miệng vừa nói triệu hải đưa tay đem một cái màu đen quân cờ chậm rãi rơi xuống đang đứng ở l o n g đầu phía trên long sống mấy phút sau thượng binh thiên tổ một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời chỉ có một cái cực đại chiến trữ lúc này linh sơn xung quanh đã không biết có bao nhiêu người tụ tập nhìn phía xa tín hiệu tất cả điều tra viên biểu l ộ nghiêm một chút bị đè nén nhiều ngày như vậy bọn họ đột nhiên phát ra một trận phản phất phát tiết giống như gà o t h é t giết phạm ta nhân tộc tất chu trong lúc nhất thời bốn phương tạm hướng hơn ngàn tên điều tra viên tràn vào linh sơn bên trong mà dẫn đầu chính là trung ủy đỗ tử nhân thổi giác linh sơn cố thủ cái kia tôn vật gần như trước tiên liền bị địa phụ ba người tiếp quản đồng thời bên thì đánh nhau bên thì rút lui đem chiến trường kéo ra khỏi linh sơn mà linh sơn còn thừa cái kia có hạn mấy tên bồ tát la hán đã không đủ là cụ các ngươi là đang tìm cái chết quả thật ta linh sơn trận chiến này bại nhưng thiên tổ bên ngoài y nguyên có chín phật tòa c h ấ n bây giờ bọn họ tất nhiên đã bắt đầu h ồ i viên đến lúc đó vẫn là các ngươi t ử kỷ cái này phật mặc dù hoảng sợ nhưng không có cái gì e ngại tâm lý mà là nhìn xem đỗ tử nhân giận dữ mắng m ỏ l ấ y đỗ tử nhân y nguyên duy trì yên tĩnh nhưng xuất thủ lại càng bén nhọn một chút thậm chí không có đi cùng hắn giải thích trong miệng hắn cái kia chín vị phật trước mắt chỉ còn lại có một nữa mà ở trên phiên chiến trường này trói mắt nhất thuộc về thành hoàng mao vĩnh an hai người này phản phất thiên sinh chính là vì quần chiến mà sống từ mai từ mai văn tự theo thành hoàng xuất thủ phiêu phủ ở giữa k h ô n g t r ú n g hóa thành năng lượng chui vào thiên tổ đám người thể nội càng chiến càng hăng mà linh sơn Phật binh la hắn thì là cảm giác bản thân càng ngày càng suy yếu hành động chậm chạp tại loại này diện tích lớn g i a t r ỉ lên thiên tổ số người chết tối thiểu nhất phải giảm b ấ t ba thành mà mao vĩnh an bên kia thì là vô số người giấy những giấy này người phối hợp ăn ý xuất thủ lăng lệ đồng thời hoàn toàn không sợ chết xông lên phía trước nhất liên tục không ngừng lúc này mao vĩnh an biểu lộ băng lãnh dù là ngẫu nhiên có máu tươi bắn tung tóe tại hắn trên mặt đều tựa như không có phát hiện giống như không bao lâu công phu trên người đạo bào đều đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm âm ướt thậm chí ghét bỏ đạo bào quá mức rộng lớn vương hữu mao vinh an dứt khoát trực tiếp tương đạo bào kéo a n mặc tiếp thân áo lót trong đám người điên c u ồ n g chèm giết giống như một vị s á t thần điên dại trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả linh sơn người nhìn về phía mao vinh an lúc trong ánh mắt đều tràn đầy e ngại tăng thần thành bên kia đã phát sinh tất cả may mắn còn sống s ó t năm tôn phật tự nhiên cũng đã trông thấy bọn họ biểu lộ biến đổi trước tiên từ các tòa thành thị phóng lên tận trời hướng linh sơn phương hướng chạy tới nhưng mà ha vẫn là lưu lại đi mạnh bà chống vậy nhìn mình trên con đường này phật y nguyên mặt mỉm cười chỉ có điều trong tơi ư cười nhiều hơn mấy phần lạnh lùng trong không khí đều ở tràn ngập băng lãnh sắc khí cùng loại với m ạ n h bà lữ đậu tân độc cản một đường lý tinh hà độc cản một đường đã trở về a giao quan âm hai người hợp cản một đường mà cuối cùng một tôn phật đối diện thì là lữ thanh lúc này cảm xúc có chút không quá đúng đáng tiếc kim luân phật cũng t r ô n cùng ở nơi đó hay là cái dùng rất tốt giúp đỡ chẳng biết tại sao ta đây đường đường tối khôn kiểu gì cũng sẽ bị lý trưởng t h n h tên kia làm tay chân đến lợi dụng lữ thanh yên âm thanh hơi lạnh hôm nay ta tâm trạng thật không tốt ngươi muốn sao đầu hàng tính vẫn là c h ế t ta vừa nói lữ thanh yên lặng xoay người đi về phía một bên gốc cây ngồi xuống chậm dại nhắm hai mắt lại mà vẫn đứng tại hắn sau lưng vương diệp thì là bóng dáng lập tức xuất động sau một khắc ngăn ở cái kia phật bên người một cỗ khủng bố tinh thần lực đem cả vùng không gian quay xung quanh thậm chí ngưng kết hình thành một cái không đánh tan được lồng giam điều này cũng làm cho đại biểu cho muốn thoát khốn biện pháp duy nhất chính là giết hắn nhưng ở trong đó độ khó không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời nam tôn phật toàn bộ bị ngăn lại muốn giết bọn họ có lẽ có ít độ khó thậm chí không quá thực tế nhưng bọn họ muốn trợ giúp linh sơn đồng dạng trở thành không quá thực tế mộng tưởng luôn luôn cẩn thận pháp thân phật tại ba phen mới bận nhận ngoại giới dưới sự kích thích làm ra duy nhất lớn mật quyết định không nghĩ tới lại trở thành thông hướng bản thân phần mộ con đường thậm chí b a o quát linh sơn triệu hải cứ như vậy đứng ở thiên tổ trên sân thượng đứng chắc tay tùy ý gió nhẹ thổi qua hai mắt nhìn xuống mảnh đất này có chút xuất thẩn kế di lặc về sau viễn cổ ba túi thôn triệu hải xuất thủ lấy người làm cờ hạ cờ trảm long tại vương tổ khôi phục trước đó dẫn đầu gãy rồi linh sơn c ă n cơ chiến tranh kéo dài trọn vẹn ba c a n h giờ kèm theo linh sơn không trung dâng lên màu đỏ như máu giết chữ lý tinh hà mạnh bà quan thế âm mấy người đồng thời thu tay lại quay người rời đi chỉ có lữ thanh bên này vương diệp vẫn còn đang không ngừng cùng cái k i a phật rằng c o lấy hai người đánh nhau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng ở nơi này từ tinh thần lực hình thành trong lồng giam ngươi đánh ta một quyển ta đánh ngươi một quyển cứ như vậy trọn vẹn đánh ba cách giờ lúc này cái tia phật sắc mặt đã hết sức t r ắ n bệnh mặc dù linh sơn công pháp am hiểu nhất chính là tự lành nhưng điều kiện tiên quyết là có thể số lượng lớn đủ bây giờ hắn năng lượng đã còn thừa không có mấy muốn chạy rồi lại không đánh tan được cái kia l ồ n giam g đã thành t ử c ụ hắn tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía lữ thanh không ngừng gào thét lữ thanh giết ta không có ý nghĩa ta cũng có thể cùng ngươi hợp tác thế gian này không có vĩnh hằng kẻ địch đạo lý kia ngươi hiểu ta có thể vì ngươi làm việc hắn trong giọng nói tràn đầy suốt ruột bởi vì hắn biết lại tiếp tục như thế sau mười phút hắn hẳn phải chết ân ngươi là đúng tất cả mọi người nói lữ thanh đại biểu là tuyệt đối tỉnh táo nhưng tỉnh táo đi nỗi người cũng sẽ có cảm xúc trong lòng cũng sẽ có hỏa n g ư ờ i nói đúng sao ta hôm nay chỉ muốn giết người không nói lợi ích lữ thanh thậm chí ngay cả con mắt đều không có trợn cứ như vậy bình thản vừa nói mà cái kia phật thì là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lữ thanh h i ệ n nhiên không nghĩ tới lữ thanh vậy mà có thể nói ra như vậy mấy câu nói đến không thể tưởng tượng nổi phải biết một cái duy nhất không vì ngoại giới nhân tố đậu dùng mãi mãi cũng nói lợi ích với khôn chính là lữ thanh nhưng hôm nay hán muốn giết người lữ thanh cái này không đạo lý cái này không đạo lý ta có thể cho ngươi làm chó phật c ả n h chó hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định hô hào nhưng lữ thanh cũng đã liền đáp lại tâm trạng cũng không có ở nơi này người không cam lòng trong tiếng giống giận dữ cuối cùng bị vương diệp đánh bể thân thể hóa thành một bài t h i t n á t ngã trên mặt đất không còn có khép lại Trước kết thúc Thanh, nhất tỉnh táo Làm người tin, cũng liền chết rồi. Lữ Thanh lướt trên đất, rồi. rời Lưu người Lưu người công việc. cũng chầm Lúc định phải nói liền vững liền đứng lên, lướt qua trên quần giữ Ai dãi bùi đất, quay người rời đi. qua quay Làm đâu. áo người sống sót toàn thân mang thương rốt cuộc đi tới thiên đình dưới chân mà thiên tổ đám người thì là quyết đoán rút lui c h i ế m cứ linh sơn nhưng mà cũng không có quá nhiều lưu lại giờ khác này tất cả điều tra viên đều lập tức chuyển biến thành người nhận rác không đến một canh giờ linh sơn đã bị chuyển chỉ còn lại có chùi lùi một cái ngọn núi liền một gốc thảo đều không có lưu lại mang theo người hy sinh thi thể tất cả mọi người có thứ tự tản ra hình thành nguyên một đám tiểu đội tiêu tán ở hoang thổ bên trong có tổ chức có kỷ luật dù là đối mặt thiên đình linh sơn phản công tối đa cũng chỉ có thể bắt lấy mấy cái tiểu đội thôi còn lại toàn bộ ẩn nấp tại hoang thổ các n g ó ngách nhưng chỉ cần một đoạn thời khắc tín hiệu vang lên bọn họ vĩnh viễn có thể lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ hình thành một chi không thể chiến thắng đại quân đánh đâu thằng đó hoang t hổ phía trên mạnh mẽ mở ra một cái mới không gian vương diệp bắc cực đại đế toàn bộ toàn thân mang thương thở hồng hộc nhìn đối phương vương diệp ngươi giết không xong ta ngươi ta thực lực bình quân g i a n g co tiếp nữa cũng sẽ không có kết quả không bằng vẫn là ngồi chung ngồi chờ ta vương trở về a bắc cực đại đế tiện tay lau rơi khỏe miệng máu tươi khe cười nói vương diệp mặt không biểu tình nhưng ta muốn giết ngươi làm sao bây giờ vậy liên tiếp tục đánh Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là g i ế t thế nào bản đế bắc cực đại đế không có kinh ngạc phản phất đã sớm đoán được vương diệp sẽ nói như vậy vương diệp hoành đứng ở hư không bên trên đột nhiên chỉ chỉ dưới chân hoang thổ đại đế ta nhân tộc đã thắng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi thiên đình vị tiêm phá của cô nàng đã chấp trường thiên đình ngươi nói nàng có phải hay không tiếp thu linh sơn t à n binh bại tướng gây ra rủi ro ngươi vị k i a vương là trách ngươi hay là trách nàng vương diệp khỏe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười bắc cực đại đế biểu lộ của biến nhưng lại vẫn không có động tác vương diệp cứ như vậy nhìn chăm chú lên bắc cực đại đế c h ầ m g ã i nói tiếp cho nên ngươi tiếp tục cùng ta dây d ư a tiếp ta có thể sẽ chết nhưng tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ cho ta trong cùng cô nương t i ê u nhi nếu quả thật ngu xuẩn nhất định sẽ lựa chọn bết bắt nhất phương thức nếu như là trang ngu xuẩn ngươi cảm thấy nàng có phải hay không mượn cơ hội này cạo chết ngươi vương diệp lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan mà vương diệp nhưng không có ngừng y nguyên nói tiếp cho nên hiện tại nên cân nhắc không phải sao ta hẳn là ngươi đưa cho chính mình chọn một quan tài a n à m dễ chịu loại kia bắc cực đại đế biểu lộ băng lãnh trong đầu điên cùng suy tư nhất là trông thấy thiên đình bên trong nữ đồng cái tiêng nạo mạn bỏng dáng cuối cùng nhịn không được cắn r ă n g n g ư ơ i ta ngưng chiến vương t ổ khôi phục trước ta không dây dưa ngươi nhưng ngươi nếu như d á m đối với ta thiên đình xuất thủ ta dù là liệu mạn g chết cũng cùng ngươi tiếp tục rằng có nữa vương diệp nhẹ nhàng gật đầu có thể mặc dù lúc này vương diệp hận không thể một đao chặt bắc cực đại đế nhưng hắn vẫn biết điều đó không thể nào bây giờ hắn và bắc cực đại đế thực lực thật ra không kém bao nhiêu đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì dù là bản thân át chủ bại toàn bộ ra cuối cùng thắng bắc cực đại đế cũng tuyệt đối có năm chắc đào tẩu tiếp tục như vậy an thiệt thòi vẫn là bản thân ở nhìn thấy vương tổ thực lực về sau hắn liền rõ ràng bản thân còn cần thời gian cho dù là trong lòng đối với bắc cực đại đế có vô tận s á c ý lúc này cũng nhất định phải d i n xuống đi bắc cực đại đế cảnh giác nhìn chăm chú lên vương diệp cuối cùng chậm d ã i thối lui lấy bản thân tốc độ cực hạn hướng thiên đình p h ó n g đi hắn là thật sợ nữ đồng đột nhiên đi lên một câu chỉ là tàn binh bại tướng cũng có mặt đến ta linh sơn giết hết ta nếu quả thật làm như thế cái kế phật tổ khôi p h ụ tuyệt đối là muốn thanh toán đến lúc đó vương chắc chắn sẽ không cầm nữ đồng đi lắng lại phật tổ l ử a giận ai thích hợp nhất đỉnh cái này lôi không cần nói cũng biết dù sao đại long lớn là một cái mặt m ũ i dù là hắn không quan tâm những cái này linh sơn đám người sinh tử nhưng tràng diện bên trên nhất định phải không có trở ngại cũng may nữ đồng mới vừa đi ra thiên đ ỉ n h háng r ọ n g một cái cao ngạo hơi hất c ầ m lên vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm bắc cực đại đế rốt cuộc đổi tới mời linh sơn huynh đệ đi vào nghỉ ngơi ta thiên đình linh sơn vốn là một nhà linh sơn gặp bất hạnh ta thiên đình lẽ ra làm v i thủ tại nữ đồng mở miệng trước đó bắc cực đại đế quyết đoán mở miệng nữ đồng bất mãn chừng bắc cực đại đế lên mắt nhìn xem linh sơn đám người cái kia dáng vẻ chật vật trong mắt tràn đầy g h é t bỏ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi mà bắc cực đại đế thì là mang theo hữu hảo mỉm cười đem những người này tiếp tín vào bao quát may mắn còn sống sót bốn tôn vật c ấ p bậc lễ nghĩa lên xong toàn bộ chọn không ra bất kỳ ma bệnh thậm chí còn cẩn thận giải thích mình là cố ý giúp linh sơn c u ố n lấy vương diệp bản thân thương thế đồng dạng t h n g trọng đây chính là bắc cực đại đế làm người chi đạo một số thời khắc bản thân chiếm lí tình hồn giới hắn có thể không kiên n g h gì cả khi nhục linh sơn thậm chí duy trì cả hai quan hệ bắc cực đại đế sau khi đi vương diệp trước tiên phóng tới táng thần thành vị trí nhìn xem cái này không có một hai thành trì vương diệp biểu lộ biến có chút tiến tĩnh cứ như vậy nhìn chăm chú lên táng thần thành phía trên cái kêu mới nhất treo lơ lửng một tấm bảng mặt trên còn có lấy từng đạo từng đạo thuộc về trận pháp mạch lạc điều này đại biểu dù là lục ngô chết rồi tấm bảng hiệu này y nguyên có thể khống chế xung quanh trận pháp lao tử chỉ n g ư ỡ n như vậy cái cuối cùng nhân viên thảo hung hăng mắng một câu sau mực khắc vương diệp phóng lên tận trời biểu lộ băng lãnh không che giấu chút nào hướng về thượng kinh thành phương hướng một đường mau chó thậm chí trên người đều không ngừng tràn ngập sắc ý dẫn tới vô số người ánh mắt đá một cái bay ra ngoài triệu hải văn phòng nhìn xem ngồi ở trước bàn làm việc thu thập bản cờ triệu hải vương diệp băng lánh hỏi dương vân ngươi sai sự triệu hải ngẩng đầu nhìn vương diệp liếc mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu vương diệp hít sâu một hơi tại sao phải nhường dương vân kích phát sinh mệnh tiềm năng nếu để cho mạnh bà cũng tham dự hành động lời nói dù là chậm một chút cũng được giết phật triệu hải yên tĩnh chốc lát nghiêm túc nhìn thoáng qua vương diệp có chút thất vọng lắc đầu ta cho rằng ngươi không sẽ hỏi ra hấu trĩ như vậy vấn đề vương diệp mặt không biểu tình chỉ là nhìn xem triệu hải. chiến trường cơ hội l ó e lên một cái rồi biến mất bọn họ là có thể giết phật vậy cần bao lâu một ngày hai ngày không nói táng thần thành có thể chống đỡ bao lâu vấn đề liền nói lấy cái tốc độ này đọc thủ cái khác dưới thành phật cũng là đồ đần sao bọn họ sẽ không cảnh giác thậm chí sẽ không rút lui triệu hải âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh t r ư chiến trường coi trọng nhất hiệu suất lệnh một ly cũng có thể toàn quân bị diệt đạo lý này ngươi không thể nào không hiểu đừng nói chỉ hy sinh một cái dương vân cho dù là địa phủ người toàn bộ hy sinh đổi lấy quét dọn linh sơn cũng là kiếm lời lớn triệu hải nhìn xem vương diệp lờ mờ nói xong vương diệp hít sâu một hơi nhẹ gật đầu t ố t cái kia ta tiếp tục hỏi ngươi lục n ô đâu cũng là ngươi sai sự a triệu hải lần nữa gật đầu ta cần lý do lục n ô là người của ta trừ b ỏ ta không có bất kỳ người nào có thể điều khiển hắn sinh tử đừng tìm ta kéo cái gì nhân tộc đại nghĩa trương tử lương nói những cái này ta tin ngươi nói lao tử không tin nếu như ngay cả bản thân nhân viên đều không g á n h nổi lão tử còn mẹ nó cứu cái gì nhân tộc thật coi ta là gì tình nguyện kính dân anh hùng đâu ông đây mặc kệ vừa nói vương diệp trực tiếp rút ra bản thân quỷ sai đao bổ bàn vào Triệu hải trên Hải câu ô công Hôm không Nô n bàn chỉnh nay, nào bàn ngươi trốn cùng. g giữa giao, tác. Rơi, tác từ tề cắt nay, một cái có cho Lục c Đào đó đi rơi, ra. sẽ nói này ta nói tin hay không nhìn ngươi ta vương diệp cho tới bây giờ không phải là cái gì anh hùng có thể làm được bây giờ trình độ càng nhiều là xem ở trường tử lương cùng nhiều như vậy chết đi người mặt mũi bên trên nhưng những người này bên trong tuyệt đối không có ngươi nói một cách khác nhân tộc tương lai như thế nào cùng ta có liên c a n gì còn là nói ngươi cảm thấy ngươi trong lòng ta phân lượng cao hơn qua lục nô vương diệp hơi hơi hí mắt nhìn về phía triệu hải c h ầ m rãi nói ra triệu hải y nguyên ngồi trên ghế cho nên người muốn giết ta sao nếu như giết ta hiện tại liền có thể độc thủ nếu như không giết đ a o liền để xuống như vậy khoa tay lấy cuối cùng xấu hổ chỉ có chín h người chiến tranh không có không chết người tất nhiên ta ngồi ở vị trí này bên trên tự nhiên muốn phát huy ta tác dụng k h i sinh ít người nhất đi làm nhiều chuyện nhất bản thân liền là ta chức trách ta không thể nào k h u k h c k h ụ triệu hải đột nhiên ho khan mấy tiếng sắc mặt biến trắng bệnh tay đều đang khe khẽ run giày lấy nhưng hắn vẫn phảng phất không phát hiện giống như nói tiếp ta không thể nào bởi vì hắn là ngươi vương diệp người liền lựa chọn hy sinh càng nhiều thiên tổ làm chính là đối kháng thiên đình phản đối thế gian này tất cả bất công dựa theo lời ngươi nói logic ngươi cùng thiên đình lại có gì khác biệt ân trả lời ta triệu hải âm thanh càng lúc càng lớn biểu lộ dần dần nghiêm túc lên con mắt thậm chí đều đã hơi h í p chờ đợi vương diệp trả lời vương diệp i ê n tĩnh sau một chốc mới đưa quỷ sai đao thu vào than nhẹ một tiếng sống lưng tại thời khắc này cũng hơi túi xuống đi một chút đạo lý ta hiểu nhưng không ta cam lục n ô chỗ truy cầu bất quá là một cái hư v u y ễ n g ộ n g lại thân thủ đánh nát giấc ngộng này quá mức tàn nhẫn vừa nói vương diệp ngồi ở trên ghế salon luôn luôn giống như côn đồ lưu manh giống như hắn giờ khác này chỗ biểu hiện ra đúng là có chút thương cảm ở cái này thế đạo bên trong mạng người đều đã biến không đáng giá nói tàn nhẫn hay không quá mức buồn cười nếu như truy cầu trương tử lương cái mục tiêu kia cái kia không có người nào là không thể hy sinh vạn thế thái bình nói nghe thì dễ cái gọi là thái bình phía sau ẩ n tàng bất quá là trần trụi huyết tinh thôi hai chữ thái bình thế nhưng mà màu đỏ biết nhỏ máu nếu như không có chuyện gì liền đi đi thôi ta phải làm chán ghét ta người rất nhiều người muốn giết ta càng nhiều nếu như ta thật có thể sống đến ngày đó giết ta ta không lợi bản hấn giận tất cả mọi người nói ta e cờ rất thấp nhưng mà tại có hạn sinh mệnh bên trong ta vì sao còn phải suy nghĩ xã giao đi suy đoán người khác ý nghĩ quá mức lãng phí thời gian vừa nói triệu hải đi ra cửa bên ngoài đem trợ lý hô đi qua đổi cho ta một cái bản lần nữa ngồi trên ghế làm việc triệu hải dỗi cái lưng mệt mỏi còn nữa không cần dò xét ta dưỡng kiếm thuật ta luyện ta nhất định sẽ chết luôn luôn thăm dò lời nói không ý nghĩa ta thực sự phải làm triệu hải coi như luyện chuyển không có trực tiếp mở cửa đem vương diệp đ ẩ y đi ra mà là nói một câu t i ế n khách vương diệp t i ế n tĩnh sau một chốc mới nhẹ nhàng gật đầu chỉ mong a thật ra ngươi nói đều đúng thậm chí trương tử lương tại làm cùng ngươi đồng dạng sự t ì n h chỉ có điều ngươi làm ra ta càng không thoải mái một chút quay người rời đi đi lại tại thượng kinh thành trên đường phố ngắn ngủi thời gian hai năm thượng kinh thành càng thêm ngay ngắn rõ ràng một bộ vui vẻ phồn vinh diện mạo thậm chí tại một chút bách tính trên mặt đã có thể trông thấy nụ cười nụ cười này tại loại hoàn cảnh này lộ ra chân quý như thế có lẽ đây chính là lý tinh hà m ị lực a cái kia xem ra tính toán chi ly ưa thích giả sợ lao đầu lại luôn tại vô thanh vô tức ở giữa để cho trong dân chúng tâm đắc đến thỏa mãn biến an dân tổng cảm giác mình cùng thế giới này có chút không hợp nhau a tự d ễ cười lắc đầu vương diệp bước nhanh mà rời đi không còn lưu lên cái này giữa phạm thế cảnh đẹp chỉ có điều vương diệp loại này buồn xuân tổn thương thu cảm xúc còn chưa kịp bảo trì nửa ngày công phu liền bị lần nữa cắt đứt dương xâm lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình trong tay còn bấm lần này không phải sao tờ giấy mà là một phong thư tin xem ra không dày nhưng cùng tờ giấy so ra nội dung hẳn là cũng xem như phong phú gần nhất dương sâm xem ra hẳn rất bận điệu một mực tại dùng gầm nhẹ thúc giục vương diệp nhìn tin thuận tiện thu về trở về vương diệp mang theo nghi ngờ mở ra phong thư nhìn xem bên trong nội dung vương diệp sắc mặt càng ngày càng đen gắt gao cẳng lắn răng thậm chí dùng sức nắm vớt phong thư ngay cả bóp phong thư tay đều ở run không ngừng lấy trương tử lương mà mẹ nó đại ra ngươi Ngươi một cái không phải sao người già đồ vật x ú c sinh bại hoại cặn bã lao tử muốn giết chết ngươi vừa nói vương diệp hít sâu một hơi tại dương sâm bất thiện trong ánh mắt đem tin đưa trở về sau đó không ch trở về thượng kinh vườn cười là ngay tại một tiếng trước vương diệp trong lòng còn tại âm thầm nghĩ lấy đoạn thời gian gần nhất cũng không chuẩn bị trở lại rồi thiên tổ t ầ n g cao nhất vương diệp trực tiếp xông đi vào trực tiếp đem trên xe lăn ngồi trương tử lương cho quay lại bắt hắn lại cổ áo lão hồ ly ngươi chính là người sao con mẹ nó thực sự là một lòng vì nhân tộc a vì nhân tộc ngươi là thật cam lòng lừa ta lương tâm đây ăn thảo đại gia ngươi lao tử trực tiếp cho ngươi từ trên lầu ném xuống tính đáng tiếc đối mặt vương diệp chửi mắng trương tử lương y nguyên ngốc c h ạ ngồi trên xe lăn thậm chí con ngươi cũng là tăng ă ã giống như một tượng đá giống như không núp đ í c h dù là vương diệp liền ghé vào lỗ thai hắn không ngừng chửi mắng hắn cũng lại không thể có thể nháy một lần con mắt trọn vẹn mắng hơn m ộ ư ơ i phút vương diệp mới thở hồng hộc ngồi ở một bên y nguyên không quên hung dữ nhìn chằm chằm trương tử lương phán phất muốn dùng ánh mắt lại giết chết hắn một lần Trước bất tay trùng treo tại trường tử trên ngươi Vương lương chính cái là...、no. Cuối cùng, đắc đây đứng vậy, lâu, dậy, không hồi nhẹ nhàng no. vẫn bên là là, là gọi gì giữa Diệp mới vai bao bờ vỗ ở cứ dựa theo ngơi ư kế hoạch s o n g đường chậm d ã i đi xuống a vương diệp mang theo một loại cực kỳ phức tạp tâm trạng quay người rời đi trương tử lương văn phòng không có người biết lá thư này bên trên rốt cuộc viết cái gì trừ bỏ vương diệp mạnh này hoang thổ lần nữa biến an t ĩ n h lại phản phát trước đó nửa tháng cái kia tàn khốc chiến tranh chưa bao giờ xuất hiện qua giống như đại gia lần nữa đâu vào đấy làm lấy việc của mình vương diệp biến mất ở trong hoang thổ thiên đình tiếp thu linh sơn tàn binh bại tướng thiên tổ cửa thành đóng chặt duy chỉ có táng thần thành không có một a y cái kia từ trước đến nay ưa thích đứng ở tường thành bên trên nhìn về phương xa lục nô cũng đã vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa tại trận này sau khi chiến tranh kết thúc ngày thứ hai trương hiệu m ặ t không biểu tình xuất hiện ở táng thần thành bên ngoài nàng đứng bên người là a g i a o có chút mở mịn ngầm đầu nhìn thoáng qua tang thần thành bảng hiệu trương hiệu nhỉ nó nói lao ra hỏa ngươi cũng đi thôi sao ta nhìn thấy ngươi trợ pháp ngươi ngày đó rất đẹp trai còn lại liền giao cho ta a vừa nói trương hiệu xoay người vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn xem a g i a o dùng một loại băng lanh đến trong xương cốt rộng điệu gàn t ư n g chữ một còn hy vọng về sau không muốn chưa ta cho phép đánh mất xịu ta có thể sao chí ít cho ta một cái nói chuyện cơ hội nếu như ngươi không phải sao lão ra hỏa người yêu ta đã muốn giết người không cho a giao trả lời cơ hội trương h i ể u hai tay cắm ở áo khoác trong túi chậm rãi tiến vào táng thần thành bên trong đ ứ n g ở lục n ô đã từng ưa thích vị trí bên trên nhìn xem phương xa nơi này phong cảnh cũng không tính là tốt bất quá ta hiểu ngươi trước khi chết còn nghĩ lên cho ta bài học thực sự là lao không ngừng trương h i ể u biết đứng ở vị trí này xa như vậy phương đã từng là giao chỉ hắn trong khoảng thời gian này mặc dù biểu hiện mười điểm rộng rãi thậm chí xem ra mười điểm hạnh phúc nhưng hắn đáy lỏng chưa từng có đem giao chỉ cũng vậy chân chính a ra quên chỉ có điều đổi một cái phương thức che giấu ai có thể chân chính lý giải lục nô vui cười bề ngoài dưới rốt cuộc lại ẩn giấu đi cỡ nào trong thống cổ tâm giờ khắc này nhớ lại lục nô đủ loại chương hiệu khỏe miệng không dễ dàng phát giác phát họa ra vẻ mỉm cười cuối cùng khẽ gật đầu một cái dưới tường thành về tới bản thân phòng thí nghiệm đem cái kia từng đống vô hiệu thí nghiệm số liệu vứt bỏ chỉnh lý lần nữa lâm vào bận rộn bên trong phảng phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra cũng giống như đã sớm đã thành thói quen ly biệt cái này hoặc giả chính là c h ư ơ hiệu lữ thanh ngươi một cái lao âm so các người đám này chơi đầu góc người tâm thế nào đều như vậy bẩn vương diệp về tới bản thân gốc cây kia bên trong nhìn xem bên trong một cái kia tiểu tiểu bình xứ cùng bình xứ bên trong máu vương diệp nhịn đau không được đáng vương tín đầu quá tàn nhẫn cái này mẹ n ó đây chính là một tòa pho tượng lữ thanh cũng nói tốt rồi vương huyết bao no kết quả hiện tại đưa cho chính mình đây là đưa một bình khẩu phục dịch tới ngươi quản cái này gọi là bao no nói cách khác bản thân trong khoảng thời gian này cùng bác cực đại đế đ ã sinh đà tử dây dưa gần một tháng thời gian cuối cùng trả thù lao chính là như vậy ít đồ sao quả thực không phải sao người vương diệp hung dữ mở nắp bình ra một hơi đem bên trong vương huyết u ố n g xong thân thể lập tức biến nóng lên sắc mặt từng hồng cảm nhận được nội bộ nhiệt độ cao cây đại thụ này bắt đầu không ngừng ràng co thù căn tự trong đất rút ra tại trong hoang thổ lao nhanh nhưng không chịu n ổ i thể nội nhiệt độ càng ngày càng cao giống như hỏa lô giống như cực nóng mà lúc này vương diệp đỉnh đầu không ngừng dâng lên từng sợi x ư ơ n g trắng khoe m i ệ n g tràn ra một vòng màu tươi dạng này t r à n g cảnh kéo dài đến hai ngày cây đại thụ kia đều gầy hai vỏng vỏ cây biến dị thường làm xẹp thậm chí đã không có khí lực cứ như vậy sinh không thể luyến đứng ở hoang thổ bên trong vương di Cảm thiên ụ đ đình bắc cực linh sơn đám kia con lựa chọc hàng ngày tại chúng ta cái này lại ăn lại uống một đám tàn binh bại tướng thu lưu bọn họ có làm được cái gì bây giờ thiên tổ linh sơn lẫn nhau lưỡng bại câu thường chỉ cần ta thiên đình quy mô tiến công thiên tổ thất bại chẳng lẽ ngươi là thiên tổ nằm vùng nữ đồng đứng ở lăng tiêu điện bên ngoài nhìn xem bắc cực đại đế nổi giận nói mà bắc cực đại đế lại phản phất không có nghe thấy giống như một mực nhắm hai mắt tùy ý nữ đồng ở bên thai mình nói rông dài tại trải qua vương diệp tẩy lễ về sau hắn đột nhiên phát hiện trước đó luôn luôn để cho mình đau đầu vương thị lúc này tựa hồ cũng chính là chuyện như vậy muốn nhiễu loạn bản thân tâm trí còn kém chút ý tứ thậm chí hắn còn rất có hứng thú chờ đợi nữ đồng đoạn dưới nữ đồng nhìn bắc cực đại đế hoàn toàn không có phản ứng bản thân ý tứ lại côn mắng mấy phút đồng hồ khoảng trừng lúc này mới mặt tâm chầm quay người rời đi đợi đến nữ đồng rời đi bắc cực đại đại nhìn xem nữ đồng phương hướng rời đi ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh miệt vai hề nhảy nhót cũng nhảy nhót không mấy ngày làm vương trở về về sau ta ngược lại thật ra rất trở mong ngươi cái t i a tuyệt vọng t ừ thái đâu niệm m a i cười bắc cực đại đế nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt rơi vào nơi xa nam cực tiên ông trên người chẳng biết tại sao trông thấy nam cực tiên ông một khắc này trong đầu hắn lần nữa hiện lên vương diệp nói chuyện qua ngươi và nam cực tiên ông không phải là tình lữ tiến a trong lúc nhất thời có chút dính nhau bắc cực đại đế ánh mắt lập tức biến băng lệnh nhìn lướt qua nam cực tiên ông về sau lần nữa hai mắt nhắm lại mà hắm thì là trong lúc nhất thời để cho nam cực tiên ông biến có chút mở mịt đứng lên ta là ai ta ở đâu mặc dù ta một mực tại cầu thả lấy nhưng tựa hồ ta và bắc cực đại đế quan hệ bên ngoài vẫn tương đối hòa hợp a h ắ n đây là lưới n h á t n g v y trang cùng ta ngã bài v ă n g không thì chừng ta làm gì vốn chỉ là muốn mượn cơ hội quan sát một chút nữ đồng nam cực tiên ông trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ rất nhiều mang theo vẻ suy tư rời đi trên đường đi đều đang nghĩ lấy là chỗ nào xuất hiện vấn đề vẫn là bản thân đối với thế cục phán đoán sai Bằng b không nói, thì lời c cực cũng đại đế k h ô n n g g phải ư ờ i n g u l à m sao có t h ể c ô nghìn n i đối n với m h ba i ể u đạt r b ấ mươi ệ n c ba vĩnh sinh thành chư vị bắc cực không quả quyết chậm chạp không xuất thủ chỉ sợ đã trong bóng tối cùng thiên tổ đã đặt thành một ít lợi ích quan hệ cứ tiếp như thế ta thiên đình uy nghi ở đâu chẳng lẽ bị chỉ là thiên tổ dọa lùi đây là ta thiên đình chi tắc vì sao nữ đồng nhìn xem đông đảo đại tiên tinh quân mở miệng nói ra phải biết cho tới nay cùng thiên tổ đối kháng tại tuyến đầu cũng là linh sơn thiên đình bản thân chiến l ự c hao tổn cũng không lớn hơn nữa thiên đình dù sao mới là thời kỳ viễn cổ thế lực mạnh nhất ở đây cái khác không nói vẹn vẹn v ậ t cảnh thực lực cao thủ liền muốn vượt qua linh sơn rất nhiều chớ đừng nhắc tới đến không hết tinh quân thiên vương chính yếu nhất thiên đình có lục ngự bây giờ còn sinh tồn ý nguyên có ba người cái này vẫn là thiên đình ngạo nghệ sừng sững ở thiên địa không thể lay động căn cơ phía dưới mọi người cũng không có phản ứng gì giống như là đến ứng phó lãnh đạo mở họp nhân viên không nói lời nào không đề nghị nhiều nhất chính là vỗ tay một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng hiện nhiên linh sơn chiến tích đã để bọn họ cũng có chút tim đập rộn lên chết quá nhiều người trong lòng bọn họ vẫn là đồng ý bắc cực đại đế xử lý phương pháp có lục ngự t ỏ a c h ấ n thiên tổ tất nhiên sẽ không chủ động tới tiến đánh thiên đình dù sao bọn họ cũng cần thời gian thở dốc mà thiên đình tự nhiên càng thêm bình tĩnh hoàn toàn không cần thiết lo lắm nha chỉ cần chở vương trở về thiên tổ chính là một chuyện cười vẫn là câu nói kia bọn họ hoàn toàn không cần phải dùng tính mạng mình đi bảo vệ thiên đình uy nghiêm thực lực mới là tất cả căn bản làm thiên tổ hủy diệt hán thiên đình vẫn là cái kia thiên đình lịch sử là từ người thắng viết hậu nhân chỉ biết biết có một cái không có mắt thiên tổ vậy mà mưu toan khiêu khích thiên đình địa vị bị thiên đình nhẹ nhõm nghiên ép về phần linh sơn một đám ngu xuẩn thôi pháp thân phật bất quá là nghĩ đến tranh thủ to lớn nhất cái công tích đổi lấy phật tổ ưu hái có cơ hội t h ă n g cấp như lai cảnh nói trắng ra là hay là bởi vì bản thân lợi ích chỉ có nữ đồng cái này ngốc thiếu vậy mà thật muốn bảo vệ thiên đình vinh quang đây không phải điên trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí đã bắt đầu đau đầu n ộ n h ờ nữ đồng thật làm cho bọn họ xuất thủ nên làm sao xử lý nhưng mà tin tưởng bắc cực đại đế biết ngăn cản nàng cho nên đám người hoàn toàn không hoảng hốt một bộ đùa tiểu hài bộ dáng nghiêm túc một chút lấy đầu một bộ lòng đầy căm p h â n bộ dáng ngẫu nhiên sẽ còn cơ cánh tay một cái tán thưởng nữ đồng hai câu trong lúc nhất thời nữ đồng không khỏi càng thêm cao n g ạ o đứng lên đã như vậy vậy chúng ta thiên công cuối cùng nữ đồng lớn mật làm hạ cái này quyết định liên đệ thế nhân nhìn xem ta thiên đình mới là thế giới này bá chủ trước đó bất quá là hài đồng đánh nhau thôi coi ta thiên đình xuất thủ mọi thứ đều đem hóa thành cho tàn tất cả p h à m nhân đều sẽ thần phục tại ta thiên đình dưới chân làm ta thiên đình nô lệ cái này mới là bọn họ to lớn nhất vinh quang cho nên ai nguyện ý dẫn đội tiến về nữ đồng phát biểu lấy n h i ệ t huyết sôi trào diễn thuyết nói chính mình cũng kích động lên khoa tay mua chân kết quả nguyên bản còn mười điểm cổ động đám người đột nhiên quỷ dị giống như an t ĩ n h lại đại gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giữ im lặng bình chân như vải đứng tại chỗ nhặt n é o nữ đồng ngộng rất nhanh liền biến phẫn nộ các ngươi chẳng lẽ sợ thiên đình lúc nào bạc đái qua các ngươi thường thụ lấy thiên đình mang đến tiền lãi lại bó tay bó chân không dám đi chiến các người đ á m p h ế vật này rắc rưởi nữ đồng không ngừng m n g lấy mà một màn này cũng hấp dẫn đến rồi linh sơn may mắn còn sống s ó t mấy tôn vật nhìn xa xa não nhiệt chỉ bất quá đám bọn hắn không có trước kia cao ngạo tủ rũ giống như chó nhà có tang giống như Hiện nhiên, bọn họ cũng biết, bản thân nhở thôi, nhưng họ thứ Phật chẳng chốc biết, đợi bọn cũng bản ăn trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn đang mong bất gì.、Phật、tổ chẳng mấy chốc sẽ trở mấy quá đầu là ở sẽ về. có lẽ ngược lại có thể lăn lộn đến càng cao địa vị rất rõ ràng bọn họ đều ở ôm ý nghĩ này thậm chí bọn họ hiện tại sợ muốn mạng p h a m là gặp nguy hiểm địa phương bọn họ đều khó có khả năng đi nhất định phải chờ sống sót đợi đến phật tổ trở về khi đó thiên tổ hủy diệt tất cả trở về quỹ đạo bọn họ vẫn là cao cao tại thượng phật thậm chí kiến thiết lấy mới linh sơn địa vị vô hạn cấp cao cho nên bọn họ chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền không chút do dự về tới gian phòng của mình làm vương trở về về sau ta nhất định đem bọn ngươi hành vi toàn bộ hồi báo cho vương chờ lấy vương trừng trị a nữ đồng thở phì phì quay người rời đi mà đám người chỉ là khỏe miệng mỉm cười liếc nhìn nhau về sau loạn trọn rời đi pháp không trách chúng đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu hơn nữa có linh sơn thất bại ở phía trước cho dù là bọn họ tiếp đó không hề làm gì cũng vẫn là một cái công lớn thậm chí bọn họ hoàn toàn có thể nói ở tại bọn h ắ n bảy mưu nghị cây dưới gần như đem linh sơn nhất cử hủy diện nghe, nghe nhiều bà khí hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra thiên đình đám người trí tuệ quần mưu không thua lý trường canh trong khoảng thời gian này tâm trạng mọi người có thể nói t u y ệ t không thể tả t h ậ p hoan thành không nghĩ tới thiên tổ vậy mà thật chặn lại tiếp đó một đoạn thời gian thiên đình sẽ không có bất kỳ hành động nào dù sao bắc cực đại đế người này đắm chìm quyền n h u một đường quá sâu quyền n h u từ trước đến nay cầu ổn vương khôi phục trước đó cái này hoang thổ sẽ không lại loạn t h ậ p hoan thành cũng nên có hành động hồ ly chậm rãi vừa nói dỗi cái l ư n g mệt mỏi đáng tiếc chết đi phật bên trong có một vị hay là chúng ta minh hữu quá đáng tiếc tuyên bố đi xuống đi thật hoan thành từ tứ mai đổi tên liền ê vĩnh sinh thành vĩnh sinh thành đạo trường sinh không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu chỉ mở cửa đón khách chỗ bán dược vật chỉ có một loại hiệu quả duyên thọ hồ ly đâu vào đấy vừa nói hiển nhiên một mực chờ đợi giờ khắc này mặt nạ thanh niên đối với hồ ly lời nói tựa hồ không có gì ngoài ý muốn phản ứng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu quay người rời đi bất luận cái gì sinh ý muốn tại trong loạn thế làm tiếp đều cần mạnh mẽ vũ lực c h è o trống mà trùng hợp ta có t h y ệ t không thể tạ n g nhi nên lên câu rồi vừa nói hồ ly nhẹ nhàng lắc một cái cần câu một con cá vọt ra khỏi mặt nước rớt trên xuống một ặ t đất. Mà hồ ly thì là tiện tay đem cá lên, nghiêm túc thưởng thức. Thẳng、đến. Thật là khéo à. Ta mỗi lần tới, thể Ta thấy ta vật ta. đem đến. đều đây đến đến Mà nắm nghiêm mỗi cảm mang m là là à. là hồ khéo khí, cho nên cái này cá đến cho ly lên, lần lên này ngươi cái nên cá có câu cá. cá đường n g h i ề n ngâm âm thanh văng lên hồ ly thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ ngươi là của nghìn n l é n có ý tứ sao Trước ta tứ? thể thưởng thức trang trắng cảnh, thốt được, ngươi. được ngươi Vương chẳng Có Có bức cảnh, chơi. không nhiêu vẫn đến bóng bao là Diệp ý mà hồ ly thì là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vương diệp đến bao lâu ân ta nói từ ngươi chuẩn bị trang bức lúc vừa tới ngươi tin không vương diệp do dự hai giây nghiêm túc nói không khí trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh hồ ly thăm thẳm nhìn xem vương diệp ngươi đây chính là một đường phân thân để chỗ nào nhi không phải sao thả ngươi còn không bằng nói một mực liền ném ở chỗ này bị bóc trần vương diệp trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ à bị ngươi nhìn đ ấ u ngươi thật giỏi nhưng mà ngươi là ta đã thấy chơi đầu vóc trong đám người thích nhất trang bức làm cho người sợ hai thang p h ụ vương diệp qua loa vừa nói mà hồ ly thì là hít sâu m ộ t hơi con mẹ nó còn dám nghe lén tin hay không ta lập tức đối với thiên tổ khai chiến tin cái kia ngươi có tin không ngươi đối với thiên tổ khai chiến ta liền chơi chém đầu kế hoạch vương diệp thuận thế ngồi ở hồ ly bên người một cái tay còn khoác lên trên bả vai hắn không khí lần nữa biến an t ĩ n h lại h i ệ n nhiên thập hoang thành không có lục ngự cấp cao thủ hoặc là có nhưng ít ra không có ở hồ ly bên người nếu như ta có thể dễ dàng như vậy liền bị ngươi giết vậy ngươi đã sớm động thủ cho nên chúng ta loại người này uy hiếp lời nói liền thiếu đi nói đi hồ ly chỉ là phiết vương diệp liếp mắt thu hồi bản thân ánh mắt vương diệp thì là nghiêm túc xét lại liếp mắt bên người hồ ly ngươi làm ta sợ không dùng dù là ngươi đây là một bộ phân thân ta nên làm ngươi vẫn là làm ngươi còn dọa hù ta không tin ngươi thử xem vừa nói vương diệp dưới cánh tay ý thức gia tăng mấy phần khí lực hồ ly thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ t h a m t h ẳ m thở dài ngươi phân thân cứ như vậy bại lộ nhất định là có ý nghĩ gì nói đi không quá mức ta cũng đồng ý hồ ly rất hiểu chuyện đem chính mình mới vừa câu đi lên cá đưa tới vương diệp trong tay vương diệp thuận tay thu hồi vừa mới ngươi nói thế nào cái duyên thọ đan đối với sử dụng dị năng về sau hao tổn có trợ giúp sao vương diệp như có điều suy nghĩ hỏi hồ ly khỏe miệng không dễ dàng phát giác có q u á c một cái đương nhiên mang theo mặt nạ vương diệp cũng nhìn không thấy có nhưng mà tính so sánh giá cả quá thấp ta một cái duyên thọ đan có thể duyên thọ trăm năm nếu như chỉ là dị năng công dụng quá độ phục d ụ n g lời nói nhiều nhất để cho hắn kéo dài tính mạng thôi lần nữa sử dụng dị năng vẫn sẽ chết không đáng hồ ly nghiêm túc nhìn xem vương diệp g i n điệu mươi điểm thành khẩn thậm chí còn bổ sung một câu cái này đan rất đắt vương diệp nhẹ gật đầu ta biết ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng không bằng như vậy đi n g ư ơ i xem bên cạnh ngươi đ á n g thương dựa vào như vậy một cái nhị hóa làm bảo tiêu nhiều khó khăn a ta bảo kê ngươi phí bảo hộ lời nói ân trước cho một một vạn hạn vương diệp thử thăm dò báo một cái bản thân tương đối vừa ý giá cả hồ ly lập tức hất ra b ở vai bên trên vương diệp cánh tay dãy rủi lấy liền đứng lên cần câu cũng không cần xoay người rời đi ngươi tại sao không đi cướp ngươi nguyện ý rết liền rết ta a dù sao ai còn không có hai cỗ phân thân hù dọa ai đây dựa vào hồ ly trong miệm còn đang không ngừng mắng t h ì thầm. Mà v ư ơ này g tiếng, Diệp vội hò khan v n hắn ngăn nữ nói, g g đem lại, i tục a quá trình chế tạo một mươi điểm dườm già phức tạp có thể duyên thọ đang ăn dược nguyên bản làng nghịch thiên tri vật ta cũng là cái này ngàn nằm qua không ngừng tích lũy mới tích lũy một chút hồ ly cắn răng cuối cùng cấp ra bản thân giá cả để cho hắn kinh ngạc là vương diệp không có ồ nào cũng không có lần nữa mở miệng mà là nhìn xung quanh lấy tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật đáng tiếc xung quanh cũng là một mảnh bãi cỏ không có vật gì vương diệp lúc này mới trên người mình xuất ra một cái cũ nát túi không ngừng đ ả o cuối cùng một thanh đại khảm đ a o xuất hiện ở vương diệp trong tay ta hôm nay c h ặ n ngươi ta là đang cùng ngươi có kẻ mặc cả sao đây là tại các đoạn ngươi có thể hay không tôn trọng một lần ta n g h nghiệp vừa nói vương diệp hướng về phía hồ ly liền muốn chặt hồ ly quyết đoán lui về phía sau hai bước là ngươi bản thân vừa mới nói có thể có kẻ mặc cả ta trả giá ngươi còn chém ta có nói đạo lý hay không vương diệp lần nữa nhắc đ a u tiếp tục xem ta là tới cùng ngươi làm ăn là tới cùng ngươi giảng đạo lý sao hồ ly dứt khoát không nói không ngừng trốn tránh chỉ có điều tốc độ không nhanh đó có thể thấy được ở đây nếu như không phải sao phân thân lời nói liền đại biểu cho hồ ly bản thân thực lực không mạnh đương nhiên phân thân khả năng càng lớn vương diệp cũng không có thật hạ tử thủ dù sao mình cũng là phân thân cứ như vậy câu được câu không chém xem ra có chút qua loa nhưng mà xem như người trong cuộc hồ ly nghĩ như thế nào cũng không biết được năm hạt liền năm hạt cực hạ mắt hồ ly nhìn xem vương diệp không dứt mở miệng lần nữa ta mẹ nó vương diệp trực tiếp liền cấp bách tốc độ hạ đao đều nhanh hơn không ít ngươi là đổi u x i n công đâu a ta xem đứng lên cứ như vậy đáng thương tốc độ tăng nhanh về sau hồ ly biến càng chật v ậ n ngừng ngừng ngừng ta đây phân thân là tín h phẩm đáng quý cùng ngươi cái kia đường cái hàng không giống nhau đ ừ n g mẹ nó chặn lại chém ta xót ruột mắt thấy mới nhất một đao gần như rán bản thân mặt chém tới còn chặt đứt một trống tóc hồ ly ngồi không yên không ngừng hô hào mà vương diệp thì là chống đ a u không ngừng thở hào hẹn đây cũng chính là c ố này phân thân chủ yếu công hiệu là d ấ u kín phàm là đổi một cái ta đều sớm chém chết ngươi ngươi tin không được tin nhất định phải tin hồ ly không chút do dự nói ra duyên thọ đ a n s ắ c thực quá chân quý ta cấp không nổi ngươi không phải liền làm u ố n một chút kéo dài dị năng thời gian bộc phát thuốc sao ta làm cho ngươi điểm giảm bớt duyên thọ dược hiệu tăng lớn đối với dị năng tác dụng phụ sức chống cự một trăm hạt thành không đừng gõ lừa ta đây đã là cực hạn ngươi không biết duyên thọ đ a n rốt cuộc có bao nhiều sao chân quý dù là xúc giảm dược hiệu một trăm hạt cũng đã là cực hạt tựa hồ là nhìn ra vương diệp ý nghĩ hồ ly vội vàng mở miệng cắt ngang vương diệp nghiêm túc nghi nghĩ xem ở ta bỏ công như vậy cướp đoạt phân thượng hai trăm l i n g t h à n h giao hồ ly không chút do dự nói ra con mẹ nó vẫn là giàu dếm không được ta còn phải chẳng ngươi nhìn hồ ly đáp ứng như vậy quyết đoán vương diệp lập tức cấp bách trứng mắt sách đao lần nữa chèn tới Trước 1035, Lữ Thanh trải một trao ước lục, cùng Lữ hữu Hồi phen hảo hối qua sau, đổi về sau, hối cùng giá cả định tại mà vương diệp cũng là tại hồ ly nhìn soi mói thu hồi bản thân mã tấu sớm dạng này không phải sao nhất định phải ta cho ngươi biểu diễn một chút tài nghệ vương diệp ục cục thì thầm vừa nói đem mã tấu thu hồi đến túi bên trong sau đó thẳng thắn nhìn xem hồ ly hồ ly có chút m ở mịt không hiểu ta thốt đâu vương diệp mắt thấy hồ ly như vậy không lên đường nhịn không được mở miệng hỏi cái kêu mẹ nó không thể lượn sao thảo ta cũng không khả năng lăng không biến ra ta ba ngày sau ta để cho người ta đưa cho ngươi hồ ly khí chửi ầm lên mà vương diệp thì là y nguyên mang theo người hiền lành thậm chí có chút đơn thuần nụ cười không có ý tứ gãi đầu một cái tốt ta vậy ngươi bận điệu ta đi trước lời còn chưa nói hết vương diệp thân thể liền cứng ngắc ngay tại chỗ không nhúc ních cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất thậm chí đã không có hô hấp hồ ly mê mang nhìn thoáng qua cuối cùng n h ị n không được lẩm bẩm mắng đầy miệng phân thân cái đồ chơi này là thật mẹ nó thuận tiện không muốn dùng thời điểm tinh thần lực trực tiếp rút về là được thảo còn được ta tới n h ặ t sát cho ngươi vừa mắng hồ ly một bên kéo lấy vương diệp phân thân trực tiếp ném vào trong sông nguyên bản xem ra mười điểm thanh tịnh lộng lây xa hoa nước sông cứ như vậy d làn da lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu hư tối h cuối cùng cả người đều hoàn toàn biến mất phản phất từ chưa xuất hiện qua giống như một bên khác cây bên trong vương diệp đột nhiên mở hai mắt ra hơi nhũ m ẩ y da hỏa này còn dám tới mang theo tâm trạng bất mãn vương diệp trực tiếp từ cây bên trong đi ra nhìn đứng ở bản thân đối diện lữ thanh mở miệng nói ra ngươi trước đ ừ n g đi c h ờ ta một lát ta tại lữ thanh mê mang trên nét mặt vương diệp trở lại cây bên trong đem q u ỷ sai đao lấy ra xiết trong tay lao từ hôm nay liền chặt chết ngươi cái này lòng dạ hiểm độ môi giới ta vương huyết đều n h ư ngươi ăn sao ngươi một cái không biết xấu hổ ta nhồi ngươi hàng ngày chơi đầu góc đến a chơi a hôm nay tiểu gia không đem ngươi chém chết chữ vương đều đổ lấy viết vương diệp trong tay quỷ sai đao vung mạnh uy thế hừng hực mà lữ thanh thì là có chút bất đắc dĩ cứ như vậy đứng tại chỗ chắp tay sau lưng sau lưng không núp n í c h dù là quỷ sai đao cách mình đỉnh đầu chỉ còn lại có một tấc khoảng cách ngươi nhưng lại cho ta một bậc thang a vương diệp mắt thấy lữ thanh trốn đều không tránh quỷ sai đao chỉ có thể xấu hổ treo ở lữ thanh đỉnh đầu vườn b ự c câm thanh nói một câu lữ thanh lại không có trả lời vương diệp lời nói chỉ là nhìn xung quanh cuối cùng nhẹ nhàng vô vô gốc cây kia thu căn tử trong đất bùn tự hành quấn quýt lấy nhau hình thành một cái hình tròn ghế gỗ hình dạng lữ thanh ngồi xuống ngươi trước đó không phải sao có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta sao hiện tại có thể hỏi chỉ cần ta biết đều có thể nói cho ngươi bất cứ chuyện gì chẳng biết tại sao vương diệp cảm giác hôm nay lữ thanh cảm xúc tựa hồ hơi không quá đúng bộ dáng nhưng nếu là cẩn thận nói lại không nói ra được dù sao giống như là loại kia có một chút lờ mờ đau thương cùng dáng vẻ g i à n mua là chính là dáng vẻ dàn mua nhưng mà lữ thanh chủ động tới cáo chi tình báo loại cơ hội này ngàn năm khó gặp một lần vương diệp vẹn n mặt dần dần biến nghiêm túc lên nghiêm túc xét lại lữ thanh hồi lâu lúc này mới một cước đá vào trên cánh cây rất nhanh một cái cùng khoảng ghế bày ra vương diệp cứ như vậy ngồi ở lữ thanh đối diện nghiêm túc suy tư mình muốn hỏi lữ thanh sự tình rất nhiều nhưng khi lữ thanh thật đem những cái này trong lịch sử bùi bằng hướng mình triển khai lúc trong lúc nhất thời rồi lại có chút mờ mịt không biết nên từ đâu hỏi lữ thanh hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn vương diệp chốc lát đột nhiên cười lắc đầu được rồi ta vẫn là kể cho ngươi một cái câu chuyện a chỉ có điều câu chuyện này có thể hơi dài không còn đi xem vương diệp lữ thanh n cầm đầu nhìn thoáng qua cái này hơi trời âm u không bình tĩnh nói lúc trước có một cái gọi là an niệm nữ hải nàng rất đơn thuần ý n g h ĩ cũng rất đơn giản thậm chí từ nói tỉ mỉ có chút ấu trĩ thế nhân mu u mu ộ i muốn p h độ bọn họ nói nghe thì dễ mà an niệm nàng lại dùng thế gian này ngu xuẩn nhất phương thức không biết mệnh mọi đi nói càng buồn cười hơn là thật có một đám đồ đần nguyện ý đi tin tưởng rất nhanh bên người nàng tụ họp một đám đồ đần bọn họ tràn đầy nhiệt huyết hào ngôn chi khí muốn lật đổ linh sơn thiên đình thống trị đương nhiên ta cũng ở nơi này chút cái gọi là đồ đần bên trong lữ thanh nói không nhanh tựa hồ là một bên nhớ lại năm đó c h ẳ n g cảnh một bên đến từ từ mà nói thuật vương diệp gật đầu những cái này nhưng lại không có vấn đề gì cùng mình tại ba tờ giấy bên trong đoán nghe thấy không có sai biệt chẳng lẽ lữ thanh thật muốn đối với mình triệt để mở rộng cửa lòng sao lúc này vương diệp trong lòng không có vui sướng chỉ có im lặng bởi vì lấy lữ thanh tính cách mà nói là không thể nào đột nhiên như thế liền cùng chính mình nói những cái này trừ phi hắn biết bản thân phải chết nhưng vì sao đột nhiên như thế ngay tại vương diệp còn suy nghĩ lung tung thời điểm lữ thanh s a u đó nói lại làm cho hắn cứng tại tại chỗ như rơi vào hầm băng thật ra à cùng mọi người cùng nhau làm lấy tự nhận là có ý nghĩa sự t ì n h là rất vui vẻ nhưng mà về sau ta mới phát hiện là thật sẽ chết người a ta sợ là thật sợ ta tận mắt nhìn thấy từng vị hảo hữu chết ở trước mặt ta máu tươi tiêm nhiễm tại quần áo của ta bên trên trên tay cùng trên mặt cái tiêm máu vẫn là nóng ta thực sự rất khó tiếp nhận một canh giờ trước còn tại cùng ta cười cười nói nói bằng hưu sau một khắc lại đột nhiên chết đi cũng là vào lúc đó ta phát hiện thiên đ ỉ n h thật mạnh a lữ thanh âm thanh có chút khẳng k h ẳ n thanh tuyến đều ở run không ngừng lấy mà vương diệp thì là cương ngay tại chỗ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không đúng tình tiết đến nơi đây liền đã không đúng lữ thanh lữ thanh làm sao lại đối với sinh mạng e ngại tại ba tờ giấy bên trong ghi chép lữ thanh vẫn luôn là loại kia tỉnh táo nhân vật cho dù là tại sơ kỳ cũng không có bởi vì hy sinh mà sợ hãi qua trong lúc nhất thời vương diệp ánh mắt biến sắc bén giống như như lơi lao gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt Trước Thanh tới Thanh tiếp, một khắc này bắt đầu, trong lòng ta đã bị sợ triệt để chẳng đập. Về sau, bởi vì một ít tất cả mọi người giải tán. Ta không biết ước Vương người lục, có khắc chẳng chuyện, cả 1036, Lữ Lữ lòng là là hồi Không hãi không sau, may nói này mắn, vẫn đi Diệp. bởi mọi giải để đầu, đã để ý Về vì ập. bị sợ theo giao trì hai chữ xuất hiện vương diệp manh liệt đứng lên người là a g i a o ân lữ thanh không có phản bác liền như vậy khẽ gật đầu một cái ngay trước vương diệp mặt lây xuống trên mặt mình mặt nạ dưới mặt nạ chính là a g i a o khuôn mặt rất khó tưởng tượng vương diệp lúc này nội tâm đến tột cùng là như thế nào rời sông lấp biển ngoài ý m u ố n sao thật ra cũng không nên như vậy ngoài ý m u ố n mới đúng a g i a o đắng chắc cười gây dựng giao trì về sau ta gặp hắn cũng chính là lục n ô cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong ta chân chân chính chính cảm nhận được như thế nào hạnh phúc rời xa chiến hỏa rời xa người ở đại gia tại đồng ruộng gieo hạt trên mặt mỗi người cũng là xuất phát từ nội tâm nụ cười mãi cho đến một ngày an niệm đến rồi sau khi thất bại nàng tập hợp lại lần nữa tìm được ta thế nhưng mà đã an giật hồi lâu ta là thật sợ ta sợ mất đi tất cả mọi thứ ta sợ giao chỉ các thôn dân gặp nguy hiểm ta càng sợ cũng đã không thể cùng hắn dắt tay đi qua quãng đời còn lại đó là ta lần thứ nhất từ chối an niệm không nói ra được ta nội tâm đến tột cùng là áy náy vẫn là cái gì nhưng an niệm lại vẫn là năm đó nàng quật cường kiên nghị về sau ta nghe nói nàng quả nhiên lại thất bại ta rất khó chịu nhưng cái khó qua bên trong rồi lại mang theo một chút cực kỳ buồn cười may mắn may mắn ta không có cùng đi bằng không thì rất có thể ta cũng sẽ chết thẳng đến nàng thành lập địa phủ lấy mệnh hóa luân hồi ngày đó ta khóc hồi lâu ta hận hận bản thân nhắc gan hận bản thân vô năng nhưng đã vô pháp vắn hồi sau đó thiên đình linh sơn tiến đánh giao trí lúc ta mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ đến tột cùng là buồn cười biết bao ở nơi đang chết này thế đạo bên trong không phải nói ngươi nghĩ an ổn liền có thể an ổn tại thiên đình linh sơn trong mắt ý nguyên bất quá là một con rôn d giao trì hủy diệt mà liên t ạ i hủy diệt một khắc này ta thấy được lục nô cũng nhìn thấy ngươi khi đó ta biết nguyên lai thời gian pháp tắc là thật tồn tại đáng tiếc ta hay là chết lữ thanh dừng một chút t h ầ n tình trên mặt có chút phức tạp hít sâu một hơi mới lần nữa khôi phục bình tĩnh nếu như thời gian liền dừng hình vào thời khắc ấy tốt biết bao nhiêu đáng tiếc coi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện ngay tại lữ phủ lữ thanh bên người hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lên ta ta nghĩ đi qua tìm lục nô nhưng lại không dám ta sợ thiên đình linh sơn biết ta khôi phục cũng sợ lại một lần liên lụy đến hắn liền để hắn như vậy sống sót đi mặc dù sống thống khổ chút nhưng ít ra còn sống đi qua nhiều chuyện như vậy ta cũng biết tất cả tự do hòa bình đều xây dựng ở bản thân mạnh mẽ bên trên cũng may lữ thanh cũng là ta đã từng hào hữu hắn dạy ta rất nhiều mãi cho đến một ngày lữ thanh một mặt nghiêm túc tìm tới ta cùng ta nói phải cải biến tất cả những thứ này nếu như tùy ý như vậy phát triển tiếp thiên đình linh sơn sớm muộn cũng sẽ đem địa phủ hủy diệt nếu như muốn phá cục chỉ có thể cược thế là ta bắt đầu bắt trước lữ thanh âm thanh động tác bao quát hành vi quen thuộc sau đó lữ thanh chết rồi cũng không thể tính chết tự sát đi chỉ để lại một c ô thi thể vừa nói a giao nhìn một chút phía sau mình đứng đấy vương diệp vương diệp còn tại không ngừng tiêu hóa ở trong đó khổng lồ tin tức nuốt một ngụm nước bọt cho nên hắn là lữ thanh ân đương nhiên ngươi và lữ thanh không có quan hệ ta chỉ có điều đem hắn mặt cải biến một lần a giao giải thích một câu thật ra lữ thanh tại tỉnh táo bề ngoài dưới ẩn giấu đi một khỏa điền cùng tâm đương nhiên những cái này thì không cần nói thêm nữa không quan trọng h ắ n kế hoạch ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta bất quá là một cái chấp hành giả thôi dựa theo hắn chỗ kế hoạch xong đường đi xuống rất khó tưởng tượng từ lần đó tử vong về sau đối với a g i a o rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn t r ù n g kích đến mức nàng cả người đều đã x ả ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa trước mắt nàng trên mặt không có nụ cười có chỉ là không hề bận tâm bình tĩnh cho dù là lần nữa hồi ức bản thân chỗ gặp phải mọi chuyện đều có thể lấy tận lực bình ổn phương thức tự thuật ta thì ra tưởng rằng đã từng a g i a o cuối cùng vẫn là chết rồi ta có thể bơm xuống tất cả những thứ này nhưng khi dao chỉ lúc xuất hiện lần nữa ta vẫn là không có nhịn xuống cho nên ta đi bởi vì ta biết tại đó có thể trông thấy đã từng giao trì cùng hán nhắc lên lục nô lúc a giao cảm xúc rốt cuộc đã xảy ra một chút biến hóa bàn tay tại hơi run r à y vương diệp t i ế n tĩnh khó trách lữ thanh m u ố n hóa thân lương tri thủy đi giao trì loại địa phương này đi một vòng nguyên bản hắn cho rằng vị này chẳng qua là nghĩ cho bản thân hạ cái bộ mà thôi càng chẳng trách hơn lương tri thủy có thể tại lục nô thiết kế trong trận pháp không ngừng làm lấy bản thân tiểu động tác mà không bị phát hiện có thể nói hiểu rõ nhất lục nô chính là a giao mình nàng đông dạng là trận pháp cao thủ thậm chí bao gồm quỷ phòng kia bên trong liên quan tới chuyển sinh chủ đề nên đều chỉ là vì chế tạo ra một cái a dao để đền bù cuối cùng này lỗ thủng bởi vì nhất định phải có một cái a dao tồn tại mới sẽ không có người đem hoài nghi ánh mắt thả trên người mình cho nên tăng thần thành cái t i a a dao duy nhất chỉ lệnh là làm bạn lục nô có lẽ cũng là thay thế mình đi làm mình đã vô pháp làm sự t ì n h a thế nhưng mà lục nô hay là chết vương diệp vẻ mặt phức tạp lần đầu nhìn a dao liếc mắt ân hắn chết thời điểm ta nhưng thật ra là có cơ hội đi cứu hắn nhưng hắn quá mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi giao chỉ từ thành lập bắt đầu chính là một cái buồn cười sai lầm ở kia thời đại đen tối lại thế nào dễ dàng tha thứ có dạng này một cái thế ngoại đào nguyên dứt khoát liền để giao chỉ theo gió đi thôi c h i ệ t để trở thành một lịch sử hắn cũng không nên thay ta gánh vác những cái này ta cũng không thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác đi từ bỏ phải có kế hoạch a giao vẻ mặt lần nữa biến bình tĩnh lờ mờ nói xong thoạt nhìn là tuyệt tình như thế chỉ có điều nàng cái kia nắm chặt tay lại bán rẻ trong nội tâm nàng nhất ý tưởng chân thật giao chỉ a giao lục nô vương diệp trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạc trần có lẽ thế gian này thật sự là như thế bất công a trước 1037, g i ó nổi lên cho nên thật ra cũng không có phức tạp như vậy đây chính là ta biết được toàn bộ tại lữ thanh sau khi chết ta chính là lữ thanh ta phải muốn đỉnh lấy hắn túi k h ô n thân phận tiếp tục sống sót may mắn là ta trí tuệ cũng còn có thể lại điệu thấp một chút cũng không có lộ ra sơ hở lần này tới ta chỉ có một việc hỏi ngươi a giao vẻ mặt dần dần biến nghiêm túc lên nghiêm túc nhìn xem vương diệp ngươi cần bao lâu tài năng đạt tới vương tổ cảnh giới vương diệp yên tĩnh qua hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu ta không biết trên lệnh quá xa vương tổ nhiều nhất hai tháng liền sẽ trở về chỉ ít hai tháng ta không đạt được cho tới nay biểu hiện đều còn tính tương đối lạc quan vương diệp giờ khác này rốt cuộc đắng chát mở miệng nói ra trực diện hiện thực hắn là thiên tổ đệ nhất chiến l ự c cũng đại biểu cho toàn bộ thiên tổ hy vọng tất cả mọi người đang đợi chờ hắn có thể thăng cấp vương tổ chi cảnh cho nên hắn không thể biểu hiện ra cái gì trắng trường nếu như chính hắn đều không có lòng tin cái kia thiên tổ cũng là triệt để xa vào đến trong tuyệt vọng lữ thanh nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết tự trong ghế gỗ đứng dậy hắn xuất ra một cái túi đưa cho vương diệp đây là ngươi ngược khiếm q u y ế t cuối cùng hai khối miếng sát có lẽ có thể sẽ giúp người một lần an tâm tu luyện a vương tổ ta tới cản giờ khác này a g i a o mặc dù có dịu dàng điểm t ĩ n h bề ngoài ánh mắt lại biến kiên nghị chẳng qua là thường thường tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó lại tự mang một cô vô song khí thế phản phất nàng chính là điều khiển thế gian cơ thủ nàng chính là viễn cổ ba túi k h ô n một trong a g i a o thậm chí không chút nào khiêm tổ nói nếu như nàng không cần thế thân lữ thanh thân p h n tiếp tục sống sót cái kia viễn cổ túi khôn có lẽ thực sẽ ra vị thứ tư dù sao triệu hải di lặc cái nào không phải sao thế gian cao cấp nhất tồn tại đánh cờ ngàn năm nhưng không có bại lộ cái này đã nói do năng lực độc trúc tại a giao trí tuệ l ữ thanh kế hoạch ta không cho rằng sẽ thành công bởi vì kế hoạch này quá mức điên cuồng có lẽ ta nên đem hy vọng ép ở trên thân thể ngươi bao quát lý t r ư ờ n g canh trương tử lương cũng là như thế tại ngươi đến truyền thuyết cảnh trước đó thế gian này tất cả để cho ta l ữ thanh đánh vác đi thôi nói xong a giao quay người rời đi không trần trờ chút nào à đúng rồi nhớ lấy mạnh bà không thể tin biêu cục nhiệm vụ đại bộ phận cũng là mạnh bà tuyên bố dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì a giao dừng một chút bước chân không hiểu nói một câu mang theo vương diệp dần dần biến mất tại hoang thổ bên trong mà vương diệp thì là có chút thiên tĩnh ngồi ở chỗ cũ không ngừng cắt t ỉ a tất cả những thứ này nếu như nếu như biêu cục nhiệm vụ là mạnh bà làm cái t h i ê u thấm viên cư xá bốn trăm linh bốn tiểu tứ người phía sau màn có phải hay không cũng là mạnh bà la nàng tại một tay thúc đẩy thế gian này pháp tắc bên trong tuần hoàn mạnh bà mớn đến tột cùng là cái gì nhưng mạnh bà theo một m ặ chết nếu như dựa theo a giao vừa mới nói đem chọn sự kiện tiến hành một cái trải vớt lời nói năm đó bản thân căn cứ ba tờ giấy đem a giao linh hồn đưa đến lữ thanh bên người mà lữ thanh không biết thông qua phương pháp gì để cho a giao linh hồn sớm khôi phục dù sao ba tờ giấy nói linh hồn khôi phục cần ngàn năm khôi phục về sau lữ thanh biết được thời gian phát tắc có lẽ đã nhận ra cái gì biết thiên đ ỉ n h linh sơn không thể chống lại cho nên làm một cái rất điên cuồng kế hoạch thậm chí vì kế hoạch này bản thân hy sinh mà ở hy sinh trước hắn đem chính mình tất cả mọi thứ toàn bộ dạy cho a giao cùng loại với truyền thừa giả một dạng để cho a giao thay mình đi đem hậu tục kế hoạch triệt để triển khai a giao cũng là làm như vậy đồng thời vì sợ địa phủ đám người phát hiện mình dị thường cô lập ra ngoài thậm chí biểu hiện ra bọn họ cực kỳ phiền trán bộ dáng mà bởi vì tại thời gian phát tắc bên trong gặp mình nguyên nhân cho nên nàng rất nhẹ nhàng liền nhận ra bản thân đồng thời biết mình nắm vững thời gian phát tắc lại trên người mình bố cục nhưng mà chậm rãi nàng phát hiện lữ thanh kế hoạch gần như không có khả năng thành công tính mà bản thân lại lực lượng mới xuất hiện cho nên tại một khắc cuối cùng đem hy vọng đặt ở trên người mình mà nàng thì là gánh vác lấy tất cả thay mình tranh thủ thời gian nên đại khái bên trên chính là những cái này cái này chính là câu chuyện chân tướng sao nhìn xem trong tay miếng sắt vương diệp hít sâu một hơi bên trong phương viên mười dặm bùn đất cũng bắt đầu không ngừng phun trào từng đạo từng đạo phân thân mặt không biểu tình đột m ộ xuất hiện đem cây này vây quanh mà vương diệp thì là chậm rãi về tới cây bên trong đánh mở ra trong tay túi vẫn là như trước đó nói tới vương diệp chỉ tin tưởng mình nếu như không biết bên người ai mới là kẻ địch ai lại là bằng hữu lời nói cái kia chỉ có mình thực lực mới là chân thực dùng hai tay mình đánh ra một phiến thiên địa trịnh trọng mở túi vải ra hai khối miếng sắt b ắ n ra chui vào vương diệp lồng ngực vẫn là loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác vương diệp lần nữa lâm vào trong hôn mê mà chỗ ngực miếng sắt cũng rốt cuộc tạo thành một cái hoàn trình lệnh bài trên lệnh bài là từng đạo từng đạo hoa văn phức tạp đường văn trung tâm là một cái phục cổ văn tự phía trên mơ hồ trong đó có thể trông thấy phảng phất là một cái quy chữ sau đó lệnh b à i này vậy mà chậm rãi tan r ã hóa thành chất lỏng chậm rãi tan r ã triệt để chui vào vương diệp ngực bên trong biến mất không thấy gì nữa tại cây bên trong cái này phong bế hoàn cảnh bên trong có thể rõ ràng nghe thấy vương diệp huyết dịch lưu động âm thanh giống như quần quận giang hà giống như sau đó làn da thậm chí đều biến trong suốt có thể trông thấy thể nội trái tim tại hữu lực nhảy lên kinh mạch làm sâu sắc bao quát trong cơ thể hắn năng lượng đều ở không ngừng áp xúc để thêm có lại thời gian không ngừng trôi qua trong t r ớ c mắt một tuần trôi qua trong t lúc nhất thời danh tiếng vô lượng đáng tiếc vừa mới xuất thế không đến nửa ngày thời gian nữ đồng liền phảng phất gặp cái gì một mặt kinh khủng mang theo người một nhà ngựa về tới thiên đình đóng cửa không ra thậm chí không có người biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ là có người suy đoán khả năng vương diệp tại âm thầm ra tay mà ở ngày thứ hai vĩnh sinh thành bán duyên thọ đang tin tức cũng bắt đầu mọi người đều biết trước 1038, g i ó nổi lên hai toàn bộ hoang thổ đều lâm vào một loại không khí quỷ quái bên trong tất cả ẩn tàng tại trong hắc á m yêu ma quỷ quái toàn bộ nhảy ra ngoài đây là một cái loạn thế cũng là một cái tình h thế ở k i a hoang thổ cầm khu thậm chí có người phát hiện nhân tộc c ầ n h i ệ n dấu vết chỉ có điều vội vàng liếc mắt nhưng thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ bao quát đột nhiên xuất hiện lính sinh thành cái này cho một cắt đều bôi lên tầng một mê vụ bao quát thiên tổ điều tra viên vĩnh viễn sinh động tại hoang thổ tuyến đầu khắp nơi đều là bọn họ bằng dáng ở nơi này quỷ dị thế giới bên trong đã phổ ra một đường hoa lệ trưng nhạc mà tất cả mọi người chung nhận thức bên trong cũng nhiều một đầu tại hoa n thổ điều tra viên không thể gây vàng không thì liền sẽ giống như chọc tổ hong võ vẽ một dạng chân chính trên ý nghĩa tai nạn liền muốn bắt đầu thời gian vô thanh vô tức đi qua xem như cấp bá chủ thiên đình lại hết sức yên lặng tự nữ đồng rời núi một lần về sau liền lại cũng không có bất kỳ động tác gì trong lúc đó vương diệp đã từng trở về nhà bên trong một lần một mực giống như, như pho tượng tiểu tứ chẳng biết lúc nào đã rời đi lại cũng chưa từng xuất hiện hắn ngược lại là muốn cùng mạnh bà hào hào trò chuyện tiếp lần trước nhưng từ khi hôm đó mạnh bà cản qua một tôn phật về sau đồng dạng rời đi không biết tung tích ngàn năm thời gian tất cả quân cờ cũng tốt chấp cờ người cũng được tại thời khắc này toàn bộ phát ra thuộc về mình â m thanh để đó không dùng ngàn năm bàn cờ cũng đến cuối cùng thời khắc ma vương diệp rồi lại một lần lâm vào đốn ngộ bên trong theo lệnh bài kia triệt để hấp thu vương diệp cảm giác bản thân năng lượng biến càng ngày càng ngưng thực nhưng đối với cao hơn một tầng đường lại chậm chậm không có cản ngộ thẳng đến trong đầu hắn áo bào đen thiếu niên lưu lại công pháp ẩm vang nổ tung từng đạo từng đạo phức tạp đạo vận bao quát trong thiên địa này thập lý toàn bộ tụ tập tại vương diệp trong đầu trong lúc nhất thời khổng lồ tin tức kích thích vương diệp lại một lần lâm vào hôn mê mà thời gian lại tại bất chi bất giác ở giữa vừa qua vĩnh sinh thành sinh ý xem ra cực kỳ kinh tế đình trệ nhưng chắc chắn sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái người che lấp hành t u n g tiến vào nội thành qua một đoạn thời gian lại lặng lẽ rời đi chỉ còn lại có chương hiệu táng thần thành thỉnh thoảng sẽ truyền đến mấy đạo tiếng n ổ mạnh cùng kêu thê lương thảm thiết làm cho người dùng mình đến mức tất cả mọi người coi táng thần thành là làm cấm khu một dạng tồn tại nhất là táng thần thành ý nguyên lưu truyền lục nô truyền thuyết cái kêu bản lĩnh hết sức cao cường trận pháp thực sự quá tại kinh diễm năm tôn p h ậ t tập thể vất lạc ai cũng không biết đạo kia trận pháp có một ngày có phải hay không lần nữa phóng lên tận trời như là kỳ danh t ă n g thần về phần lữ thanh từ ngày đó cùng vương diệp gặp mặt qua đi không còn có người phát hiện bóng giáng hắn l i ê n phảng p h ấ t hư không tiêu thất giống như chỉ có điều tổng có người có thể nghe thấy ở nơi này hoang thổ khắp mặt đất thường xuyên biết chuyển đến trận, trận gào thét một tuần sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bộ hoàn thành thân thể chỉ là thiếu đầu thân thể này phát tán khí tức là như thế bàn bạc trừ bọ tạo hình hơi kỳ quái xanh xanh đỏ đỏ chân khắc lấy chữ tay trái c ũ n g bị gặm hoàn toàn thay đổi tay phải bóng dáng này đứng nạo g nghễ hư không trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt bao quát triệu hải triệu hải cứ như vậy đứng ở thiên tổ trên sân thượng s a o mày bình tĩnh nhìn xem hắn biết lúc đầu lâu trở về một khắc này vương cũng là triệt để khôi phục đồng thời một ngày này đã rất gần rất gần đáng tiếc thiên tổ vẫn còn cần càng nhiều phát triển thời gian có đôi khi thực lực thật có thể san bằng tất cả tính toán thật đáng buồn tự lẩm bẩm triệu hải quay người rời đi không còn đi ly trên bầu trời dị tượng mà thân thể này nhưng không có rời đi ý tứ trọn vẹn thời gian một tuần đều treo ở giữa không trung cùng ngày tranh huy một mực đại môn đóng chặt thiên đ ỉ n h giờ khác này lang tiêu điện lại chuyển đến trận trận tiên nhạc cái tia yên lặng v ư ơ n g tọa thản ra ánh sáng thản nhiên cũng là ở nơi này mấy ngày tại trên linh sơn không đột nhiên xuất hiện l ờ mở lôi âm tự hư ảnh nếu như cẩn thận đi xem cái này lôi âm tự đã dần dần biến hình giống, là một người đang tại ngồi xếp bằng, giống như lão tăng vào chỗ nguyên bản chùi lùi linh sơn đột nhiên trăm hoa nỗ nở khô cạn công đức trì bên trong trống rông xuất hiện ao nước thậm chí mơ hồ trong đó có thể trông thấy có kim long tự trong nước chơi đ ù a nay tương đạo từng đạo cảnh tượng kỳ dị không một không có ở đây tuyên cáo vương t ổ sắp trở về thậm chí có lẽ liền ở dây tiếp theo không trung đột nhiên xuất hiện một đường to lớn vết rách một mặt cho phép lạnh lùng thanh niên tại vết rách bên trong phá không mà ra người mặc đế bảo mấy bước ở giữa liền đã đi tới cái kia không đầu thân thể bên cạnh đứng chắc tay nhuệ khí kinh người thiên đình thanh hoa đại đế hôm nay trở về nên ta vương tọa âm thanh này tại hoang thổ không ngừng tiếng vọng thật lâu không dứt gần như không đến nửa canh giờ lại là một vết nước t r ố n g rông xuất hiện một cái có chút mập ra khuôn mặt trong thành thật n ằ m đồng dạng ăn mặc đế bảo cười ha hả từ đó đi ra con mắt hiếp lại thiên đình câu trần đại đế nên ta vương toạn hai người một trái một phải đem cái t i a không đầu thân thể tàn phế bảo hộ ở chính vị trí trung tâm hai vị đại đế binh nghi đem chọn tòa hoang thổ đều áp chế có chút không t h ở nổi thậm chí phía dưới thiên tổ đều không trong mắt bọn hắn cái này chính là độc trúc tại thiên đình bà khí thiên đình bên trong đồng dạng một cỗ kinh hãi người khí tức khôi phục không cam lòng yếu thế quật cường hướng thế nhân chứng minh hắn bắc cực đồng dạng tồn tại một ngày này thiên đình hai chữ thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng mà hết t h ể này trong ngủ mê vương diệp đều không hơi nào phát hiện chỉ là xung quanh thân thể ẩn ẩn có đạo vận trôi nổi muốn bắt đầu sao cũng tốt sống quá lâu có đôi khi biết mệt mỏi hoang thổ c ấ m khu mới vừa từ một chỗ bí cảnh bên trong đi ra lữ thanh nhìn lên trên bầu trời dị tượng trong mắt lóe lên một vòng r a rời nói một mình giống như nói xong mà phía sau nàng vương diệp lúc này trên người phát tán ra khí tức đã càng ngày càng lăng lệ thậm chí đã siêu việt giữa không trung tam tôn đại đế vự cục khỉ lông tráng y nguyên nhàn nhã nằm trên mặt đất xem ra m ộ ư ơ i điểm tiêu sái trong miệng còn tại k h ẽ hát nhi hoàn toàn không có bởi vì ngoại giới nhân tố mà chịu ảnh hưởng một bộ chơi đùa nhân gian bộ dáng thậm chí còn không quên cùng b i ể u cục treo g ẹ o ngươi nói ván này làm như thế nào phá mang mặt nạ cái kia em bé thật cố gắng được sao chật chật thực sự là càng ngày càng tò mò đáng tiếc b i ể u cục không có trả lời thậm chí nội bộ x ư ơ n g ngủ đều dần dần mỏng manh tựa h ồ ngay cả nó đều đang đợi cái gì có lẽ l a m vương tổ trở về một khắc này tất cả mọi người đem hành động bắt đầu rồi bắt đầu rồi mạch bà còn lưng thân thể chống vậy ho khan hai tiếng mang trên mặt nếp nhăn nàng đứng đối diện chính là mặt không biểu tình xem ra ngơ ngơ ngác ngác tiểu tứ hai người cứ như vậy cách không đối mặt hồi lâu mạnh bà đột nhiên cười vẫn rất xinh đẹp nàng lẩm bẩm nói Trước 1039, Lữ Thanh Quyền, bên trên. phát, một tiếng tất trên mặt. Một tự tận trời, thân thể tàn trên. mắt rừng rơi người Chân chính bục cả cái 1039, Lữ luôn luôn lặng lâu lên lâu giữa không phóng phế phía trên. Đầu lâu này hai nh mang Quyển, bên yên nếp núi này đậu. đầu Đầu mê mọi Ở vào c ù n g nên ta vương trở về thanh hoa đại đế câu trần đại đế đồng thời xoay người hướng về phía người này nói ra thiên đình bên trong bắc cực đại đế bóng dáng phóng lên t ậ n trời gần như trong c h ư ớ c mắt đi tới bên cạnh hắn đồng dạng t ú i người vương ánh mắt chỉ có điều tự ba người trên người k h ẽ quét mà qua nhìn một chút thân thể của mình hơi nhũ mày a thú vị n h ạ t cười nói một câu một giây sau vương trên người tất cả thương thế toàn bộ khỏi hẳn bao quát trên đùi độc tố cùng trên cánh tay văn tự phản p h t chỉ là làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ vương xoay người nhìn xem thượng kinh thành phương hướng lý trường canh ra đi theo âm thanh hắn rơi xuống lý t r ư ờ n g canh bay đến thượng kinh thành giữa không trùng bình tĩnh nhìn xem vương ta tại là hàng vẫn là chết vương không có đi nói cái gì vì sao phản bội ta đây loại lời nói ánh mắt bên trong là chân chính đối với thế gian tất cả coi thường cho dù là triệu hải trong mắt hắn cũng cùng một con run dế không có khác nhau ta t u y ể n chết triệu hải nhẹ nói lấy vương không tiếp tục đi nói chuyện chỉ là nhìn thoáng qua cái kia lôi âm tự hình chiếu khôi phục đi thế giới này thú vị rất nhiều âm thanh rơi xuống linh sơn chuyển đến từng đợt trung vang âm thanh d u n trời tại trong hoang thổ không ngừng q u n h quần mà lôi âm t ử cũng tại thời khắc này không ngừng thu nhỏ hình thành một bóng người nho nhã hiền hòa khuôn mặt từ thiện phật tổ khoe miệng mỉm cười đứng dậy một bước ở giữa từ hư truyền thực xuất hiện ở vương bên người người linh sơn nhưng lại t h ấ thảm vương nhìn thoáng qua linh sơn phương hướng đột nhiên nói ra phật tổ cười lắc đầu tất cả đều có duyên phận không cưỡng cầu được đã hủy diện t r ù n g tiến chính là chỉ có điều thế gian bách tính lại phải chịu khổ phật tổ mang theo trách trời thương dân tri sắc than nhẹ một tiếng lắc đầu rồi trá vương bình nhạt nói một câu thiên tổ không nên tiếp tục tồn tại vương âm thanh rơi xuống tăng tôn lục ngự hướng về phía thiên tổ thượng kinh thành vị trí k h u ấ y động đi mang theo vô cùng m i ệ n khí phản p h ấ t chỉ cần trong chốc lát liền có thể đem thiên tổ hủy diệt mà có vương tổ toa c h ấ n thiên tổ tất cả thủ đoạn đều lộ ra như thế b u ồ n cười trận chiến này tất bại triệu hải biểu lộ không thay đổi trong tay vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một thanh kiếm cái này kiếm xem ra hết sức bình thường nhưng giữ tại triệu hải trong tay lại lăng không nhiều hơn mấy phần miệng khí mà đúng lúc này lữ thanh bóng dáng tự nơi xa đi tới bước chân bình ổn đi theo phía sau vương diệp địa phủ lữ thanh gặp qua vương tổ đứng ở đằng xa lữ thanh lờ mở mở miệng lẽ ra vương tổ khôi phục vốn nên là chuyện vui nhưng lữ thanh cả gan m ờ i vương tổ nghỉ ngơi nữa ba năm có thể lữ thanh lời nói ở giữa không c h u n g không ngừng tiếng vọng vương tổ ánh mắt chuyển động chỉ bằng h ắ n sao r ồ i ra một ngón tay chỉ nơi xa vương diệp vương hờ hưng nói ra ân lữ mô bất tài chê cười nhìn thẳng vương tổ lữ thanh mở miệng một cái tay nhẹ nhàng khoác lên vương diệp bờ vai bên trên sau một khắc vương diệp biểu lộ nghiêm túc bông xuống trong tay mình xách vợ tựa hồ là đang chờ đợi cái gì vương t ổ nhìn xem hắn ánh mắt có chút nghiền n g ấ m phật tổ khoe miệng mỉm cười ngay cả ta cũng hơi tò mò có thể làm ra vĩnh dạ lữ thanh đến tột cùng là thực lực gì lời này vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người vô ý thức cho rằng vĩnh dạ là vương tổ thủ bút dù sao nói hiện thực một chút vĩnh d ạ hại vô số nhân tộc cũng là vạn ác tri nguyên nhưng bây giờ cái này đầu nguồn vậy mà đến từ lữ thanh lữ thanh vẻ mặt không thay đổi không phá thì không xây được phá rồi lại lập cùng hắn ở trong yên tính tử vong không bằng điên cùng một trận đánh cược một ván ngài nói đúng không Chỉ í theo còn có t ể trông thấy một tiếng Thanh không có phủ nhận, mà là thoải thừa tử. t không hôm vọng. nhận, nhận. Ngàn năm bàn cờ, hôm nay cuối cùng hy phủ chỉ h mà mái cuối Xin giáo. Lữ là có cờ, lữ thanh thoại âm rơi xuống bên cạnh hắn vương diệp đột nhiên bay về phía giữa không trùng một cô khủng bố tinh thần lực quét sạch hoang thổ tinh thần lực này là như thế b ằ n g bạc dù là vương tổ hai người đều hoàn toàn không kịp nhưng dù là như thế vương tổ đều không có ngăn cản ý nghĩ mà là tràn đầy hứng thú ô m thưởng thức ánh mắt nhìn rất nhanh toàn bộ hoang thổ đều có tinh thần lực đang không ngừng tràn ngập sau đó tất cả quỷ toàn bộ cứng tại tại chỗ trong cơ thể của bọn họ cái kia đặc thù quỷ khí vậy mà tại thời khắc này không ngừng bị rút ra ra thân thể của mình tụ tập giữa không trung vương diệp thể nội l i ê n p h ă n g phất bọn họ ra đời liền đã viết xuống kết cục nhìn như cùng địa phủ â m khí tương tự quỷ khí giờ khác này cũng rốt cuộc thời ra tất cả nghi ngờ chỉ là không ai từng nghĩ tới một mực biểu hiện bình tĩnh ổn trọng lữ thanh chân chính t r i ể n lộ r ă n g nanh đúng là điên cuồng như vậy lấy vô số nhân tộc c h i tính mệnh thế giới c h i hỗn loạn nuôi ra một con cự cổ mà cái này cổ c à n nguyên càng là thân thể của hắn nếu như không đoán sai lời nói năm đó trận đại chiến kia kết thúc địa phủ pha t o á i hẳn là ngươi cố ý gây nên a địa phủ phá âm khí ra phong bế luân hồi nhân gian tự thành loạt tượng quỷ ra người vong như thế lặp lại hình thành bây giờ cục diện lại dùng lúc trước trôn xuống căn đổi lấy bây giờ thu hoạch loại trường không quỷ khí hẳn là n i ệ m một sởi tàn hồn hẳn là như thế nhưng lại đặc sắc vắng cờ phật tổ nhìn xem một màn này thực tình tán thưởng hiển nhiên đối với lữ thanh cái này tổng thể mười điểm sợ hãi thán phục h ỉ có điều vẫn không có kiến kỵ không có ngăn cản yên lặng chờ đợi theo quỷ khí không ngừng tụ tập trong hang o thổ quỷ càng ngày càng ít cho đến toàn bộ tiêu tán mà giữa không trung vương diệp trên người thì là tản mát ra khí tức khủng bố thậm chí không kém gì vương tổ cái này chính là lữ thanh vì thân thể này tỉ mỉ chuẩn bị năng lượng đáng tiếc còn thiếu linh hồn có mạnh hơn cũng chỉ là một bộ khơi lỗi còn nước không phật tổ trong mắt lại còn lộ ra một vẻ t r ờ mong do hỏi tất nhiên là có âm thanh rơi xuống vương diệp đột nhiên lấy tay làm đ a o xuyên đấu lữ thanh lồng ngực máu tươi theo vương diệp cánh tay không ngừng nhỏ xuống mà lữ thanh thì là bình tĩnh hai mắt nhắm lại mấy tức sau vương diệp cái kia một mực có chút ngốc chệ ánh mắt biến linh động đứng lên mà lữ thanh thân thể thì là tự giữa không trung rơi xuống rơi xuống đất không có âm thanh nhìn mình trước đó thân thể vương diệp vẻ mặt có chút phức tạp có lẽ tại thời khắc này giao chỉ c h i chủ mới xem như chân chính đã chết đi rồi a i a o cũng chân chính vùi lấp tại lịch sử trường hà bên trong mà hắn vẫn là lữ thanh không thể tranh luận lữ thanh vốn lấy phạm nhân phong thái có thể làm đến b ư ớ c này đã là cực hạn phật tổ vẫn còn đang phê bình vương thì là đứng nạo nghẽ giữa trời đ ố i trước mắt loại này c h ấ p vá mà đến đồ vật liền chút bình hứng thú đều không có ngài nói đúng vốn lấy này thân thể tàn phế nhốt ngơi ư hai người ba năm đầy đủ lữ thanh chậm rãi mở miệng không có bởi vì phật tổ n h ậ t xét mà cảm giác được ảo não kinh khủng kia tinh thần lực cấp tốc có vào đột nhiên từ trong hư không nổ tung một vết n ư ớ c mà bản thân quỷ khí càng là điên cuồng t r ă n ngập sáng sủa bầu trời giờ khắp này đều biến đông t r ư ờ nơi x a triệu hải y nguyên cùng tam tôn lục ngự rằng có lấy chỉ có điều ai cũng không có xuất thủ dự định mà là yên lặng nhìn xem một màn này a chỉ b ă n g mượn đạo tổ còn con này tinh thần lực sao không khỏi buồn cười chút phật tổ mở miệng mà vương cái kêu hở hưng ánh mắt lại rơi tại phật tổ trên người không muốn diễn n h ả m chán cực kỳ đã có lời mời nghỉ ngơi ba năm lại có làm sao chỉ có điều phong ấn ta hai người cũng là phải trả giá thật lớn vương bình tĩnh nhìn xem lữ thanh nói ra mà phật tổ thì là có chút không thú vị trên mặt ý nguyên mang theo nụ cười tựa hồ hai người đối với lữ thanh hành vi đều không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại hơi hơi thuận nước đẩy thuyền chi thế tự nhiên như thế có lẽ ngài hai vị còn có cái khác tính toán nhưng ta chỗ tranh thủ bất quá là thời gian thôi mặc cho đủ kiểu tính toán ta đã rời đi tự có hậu nhân gánh chịu hôm nay lữ thanh cả gan mời vương tổ vào trận lữ thanh âm thanh dị thường to ở giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng thiện phật tổ cười ha hả nhẹ gật đầu liền một bước như vậy bước vào vết rách bên trong biến mất không thấy gì nữa vương y nguyên đứng ở hư không nhìn phía dưới ba vị đại đế cùng linh sơn p ư ơ n g hướng trong ba năm thiên tổ làm vong buồn vương xuất thế thiên tổ còn t ạ i các ngươi cũng không có tồn tại ý nghĩa ở nơi này âm thanh lạnh như băng dưới bầu không khí lập tức biến khắc nghiệt đứng lên trận pháp này không sai nhưng lại không phải sao ngươi có thể trèo trống t r â n quý bản thân cuối cùng sinh mệnh a vương nhìn chăm chú lên lữ thanh lờ mờ mở, mở miệng nói ra sau đó đồng dạng tiến vào trong trận pháp trong lúc nhất thời không khí đều biến có chút tiến tĩnh cho dù ai không cách nào tưởng tượng vừa mới khôi phục vương tổ vậy mà lại bị lữ thanh lại một lần thô bạo phong ấn mặc dù chỉ có ba năm nhưng bị phong ấn thế nhưng mà thế gian này nhất nhân vật h à n đầu có thể nói lữ thanh chỉ này một tay liền đủ để ở trên sách sử lưu lại nồng hậu dày đặt một bút a dựa theo nguyên bản kế hoạch là chế tạo ra một vị thuộc về địa phủ c h u y ề n thuyết cảnh nhưng cuối cùng vẫn là quá khó khăn phong ấn ba năm đã là cực hạn bây giờ di l ạ c đã đi ta hôm nay cũng làm tiêu vong lý trường canh còn lại thì nhìn ngươi trong thiên địa này sân khấu giao cho ngươi dưới mặt nạ lữ thanh hai mắt nhìn thẳng triệu hải nghiêm túc nói ra triệu hải bất đắc dĩ lắc đầu trương tử lương như thế ngươi cùng là rất mệt mỏi tuy là nói như thế nhưng triệu hải trên người đấu trí lại càng máy liệt ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chiến ý lữ thanh cười không muốn nhục viễn cổ ba túi không tên tuổi di lặc cùng ta thật ra đều đã đi lệnh đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên thực lực cuối cùng lại vi phạm với bản thân sơ tâm lữ thanh âm thanh có chút đắng chát ánh mắt chậm rãi rơi vào tam tôn lục ngự trên người vương diệp ngủ say ngươi ba người tại biến số quá lớn không bằng cùng đi à. ba người bên người đột ngột mở ra một đường nhỏ bé vết rách một c ỗ hấp lực chuyển đến ba người thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị phong ấn trong đó vết rách ta biến mà lữ thanh cũng trọng trọng ho khan mấy tiếng thân thể ở giữa không trung lay động một cái ta lữ thanh một đời cứu người vô số nhưng tương tự giết người vô số sau khi chết không cần x u ố n g mổ thi thể theo gió đi phơi giữa thiên đ i ệ m thị phi công tội tự do hậu nhân bình luận lữ thanh âm thanh càng ngày càng yếu ớt trên bầu trời cái kêu bảng bạc tinh thần lực đột nhiên di động ngăn ở phong bê vương tổ vết nước kia bên trên mà hắn thân thể cũng dần dần tiêu tán còn lại nhìn ngươi nhìn thoáng qua trong hoang thủ một góc nào đó lữ thanh trầm rãi hai mắt nhắm lại cái này nguyên bản thuộc về vương diệp thân thể hóa thành cho tản biến mất không thấy gì nữa bao quát mặt đất thuộc về lữ thanh bản thân thi thể kèm theo gió nhẹ quét đồng dạng trôi hướng phương xa chẳng biết đi đâu chỉ có một tấm mặt nạ trong gió khẽ đung đưa cuối cùng rơi vào triệu hải trong tay đem kiếm thu hồi nhìn xem đ i ề u này đại biểu lữ thanh tiêu chí mặt nạ triệu hải nắm lấy mặt nạ thủ hạ ý thức nắm chặt từ xuất thế đến kết thúc chân chính đại biểu lữ thanh làm bạn lữ thanh có lẽ chỉ có cái này một bộ mặt nạ a thiên đ ỉ n h ta triệu hải tại thiên tổ chờ ngươi triệu hải nhìn chăm chú lên thiên đình phương hướng đột nhiên phát ra một tiếng bạo a tại vương nói ra câu nói kia về sau tương lai trong ba năm cái này hoang thổ tuyệt đối sẽ không yên tĩnh rồi có. Sẽ chỉ là núi trong h y biển máu. t ngủ mê vương diệp biểu lộ đột nhiên biến thống khổ lòng đất một cô mãnh liệt quỷ khí không ngừng tuân ra chui vào đến trong cơ thể hắn hóa thành tinh thuần nhất năng lượng quét sạch toàn thân lại bị áp suốt ngương thực t u ầ n ma lặp đi lặp lại trên người hắn phát tán khí tức không ngừng tăng cường thậm chí đã bắt đầu tại trong hoang thổ tràn ngập nhưng rất nhanh lại tiêu tán không thấy chỉ có cái kia viên tạo hình cổ quái lại tựa hồ như lại bao hàm linh trí cây l ạ loi trơ trọi dựng thẳng đứng ở đó thậm chí không có người biết tại quỷ vật tận tán hoang thổ cây này vì sao y nguyên tồn tại mà cái kia số lượng kinh người quỷ khí lại từ đâu xuất hiện giờ k h ắ c này toàn bộ kèm theo lữ thanh chết đi triệt để hóa thành bí ẩn trừ cái này cây bên ngoài trong hoang thổ y nguyên xem như quỷ có lẽ chỉ còn lại có ba người lý hồng tiên tiểu tứ dương sâm tiểu tứ y nguyên chẳng biết đi đâu lý hồng tiên dẫn đội đỏ mắt giống như tổ chức lấy đội viên mình chuẩn bị nên đón thiên đình thế công dương sâm tại trong hoang thổ du đãng tiếp tục lấy bản thân hợp cách nhân viên chuyển phát nhanh thân phận mà cũng là ngày hôm đó nữ đồng lần nữa hăng hái xuất hiện ở, ở trong thiên đình trong mắt đã không có sợ hãi phảng phất lúc ấy hụ sợ cái kia người đã trải qua triệt để chết đi Chư vị, vương lệnh trong ba năm hủy diệt thiên tổ nhưng ta hy vọng trông thấy là ba tháng thậm chí ba ngày không nên để cho thiên đình trở thành vương sỉ nhục còn ai có không đồng ý với ý kiến sao nhìn xem những cái này kẻ ra đời nữ đồng cao ngạo khiển trách mà đám người thì là nhao nhao yên tĩnh vương lệnh tại không tuân theo người sẽ chết hôm nay trình bị thứ mai điều động toàn quân tiêu diệt thiên tổ lưu lại một câu nói như vậy về sau nữ đồng quay người rời đi Trước 1041, thiên đỉnh phát binh. Ngày kế tiếp, thiên đỉnh binh Ngày đỉ kế kèm theo từng đợt c h ố n g trận âm thanh đại lượng tiên binh không ngừng hội tụ đến bên trên bầu trời tản ra khủng bố chiến ý người dẫn đầu hơn một ư ơ i tên đại tiên phía dưới càng là mấy chục tinh quân tạo thành từng nhóm chiến đội cái này mạnh mẽ đội hình đủ để làm cho tất cả mọi người nội tâm đều cảm giác được sợ hãi nhưng thiên tổ m ư ờ i thành cửa thành tại thời khắc này mở ra một tên tên điều tra viên y nguyên như là thường ngày giống như không có xếp hàng mà là lấy năm người tiểu đội hình thức phân tán tại hoang thổ bên trong nội thành không có người nào thức tỉnh dĩ năng chỉ có vô số phổ thông mách tính khẩn trương tránh né trong phòng thực sự là đau như ta lữ thanh làm sao còn lại tới nữa như vậy một tay cùng trước đó kế hoạch hoàn toàn không giống vĩnh sinh thành hồ ly xem ra có chút đau đầu ngồi trên ghế không ngừng nhỏ giọng mắng cái gì mà mặt nạ thanh niên y nguyên đứng ở hắn sau lưng mang theo một chút không hiểu gần nhất hai ngày xem ra hồ ly tựa hồ đặc biệt táo bạo cảm xúc cực kỳ không ổn định mỗi ngày đều đang mắng một cái gọi lữ thanh người lữ thanh hắn biết hắn cũng nhận biết dù sao trước mấy ngày cái kia cảnh tượng hoành tráng tất cả mọi người nhìn thấy cũng đã đều nghe nói lữ thanh danh hào nhưng mình vị chủ nhân này lúc nào lại cùng lữ thanh có liên hệ cuối á i kia có chút vụn về đ bóc, mặt cùng ó thể tích. Thực thuyền nhật. như sống sự Cuối đến lên người giờ, giặc. đều đã đẻ bây Câu coi c là là kỳ hồ ly lần nữa hung dữ mắng hai câu về sau đột nhiên hít sâu một hơi nhìn về phía mặt nạ thanh niên nhóm đầu tiên duyên thọ đàn bán thế nào lượng tiêu thụ không sai đã bán rồi hơn phân nửa mặt nạ thanh niên nghi nghĩ trả lời hồ ly chậm rãi gật đầu ân tin tức truyền ra vì cảm tạ đại gia cổ động hiện quyết định mặt nạ thanh niên n g yên đ â tĩnh túi đầu yên lặng rời đi hắn thật ra cũng muốn phản bác một lần chứng minh bản thân vẫn là rất mạnh mẽ nhưng mà nghĩ nửa ngày tựa hồ giống như nhiều năm như vậy mình cũng không có làm ra qua cái gì vậy để chứng minh bản thân trong lúc nhất thời tâm trạng càng thêm v ấ n t ứ c vĩnh sinh thành tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoang thổ đối mặt đột nhiên như vậy xuất hiện một tòa thành cùng huyễn hoặc khó hiểu duyên thọ đan sức hấp dẫn vẫn là rất lớn dù sao tuổi thọ vật này ai cũng chê ít nhất là bọn họ sở dĩ nguyên một đám tuổi thọ đều theo ngàn năm tính nhưng chủ yếu vẫn là ở vào trạng thái ngủ say cực lớn chậm lại sinh mệnh hao tổn cho nên dù là đã tùy thời chuẩn bị phát động chiến tranh y nguyên có không ít người lén lén lút lút thoát ly đội ngũ đi tới vĩnh sinh thành giấu đầu mặt dơ bẩn mua lấy như vậy một hạt lại vừa lòng thỏ ý rời đi thi chơi nhưng lại cực kỳ ra a nhưng mà không phải như vậy mới đúng b u cục bên trong khỉ lông trắng ít có nghiêm túc lên tựa hồ là đang phân tích cái gì trong miệng không ngừng lẩm bẩm dựa theo cái này trong hoang thổ quỷ khí để tính ẩn chứa năng lượng vẫn là hết sức kinh người làm sao có thể chỉ biết đơn giản như vậy tối thiểu nhất phong ấ n năm năm là không có vấn đề trừ phi ai tiểu g i a hỏa này tâm tư quá sâu lúc ấy liền buồn b ậ c đầu chuyện gì đều cất giấu bây giờ còn là d ạ n g này quá không thú vị chỉ là cử động lần này cuối cùng vẫn là làm đất trời oán giận a người chết quá nhiều rồi nói xong lời cuối cùng khỉ lông trắng có chút thổ n thức lần nữa nằm trên mặt đất bắt chéo hai chân chậm rãi nói ra mà giữa không trung âm khí tụ tập hình thành một cái cùng loại với chó giống như tiểu động vật xem ra có chút cô đơn cứ như vậy nắm sấp ở giữa không trung thỉnh thoảng phát ra một tiếng nghẹn n à o dường như có chút bi thương thiên đình bên kia tụ tập nhân mã càng ngày càng nhiều ma chống trận tần suất cũng đột nhiên tăng nhanh trong lúc nhất thời toàn bộ trong hoang thổ đều tràn đầy khắc nghiệt khí tức đại chiến hết sức căng thẳng nữ đồng lợi dụng cái này ngắn n g i chuẩn bị chiến đấu thời gian lần nữa phân phó người phía giới chế tạo ra một cái màu vàng kim sa hoa tỏa giá, phía trước mà nàng thì là lười biếng ngồi ở phía trên phảng phất chưa tỉnh ngủ bộ dáng nam cực tiên ông đứng ở bên nàng phương một mực không để lại dấu vết nhìn chăm chú lên nàng trông thấy một màn này nhịn cười không được vương thị ngài cuối cùng vẫn là lựa chọn không còn ngụy trang sao chỉ có điều lúc này bại lộ không có giá trị a hắn nhìn xem nữ đồng nghiêm túc hỏi hắn thấy nữ đồng loại kia tính cách ra hỏa lúc này hẳn là kiêu ngạo đứng ở vương tọa bên trên một bộ quét ngang chư thiên ngu đần m ớ i đúng làm sao có thể có như thế đại lao phong phạm nữ đồng có chút sợ run a có ý tứ gì ngươi là nói Ta tư thế cái người à y sao? n không ta cảm giác biểu hiện lười biếng một chút mặt t ủ mày cho một chút càng khốc huyễn càng có thể thể hiện ra đối với thiên tổ khinh thường n i ệ m mãi sao nữ đồng có chút hưng phấn nhỏ giọng cùng nam cực tiên ông vừa nói còn lén lén lút lút nhìn một vòng một phía phòng ngừa những người khác nghe thấy nàng cái này hơi mất mặt lời nói nam cực tiên ông mặt lập tức đen lại lại cũng không có cùng nữ đồng trò chuyện tiếp tâm trạng xoay người rời đi mà nữ đồng thì là lần nữa khôi phục trước đó thờ ơ bộ dáng trong tay chẳng biết lúc nào còn xuất hiện hai quả đã quý không ngừng vớt vớt hoàn toàn không có chiến tranh tiến đến trước cảm giác khẩn trương còn phải chuẩn bị bao lâu trọn vẹn qua đường này nữ đồng hơi không kiên nhẫn hỏi trong đó một tên tinh quân tiến lên một bước cung kính đối với nữ đồng không người một cái bởi vì ngài lần này nói là trực tiếp tổng tiến công cho nên thiên binh điều động chiến trận phân phối cùng chi tiết đến cụ thể tướng lĩnh phân chia hơi phiền phước đại khái còn cần chừng một ngày nghe cái này tinh quân lời nói nữ đồng tâm trạng lập tức sẽ không tốt sớm biết còn cần thời gian dài như vậy mình cần gì muốn sớm trang cái này b ư ớ c biểu diễn cho mù loài nhìn biết rồi biết rồi nữ đồng không kiên nhẫn p h t phất tay đem hai k h ỏ đá quý thả lại không gian chữ vật hăng hái đứng lên các minh đệ trận chiến này tất thắng dương ta thiên đình chi uy để nhân tộc biết bọn họ chẳng qua là chúng ta nô lệ sâu kiến là không dám phản thiên chiến thắng này người người có thưởng nữ đồng lần nữa hưng phấn làm lấy trước khi chiến đấu động viên chỉ có điều thứ này làm một lần hữu dụng làm hai lần cũng hữu dụng nhưng không chịu nổi này nương môn nhi nửa giờ tại ngươi bên thai nói dông dài một lần nguyên bản đã nhiệt huyết sôi trào bây giờ lại biến chết lặng Trước trận Triệu lực. chỉ c� diện nàng đứng pháp huy, Hải bị là Đối sao? ở cửa hơi hơi híp c ả mắt nhìn về phía bầu trời xa xa nữ đồng cái kia giống như khỉ giống như tán loạn bộ dáng là rõ ràng như thế cái này thì dễ làm xác định đối thủ mình về sau triệu hải trở về thân lúc này trên mặt bàn đã lại bày một bộ bàn cờ phía trên trống không một con triệu hải cầm lấy một khoả quân trắng đặt ở bàn cờ một góc ngay sau đó lại làm ấ y khoả quân trắng rơi xuống hợp thành một chuỗi lít nha lít nhít sau đó lại lấy ra mấy khoả hát tử tán loạn để đặt trên bàn cờ xem ra lộn xộn tổng thể tình thế đứng lên cờ trắng lấy một loại nghiền ép chi thế đánh tới thế không thể đỡ hát tử lại như cùng cười lời nói giống như thật lớn một con r ồ n g a nhưng mà có ý nghĩa sao nỉ non nói ra triệu hải khỏe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười n à y chủng loại hình sân khấu mới là thích hợp nhất ta phong cách ta lữ thanh người đem hy vọng áp tại trên người của ta cái k i a ta như ngươi mong muốn cái này một bàn ta trước cầm lấy một khóa hát tử tùy ý rơi xuống nhưng giờ k h ắ c này nguyên bản xem ra giống như gà đất c h o sành giống như cờ đen lại phảng phất mơ hồ trong đó tạo thành một đường phòng tuyến mặc dù vẫn là suy nhược nhưng lại tại trong âm mưu đối trọi tương đối ẩn ẩn còn có phản công tình thế trước hết để cho bàn cờ loạn đứng lên đi theo âm thanh rơi xuống triệu hải đứng dậy đi tới thiên tổ tầng cao nhất sân thượng hôm nay đài trống giống chỉ có một bộ cái bàn mấy cái đạn tín hiệu triệu hải ngồi xuống nhắm mắt y ê n tĩnh chờ đợi thời gian từng phút từng giây đi qua thiên đ ỉ n h bên kia khí thế đã đạt tới đ ỉ n h phong trống trận nhịp trống càng ngày càng dày đặc âm thanh r u n g trời kèm theo trọng trọng một đòn bầu trời đột nhiên biến sấm xét vang dội đủ loại này dị tượng vì thiên đ ỉ n h đại quân lăng không lại tăng thêm một chút khí thế hôm nay thiên tổ nên bị diệt nữ đồng lại một lần khôi phục lười b i ế n bộ dáng ngồi ở vương tọa bên trên thuận miệm nói ra sau một khắc đại quân xuất、phát. mục tiêu táng thần thành vẫn là táng thần thành liền như là lục nô nói táng thần thành không ngã thiên tổ mười thành bình yên vô sự hắn lục nô tại táng thần thành vững như thành đồng vách sắt lúc trước hứa hẹn lục nô làm được không có thất ngôn chỉ là không biết bây giờ táng thần thành lại nên ai tới thủ táng thần thành sao triệu hải chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua trước mặt trên mặt bàn lại xuất hiện một bộ bàn cờ đem quân cờ b ả y thành lúc trước bộ dáng không vội vã đâu vào đấy xuất ra một k h o ả đạn tín hiệu dẫn bạo lên không hạ cờ một trên bầu trời văn tự hiện hiện kèm theo đạn tín hiệu xuất hiện mặt đất chấn động từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện giống như mạng nhện lít nha lít nhít vô số ăn mặc cách cổ khôi giác binh sĩ từ lòng đất leo ra làn r a khô c á t con ngươi tăng ăn dã nhưng lại uy nguyên tản ra kinh thiên chiến ý sau đó cái k i a trung niên mang theo một thân xiềng xích tự lòng đất đi ra giờ khác này hắn đổi lại một thân mới tinh hát sắc long bảo đầu đội vương miện giống như thời kỳ thượng cổ cái k i a lóa mắt thiếu niên đ ị c h thiên nhi hành đã từng chấm hai lần phạt thiên Bây giờ cũng Không Chiến. thế. cầm nhưng theo âm thanh hắn rơi xuống cái kia phô thiên cái địa binh sĩ con mắt toàn bộ đỏ lên chiến từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên nối thành một mảnh âm thanh này khẳng khẳng hoàn toàn không giống người phát ra âm thanh nhưng lại làm cho người nhiệt huyết sôi trào đã từng bọn họ chỉ là bởi vì tướng quân một câu liền có can đảm phát tiên muốn lần chết dứt khoát bây giờ tướng quân có lệnh dù là lại phạt một lần thiên này thì thế nào thần thật sự không thể chiến thắng sao bọn họ không tin cũng không phải không có giết qua thần bắt đầu thiên thê bộ kia đem đứng ở trung niên bên người hít sâu một hơi đột nhiên hét to mấy tên thoạt nhìn như là binh sĩ người cao trên người đồng thời tràn ngập khí huyết tự giữa không trung hội tụ hình thành từng đạo từng đạo cầu thang vô số binh sĩ theo cầu thang hướng lên bầu trời phóng đi trong lúc nhất thời cái này tràn ngập khí huyết thậm chí lấn át thiên đ ỉ n h cái k i a lôi đ ỉ n h chi lực đám này làm cho người chán ghét sâu kiến còn chưa chết hẳn sao từng người từng người tiên nhân trong mắt lộ ra nồng đậm n i ệ m ai chán ghét lạnh giọng nói ra theo âm thanh hắn rơi xuống sau lưng mấy ngàn thiên binh tạo thành chiến trận xông tới trong lúc nhất thời tiếng chém giết khắp nơi đều có đạo trích chi đồ thôi Nhìn xem bị không ngừng đánh tan binh sĩ thiên đình đám người nợ nụ cười lạnh lùng năm đó gà đất cho sảnh sống tạm một chút thời gian liền thật sự coi chính mình gà rừng biến vợ n g hoàng không được sâu kiến trung quy là sâu kiến tốc chiến tốc thắng thiên tổ mới là mòn chính nâng lên thiên tổ những tiên nhân này ánh mắt cũng không khỏi có chút nghiêm túc lên dù sao có thể đánh tan linh sơn thế lực ai cũng không hy vọng bản thân trở thành thiên tổ cá chết lưới rách rưới kia không may vật hy sinh mà đúng lúc này nguyên bản một mực đứng não nghễ hư không không có bất kỳ cái gì trong động tác nam đột nhên giơ tay lên nhẹ nhàng ép xuống trong đó một tên tiên nhân ánh mắt biến lăng lệ nhìn chăm chú lên trung niên phương hướng đột nhiên phất tay từng đạo từng đạo trường kiếm hình thành kiếm trận tự giữa không trung bay múa vọt tới trung niên trước mặt kiếm phong lăng lệ trung niên biểu tình như cũ hở hữu phía sau hắn phó tướng thì là lạc yên tiến lên một bước ngăn khuất trung niên trước người tay cầm trường thường khí huyết cuồn cuộn sau lưng xuất hiện từng đạo từng đạo binh sĩ tàn hồn sau đó một thương rơi xuống kiếm trận phá tán phó tướng lần nữa phát ra một tiếng bạo a tất cả binh sĩ tại thời khắc này toàn bộ phân tán xem ra lộn xộn rồi lại mơ hồ trong đó ẩn chứa đặc thù v ậ t vị đem trung niên vây vào giữa vị trí từng sợi khí huyết tự trên người bọn họ hiện hiện hội tụ tại trung niên trên người mà trung niên thì là lần nữa đưa tay kèm theo tay hắn bộ động tác trên bầu trời đồng d ạ n g xuất hiện một cái máu bàn tay lớn màu đỏ ngay tại thiên đình đám người phía trên sau đó cự trưởng chậm rãi rơi xuống lùi cảm thụ được cái này cự thủ lẩn chứa bảng bạc năng lượng nam cực tiên ông bất đắc di nói ra thiên đình đại quân lập tức phân hóa thành từng đội từng đội nhân mã tan ra bốn phía mỗi một đội đều có một tên tình quân dẫn đội cự trưởng cuối cùng rơi xuống đại địa đều kịch liệt chấn động một lần b ù i bặm nổi lên bốn phía mà liên ở loại tình huống này dưới hiện ra lòng đất cái kia ẩn giấu đi từng đạo từng đạo mạch lạc thiên tổ lục mô tang thần thành cái kia một trận có thể cũng không phải là trương cuối a trung quy là toàn thiên hạ đều coi thường trận pháp bị lực trừ b ả vương tổ kèm theo triệu hải thăng nhẹ được trung niên một trưởng mà bộc lộ ra mạch l ạ Giờ sáng nhiên, khắp ánh thẳng này tản ra một ơ h o nghìn t trông này rẳng thấy, mạch lạc này dài dạc, liếc mắt nhìn không trăm bốn mươi ba tuyệt đối q u a n minh trong h ư không lăng không t h ă n g r a từng đạo từng đạo lồng giam đem những điểm này tản ra tiểu đội bao phủ sau đó đại điệu năng lượng p h u n g trào sau m ộ t k h ắ c biến mất không thấy gì nữa đừng sợ truyền thống trận pháp thôi thiên tổ đã đến r ồ i hết đèn tắt thời khắc chỉ có thể dựa vào những cái này tiểu động tắc đến kéo dài thời gian chớ hoảng sợ nam cực tiên ông y nguyên bình tĩnh thản nhiên nói theo âm thanh hắn rơi xuống đám người dần dần biến tỉnh táo lại nếu như chỉ là truyền thống trận pháp lời nói tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là tán g thần thành tường thành tụ tập đến cùng một chỗ vẫn là không thể ngăn cản chi thế bây giờ làm ra khó tránh khỏi hơi b u ồ n cười đi thôi cái này hoang thổ cũng nên loạn một chút trung niên hờ hưng nói ra cái k i ê u phía dưới đông đảo binh sĩ dưới chân đồng dạng xuất hiện truyền thống trận pháp biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời hoang thổ các nơi chém giết không ngừng mà nữ đồng thì là y nguyên ngồi ở vương tọa bên trên mang theo bên người mấy tên tiên nhân cùng trung niên rằng co lấy g i a hỏa này con mắt để cho ta cực kỳ không thoải mái đào rồi a nữ đồng thản n h i ê nói n đổi một cái thoải mái hơn chút tư thế mấy tên tiên nhân l i ế t nhau hướng trung niên phóng đi trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau kiến cũng là có thể cắn voi cái này sân khấu tiền hí cũng nên bên trên lại là mấy khỏa cờ đen rơi xuống đem cái k i a tán loạn cờ trắng hoàn toàn vây quanh mơ hồ trong đó cái này trong bàn cờ tựa hồ thấm vào màu tươi chiến trường chính chỗ vẫn là trung niên bản thân mang theo mấy tên phó tướng đang không ngừng chém giết nhưng mà đã đã rơi vào hạ phòng dù sao thiên đình bên này hạch tâm cao thủ đều ở nữ đồng bên người bị thua đã là sớm muộn sự tình nhưng trung niên đột nhiên lui về phía sau túi đầu xuống nhìn một chút bản thân tứ chi chỗ buộc chặt xích s á t đột nhiên chấn động xích s á t bên trên xuất hiện từng đạo vết rách lúc nào cũng có thể băng liệt có thể xích s á t cũng đang không ngừng khép lại tựa hồ kém một chút như vậy nhưng mà trung niên lại không có gì ngoài ý muốn mà là nâng lên bản thân tay phải lòng đất một thanh kiếm đột nhiên xuyên thấu lòng đất lên không rơi vào trung niên trong tay cái này kiếm xem ra hết sức bình thường nhưng lại mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng sắc khí lần nữa dùng sức xích sắt lấy một loại thế không thể đỡ tốc độ đứt đoạn hiện tại tiếp tục chơi đùa trung niên trên người khí tức không ngừng tăng lên gần như đã tới phật cảnh cùng lục ngự điểm tới hạn trong lúc nhất thời khí tức nghiền ép toàn trường đám người nam cực tiên ông có chút bất đắc dị hướng về phía trước hai bước ai ngươi không nên phá khai phong ấn hiện tại xuất thủ quá sớm chúng ta đổi một chỗ chiến trường nam cực tiên ông nói xong sau một khắc hai người phóng lên tận trời trong hư không mở ra một đường vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa mấy tên phó tướng cũng dây dưa hai vị tiên nhân càng đánh càng xa nữ đồng sắc mặt khó coi cái này liên tiếp biến cố để cho nàng tâm trạng mười điểm không tốt dẫn đội tiếp tục hướng táng thần thành phương hướng chạy tới thàng đến thôi giác quan thế âm a giao lữ động tân nhiệt hơn lần lượt từng tiên nhân từ trong đám người không ngừng tách rời mà còn lại người số vừa lúc khống chế tại năm cái số này trong lúc nhất thời lưu lại tiên nhân đột nhiên biến khẩn t r ư n g lên táng thần thành tốt nhất c h i tích một trận rơi năm thần bọn họ hiện tại số lượng trùng hợp lại là năm cuối cùng là trùng hợp vẫn là có ý riêng lạng yên không một tiếng động nhắc nhau bọn họ bước chân hết sức ăn ý chậm lại vương thị ta cảm thấy thiên tổ phía trước nhất định bố trí bấy d ậ m cho nên mới sẽ không ngừng phân hóa chúng ta chúng ta tự nhiên nguyện ý vì thiên đình từ chiến nhưng ngài là trọng kim thân thể vẫn là đợi chút đi các cái khác người trở về lại nhất cử công phá táng thần thành m à hắn thiên tổ còn có âm mưu gì cuối cùng cũng chỉ là trò cười cái này tiên nhân mười điểm thành khẩn vừa nói ánh mắt bên trong hoàn toàn là thay nữ đồng cân nhắc ý tứ nữ đồng hư lạnh một tiếng không nói gì lại là ngầm cho phép hắn đề nghị trong lúc nhất thời còn t ừ a đám người tại chỗ chỉnh đốn yên lặng chờ lợi về phần phân tán nhiều người hơn đi trợ giúp chiến trường nữ đồng tự nhiên là không đồng ý nếu như người đều đi thiên tổ bên này chấp hành chém đầu kế hoạch nàng k i a không phải sao không hiểu thấu hy sinh mà lúc này nếu như nhìn xuống hoang thổ toàn bộ đại chiến trường lời nói khắp nơi đều là chiến tranh khắp nơi đều là máu tươi t à n thi phản phất mảnh đất này đều đã dùng máu tươi dính vào màu sắc hình thành một đường g i ữ t ậ n bức tranh vô số điều tra viên c ù n g viễn của binh sĩ lấy một loại hung hãn không sợ chết thái độ điên cồn u g hướng lên trời binh phát động chủng kích thỉnh phẳng còn có thể chuyển đến a n h minh tự bảo tiếng mao vĩnh an như là đỏ mắt giống như trong đám người không ngừng chém giết hãn hận t tên, tên h càng càng một tên điều tra viên phát ra thô cạnh tiếng cười thân thể đã đến hư thối bên l i n giới đột nhiên xông vào thiên binh trong đám ẩm vang nổ tung cảnh tượng tương tự đang không ngừng phát sinh thiên binh số lượng đang không ngừng giảm bớt trong mắt bọn họ có e ngại lui lại tiếp tục lui lại diện tích lớn tán loạn lúc này bọn họ đã hoàn toàn không có tiếp tục giết tiếp tâm trạng thậm chí ngay cả lĩnh đội tinh quân đều đã chiến tử đương nhiên cái này đại giới chính là một tên tên điều tra viên thi thể trận chiến tranh này kéo dài đến thời gian mấy tháng cái này trong vòng mấy tháng khắp nơi đều là chiến trường khắp nơi có thể thấy được thi thể thậm chí một chút ven đường n ở rộ hoa đều đã toàn bộ bị máu tươi xâm nhiễm thành yêu diễm hồng sắc mà hết thảy này là ở dân c h u n g trong thành nhóm chỗ không biết được trong ánh mắt bọn họ có khả năng trông thấy chính là trên bầu trời ngẫu nhiên có hai người đang không ngừng ràng co lại chợt l o i lên hoặc là có người tự giữa không trung rơi xuống không còn có lên không cửa thành đóng chặt nhưng lý tinh hà lại mỗi ngày đều trong thành xuất hiện mang theo hoàn toàn như trước đây ôn hòa nụ cười dỗ dành lấy dân chúng tâm trạng khẩn trương đồng thời không ngừng báo cáo mới nhất chế i n quả nhân tạo thắng đại thắng chỉ có điều ở nơi này nụ cười phía sau lại là không nói ra được đám chát cùng t ă n g thương thậm chí có thời điểm hắn cũng muốn giận mắng một tiếng gào thét lớn ông đây mặc kệ từ đi người tổ trưởng này vị trí tham dự vào tiền tuyến giữa chém giết c h i ế n hắn long trời lỡ đất nhưng mà thật có thể sao trương tử lương lời nói không ngừng từ trong đầu hắn vang trở lại nói cho hắn biết người trách nhiệm liền là lại chỗ này dù là bên ngoài người chết lại nhiều thế cục lại không tốt không tới thành phá một khắc này ngươi cũng phải mang trên mặt nụ cười trong thành làm tốt thuộc về mình công tác cái này mới là ngươi tồn tại ý nghĩa ngươi là sống tại quang minh bên trong người cũng chỉ có ngươi tài năng chân chính trên ý nghĩa nói cho thế nhân thiên tổ không có ác nhân trong bóng tối sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi hắn là không phải sao đứng ở chính nghĩa một phương nhưng mà đâu hắn chế tạo vĩnh dạng chế tạo trong hoang thổ vô số quỷ gián tiếp tính chết ở trong tay hắn b á c h tính điều tra viên đến mãi không hết là hắn nói đúng nếu như hắn không làm như vậy lời nói có lẽ thiên đình linh sơn cũng sớm đã đem địa phủ hủy diệt nhân tộc cũng sớm đã triệt để luân hãm nhưng đây là nếu như chỉ cần chưa từng xảy ra cũng chỉ là phỏng đoán nếu như nếu như thiên hạ thái bình lữ thanh làm ra tất cả đều sẽ bị lấy ra phê phán thậm chí bị đánh bên trên ác nhân nhãn hiệu cực đoan một chút thậm chí sẽ đem nhân tộc những năm này chỗ gặp đắng khó toàn bộ quái tại hắn trên đầu đây là không thể tranh luận điều tra viên đâu bọn họ làm ra tất cả cái nào không phải cũng là hai tay nhuộm đầy màu tươi những người này chính là trong bóng tối quỷ không thấy quan minh chỉ có huyết tinh có lẽ có người sẽ nói bọn họ cũng là trong bóng tối anh hùng đỉnh thiên lập địa nhưng nếu quả thật n h ư ờ n g ngươi cùng hắn sinh hoạt c h u n g một chỗ trong lòng ngươi sẽ hay không có sợ hãi nhìn xem hắn gây mất tứ chi bạo liệt ánh mắt là đều sẽ có chắn ép cho nên những người này vô pháp quay đầu lại、Bại. r a n g ự a bọc thây tháng đổ vào bình minh đây chính là bọn họ kết cục cũng là trương tử lương ngay từ đầu liền kế hoạch xong tiết ấ u cái kia trương tử lương đâu là người tốt sao vì nhân tộc kính dân tất cả nhưng đối điều tra viên đối với chết đi phật b ì n h nuôi kiếm nhân công bằng sao trên đời này không có cái gọi là tuyệt đối nếu có chính là lý tinh hà hán mới là thiên tổ chân chính trên ý nghĩa chưa bài cũng là thiên hạ thái bình sau、so、định hải thần trâm những cái này lý tinh hà đều hiểu nhưng loại này tàn khốc huyết tinh lại hiện thực trần tướng lại so bất luận cái gì đều đến đau nhói cô đơn trở lại phòng làm việc của mình nhìn ngoài cửa sổ trời bên kia chiến trường một tên tên điều tra viên vẫn lạc giờ khác này lý tinh hà rốt cuộc tháo xuống bản thân nội tâm tất cả n g ư ờ i trang dọn d ọ t đục ngầu nước mắt tự khỏe mắt ve rơi thế nhưng mà thì có thể làm gì đâu hít sâu một hơi lại đứng lên lúc hắn đã m ặ t không biểu tình mà ở đi ra cửa bên ngoài một k h ắ c này trên mặt lần nữa khôi phục cái kia hiền lành ôn hòa thân mật nụ cười có đôi khi sống sót so chết đi thống khổ hơn táng thần thành phòng thí nghiệm lúc này trương h i ể u gầy ra bọc xương giống như phản phất một trận gió liền có thể thổi n ã nàng m í mắt gánh nặng không biết bao lâu không có nghỉ ngơi qua trên b à n số liệu đã trồng chất lao cao nhưng nàng hai mắt lại là như vậy sáng tỏ thành a nhìn xem từng đống số liệu trương h i ể u cười ngay tại ba tháng trước nàng nghĩ thông suốt cùng đi cân nhắc chế tác có thể hủy diệt v ư ơ n g tổ cho dù là phật vũ khí chân chính giá trị cũng không lớn năng lượng nhu cầu quá cao cao đến thiên tổ không đủ sức cùng dạng này không bằng đi chế tạo một chút phổ thông điểm vũ khí dạng này ngược lại có thể hữu hiệu tăng lên các điều tra viên tỷ lệ sống sót nhấn xuống mặt bàn cái nút trương h i ể u cứ như vậy nằm sấp trên bàn ngủ t i ế p đi không biết ngủ bao lâu tỉnh nữa lúc đến đem những tài liệu kia giao cho các điều tra viên trong tay trong lúc nhất thời trương h i ể u nội tâm có chút vắng vẻ bản thân vậy mà không có chuyện để làm đứng ở táng thần thành tường thành bên trên không biết suy nghĩ cái gì gió nhẹ thổi qua nàng cái kia khô cạn tóc dài suy nghĩ cũng dần dần bay xa hồi lâu trương h i ể u hít sâu một hơi đứng lên có lẽ là thời điểm học một chút c h ậ t pháp đi xuống tường thành biến mất ở táng thần thành bên trong chỉ có câu nói này tại tường thành bên trên không ngừng tiếng vọng chậm chạm không có tàn đi hai năm dòng giã thời gian hai năm tùy thời có thể gặp chiến loạn thiên tổ xa so với thiên đình tưởng tượng càng thêm hướng n ạ n h một nhóm điều tra viên đổ xuống chắc chắn sẽ có một nhóm mới điều tra viên bổ sung tiến đến thậm chí theo chiến tranh tiếp tục không có chết đi các điều tra viên có một ít thậm chí đã bắt đầu bản năng giống như lần nữa t h ứ c tình thực lực không ngừng tăng lên m a i trong đó chỗ bỏ ra lại không cách nào nói nhỏ thành hoàng chết rồi chết cực kỳ đột nhiên một trận đột nhiên gặp phải trong chiến đấu thành hoàng tham một chút thất ở vị trí cũng không phải là đặc biệt tốt lại như cũ đang không ngừng trong hư không viết văn tự kết quả bị một vị tiên nhân tìm tới cơ hội p đối hợp xuống quyết đoán quyết như như mạng mạng. c mặt g i thiên đình linh sơn hai cái này tôn lệch trời to bằng núi bọn họ không có cái gì ưu thế nếu như không dám tiếp tục liệu mạng một chút có lẽ sớm tại năm đó liền đã hủy diệt nếu như còn nói có người rời đi lời nói khả năng chính là a g i a o lục nô chết thật sâu kích thích a g i a o tại một trận thất bại trong chiến dịch a g i a o lấy thân hóa trận chẳng hai tiên cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại xu hướng suy tàn vâng không thì trận chiến kia nếu như bị thua thiên tổ bên này liền sẽ triệt để rơi vào hạ phong tất cả còn sống sót trong mắt người trừ bỏ hờ hững có lẽ cũng chỉ còn lại có mệt mỏi hai năm không dám nghỉ ngơi mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi ngay cả mao vĩnh an đều ở không ngừng trong c h i n chiến t h ă n cấp đến phật cảnh quan âm cũng giống như thế nhưng cái này còn thiếu rất nhiều nếu như không phải sao trung niên hai năm này một mực gắt gao kéo lấy nam cực tiên ông không cho hắn thư giãn cơ hội dẫn đến thiên đình bên kia không có một cái nào có thể chấp trưởng đại cục chỉ huy có lẽ thiên tổ sớm đã bị thua cho dù là hiện tại thiên tổ cũng một mực thuộc về yếu thế một phương thiên đình chí ít không phải người ngu làm gì chắc đó không suy nghĩ nữa như bẹ cánh khô giống như hủy diệt thiên tổ mà là đem chiến tuyến một chút xíu đẩy về phía trước lấy bây giờ khoảng cách táng thần thành đã càng ngày càng gần nếu như thành phá cái kia thiên đình hoàn toàn có thể chia thành t ố nhỏ phân tán ra đánh vỡ thiên tổ mười thành khi đó thiên tổ y nguyên thất bại tựa sớm tại khai chiến một khắc này kết cục liền đã viết bây giờ triệu hải tóc đã thật dài dâu rĩa cũng đã dài đi ra cả người xem ra đều hết sức lôi thôi chật vật lại như cũng ngồi ngay ngắn ở trên sân thượng trước mặt hắn bàn cờ đã rơi tràn đầy q u â n cờ phía trên t á n lạc bụi bặm thời gian không nhiều lắm triệu hải âm thanh có chút khàn khàn vừa nói tay hơi run rầy lấy vợ môi trắng bệnh trên t r ắ n cũng là mồ hôi một tiêu màu tươi theo khỏe miệng của hắn chẳng ra cây bên trong vương diệp y nguyên hai mắt nhắm nghiển nhưng trên người phát tán khí tức cũng đã khủng bố đến cực h ạ n nếu như cùng bắc cực đại đ ế so sánh lời nói, liền một cái dưới đất q u ỷ khí y nguyên không ngừng từ lòng đất tràn ra tràn vào trong cơ thể hắn mà hắn lại hoàn toàn không có cần thức t ỉ n h dấu hiệu trước một nghìn bốn mươi năm táng thần thành dưới lại là nửa năm trôi qua thiên tổ treo trống càng ngày càng gian nan nếu như không phải sao t r ư ơ n g hiệu nghiên cứu ra kiểu mới có thể sản xuất hàng loạt vũ khí thế cục khả năng càng thêm nguy cơ hơn nữa càng hỏng bét là vương tổ nhiều nhất hơn nửa năm liền sẽ lần nữa khôi phục cho dù là bọn họ hương n g ạ n h đi nữa treo trống chỗ đứng trước y nguyên bất quá là hủy diệt trong lúc nhất thời tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu dần dần tự các điều tra viên trong lòng lan tràn bọn họ cũng là người đối mặt m à y may nhìn không thấy hy vọng chiến tranh bọn họ cũng sẽ dần dần mất đi động lực mà cũng chính là tại một ngày này đại bộ phận thiên đ ỉ n h thiên minh tiên h nhân lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ hình thành một cỗ đại quân thiên đ ỉ n h nội bộ lần nữa chống trận đầu tiên trong vòng nửa năm nhất định phải diệt thiên tổ bằng không thì vương trở về về sau bọn họ đảm đường không nổi cái này hậu quả táng thần thành chương hiểu người mặc tuyết b ạ c h váy dài đứng ở tường thành bên trên trải qua một đoạn thời gian điều trị nàng trạng thái tinh thần xem ra đã tốt lên rất nhiều mặc dù vẫn còn hơi gầy gò vốn lấy không quan hệ phong nhã chỉ không phải sao chật vật như vậy trên người nàng vẫn không có năng lượng b a động nhưng lại tại trong thoáng chốc tự mang khí chất xuất trần nàng đang đợi chờ ngay đòi đến trương tử lương làm thủ thượng kinh thành một kiếm trạm lục ngự lục nô vì thủ táng thần thành một trận diện năm phận ca ca c sư phụ đều đã đi xa mà bây giờ cuối cùng trách nhiệm chuyện đương nhiên rơi vào bả vai nàng thiên nhân có thể làm việc nàng chưa hiểu vì sao không thể hôm nay tổng tiên công thành phá an mừng dài đến hơn hai năm trinh chiến đã để nữ đồng từ lúc đầu hào hứng giạt g i o biến thành bây giờ phiền trán nàng đã hoài niệm bản thân tầm cung hoài niệm an giật sinh hoạt cho nên nàng phải tăng tốc tiết tấu đám người mặc dù không có nói cái gì nhưng ý nghĩ lại là giống nhau chiến tuyến đã triệt để kéo đến táng thần thành n g o à i thành từ xa nhìn lại tất cả đều là lít nha lít nhít đám người mà thiên tổ điều tra viên bao quát địa phủ đám người thì là quay xung quanh tại táng thần thành bên ngoài im ắng chờ đợi khắc nghiệt ngưng trọng vô luận thực lực cao thấp tại loại này cấp bậc chiến tranh giới tùy thời đều có chết đi phong hiểm trương hiệu đứng ở tường thành bên trên nhìn phía xa đám người biểu lộ bình tĩnh giao chỉ trương hiệu xin chỉ giáo giao trì hai chữ chương h i ể u cắn rất nặng ánh mắt bên trong tràn đầy trịnh trọng phản phất đây là một cái cỡ nào thần t h á n h chữ giờ khắc này tất cả mọi người trong thoáng chốc đều về tới hai năm trước ngày đó cái k i a bản lĩnh hết sức cao cường trận p h á p trước lục nô cái k i a tư thế vai hùng b ó n g dáng trong thoáng chốc đã một đời người mới thay người cũ hai năm đối với bọn hắn mà nói là ngắn ngủi như vậy rồi lại khá dài như vậy theo thoại hôm rơi xuống từng đạo từng đạo mạch lạc hiện hiện c u ố n quanh ở thiên tổ đám người trên chân sau đó cưỡng ép phân ra từng đạo từng đạo vết n ư ớ không gian ngăn cách tại táng thần thành bên ngoài mỗi đạo vết n ư ớ không gian c h ố sâu tất cả bảy lấy một khỏa thủy tinh cái này không gian một lần nhiều nhất dung nạp ba vị phật cảnh thủy tinh phá táng thần thành mở chư vị m ờ i trương hiệu chậm rãi đưa tay đây chính là một cái dương mưu trọn vẹn hai mươi chỗ bị chia cắt ra không gian xem như cưỡng ép chia nhỏ chiến trường đem tổng tiến công biến thành điểm đối điểm hình thức lữ động tân không nói gì chỉ là ngẩng đầu nhìn tường thành bên trên thiếu nữ l ư ớ c mắt lựa chọn một chỗ không gian bước vào cầm kiếm mà đứng chu hàm theo sát phía sau một tên tên điều tra viên hội tụ ở bên cạnh hắn sau đó thôi g á c lựa chọn một chỗ không gian đỗ tử nhân quan âm Mao v i n h an cái này tất cả đều đang trong yên tĩnh tiến hành trong mắt mọi người chỉ có coi thường đối với sinh mạng coi thường nhưng cũng tại lộ ra một cái tín hiệu đến chiến chỉ có thiếu niên kia tướng quân nam cực tiên ông hai người không có động tác bọn họ đại biểu hai bên sức chiến đấu cao nhất vô luận người nào chết tại cái này trong không gian tạo thành hậu quả cũng là vô pháp đánh giá bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngăn được sau đó từng người từng người tiên nhân mang theo thiên minh bước vào từng đạo từng đạo trong không gian sau đó không gian đóng lại không chết không ra mỗi khi một chỗ không gian mở ra chỉ có thể có một phe nhân mã từ trong đó đi ra theo hai mươi đạo không gian toàn bộ đóng lại chỉ có mấy ngàn điều tra viên vây tại tường thành yên lặng chờ đợi mà thiên đình bên kia nữ đồng đồng dạng hứng thú ngồi thẳng thân thể ngươi chỉ là đạo môn vì sao nhúng tay thiên tổ sự t ì n h muốn chết sao hai ngày này ngươi nhảy đủ vui mừng hôm nay cũng nên chết、hết. đối diện hai tên tiên nhân mang trên mặt chắc chắn tri sắc đạm nhiên nói ra không có hắn bởi vì nơi này cùng cảnh giới chỉ có m a vĩnh an một người tại thủ hai chọn một chắc thắng mao vĩnh an đã quên đi rồi bản thân bao lâu không cười qua hờ hững nhìn xem đối diện hai người không nói một lời nâng lên trường kiếm trong tay từng chương người giấy theo gió mà rơi rơi trên mặt đất hóa thành nguyên một đám binh sĩ chỉnh tề xếp hàng b a n g môn tả đạo trong đó một tên tiên nhân hừ lạnh một tiếng sau một khắc không gian bên trong che kín lôi đình còn hắn thì ở trong sấm xét vừa nhảy ra cùng một người khác hiện lên giáp công chi thế đối với mao vĩnh an phát khởi công kích lữ động tân tay cầm trường kiếm cùng đối diện tiên nhân không ngừng chém giết khủng bố sát ý tự không gian tràn ngập mặc dù trên người đã hiện đầy vết thương nhưng lữ động tân ánh mắt lại như cũ sáng tỏ t lấy thương đổi t h ư ơ n g lấy mạng đổi mạng quan âm sau lưng không có pháp tướng chỉ triển khai một bức họa quyền trong bức họa nhà nhà đốt đèn an cư lạc nghiệp cái này là nàng c h ỗ quan c h i thế giới mong muốn nhân gian chúng sinh v ị tượng chính là phật cái này chính là thuộc về nàng đạo khắp nơi trong không gian khắp nơi oanh liệt chém g i ế t tràng cảnh l ạ g yên ở giữa tăng thần thành bảng hiệu bên trên xuất hiện một vết nứt điều này đại biểu một chỗ thủy tinh đã phá một vị tiên nhân từ trong đó đi ra lung lay sắp đổ trong miệng không ngừng phun màu tươi hô hấp gánh nặng chật vật về tới thiên đình trận doanh ngồi xếp bằng điều trị lấy bản thân nhân tộc không bỏ ra nổi hai mươi vị phật cảnh cao thủ trong đó một nửa bí cảnh cũng chỉ là một chút tinh quân cảnh điều tra viên dựa vào nhân số chất đống nhưng dù là như thế cái này tiên nhân trọng thương chiến tích ngạo nghễ đ ỗ n g nhiên một chỗ không gian mở ra bảng hiệu không có bất kỳ cái gì dị dạng ba tên i điều tra viên lẫn nhau đỡ lấy lảo đảo từ trong đó đi ra bọn họ làn ra diện tích lớn hư thối nhưng ở tùy ý cười nhìn xem đối diện thiên đình ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý chỗ này không gian thiên tổ đồng dạng không có phật cảnh toa chấn nhưng bọn họ lại、Tháng. sau đó lại là một đoạn thời gian rất dài không có động tĩnh tất cả mọi người đang đợi chờ lấy còn lại mười tám chỗ không gian kết quả chỉ có chương hiểu nàng tâm tư phảng phất hoàn toàn không có thả ở trên đây có chút xuất thần ngắm nhìn phương xa nguyên lai、like. đứng ở chỗ này áp lực thật tốt gánh nặng gánh nặng đến có thể triệt để đẻ sập một người nàng n h ĩ nó n nói trong đầu xuất hiện là trương tử lương lục ngô bình thường vui cười hình ảnh cái này hoặc giả là nàng cả đời này duy nhất chân chính quan tâm nàng hai người a mà táng thần thành bảng hiệu bên trên vết dạn cũng gia tăng đến mười đạo bây giờ vẫn không có mở ra không gian chỉ còn lại có mao vĩnh an cùng lữ động tân mấy phút trôi qua lữ động tân m ặ t không biểu tình tay cầm còn tại nhỏ m á u trường kiếm vết thương đầy người lại băng lánh n h ư m ặ t tản ra thấu xương sát ý tự không gian bên trong đi ra không nói một lời đứng ở táng thần thành bên ngoài mà mao vĩnh an bên kia lại ý nguyên không có bất cứ động tính gì ngươi còn tại kiên trì cái gì còn là nói ngươi cho là mình có t h ắ n g khả năng bất quá là nguyên một đám vừa mới phá cảnh phế vật phế vật lúc này mao vĩnh an đạo bào đều đã bị máu tơi n h i ễ đỏ trong đó một cái tay bất lực rủ xuống lấy từ bả vai chỗ bị triệt để m ẻ gãy chỗ ngực tức thì bị lôi đình bổ cháy đen một mảnh máu tơi ư không ngừng từ trong miệng tràn ra trọng trọng thở h ồ n hển mà thiên đình hai tên tiên nhân cũng không có biểu hiện r a nhẹ nhàng như vậy một người trong đó lồng ngực bị rạch ra vết thương gây rợn da thịt xoay tròn thậm chí đã có thể mơ hồ trông thấy nội tạng một người khác sắc mặt tái nhợt mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không có cái gì thương thế nhưng cả người đều lung lay sắp đổ chỉ có thể tức hổn hển chửi ầm lên lấy mao vĩnh an yên lặng cởi bản thân đã bảo xém ở một đường vải cột vào trên cánh tay còn lại thì là quấn quanh ở trên Đến. Tiếp tục. âm thanh bình tĩnh không có bất kỳ cái gì tâm trạng chập trờn cứ như vậy hờ hững nhìn chăm chú lên hai người chẳng biết tại sao hai người tại thời khắc này e ngại bọn họ có chút hốt hoảng chính như cùng bọn hắn sớm nhất lúc hoàn toàn không biết từ nơi nào xuất hiện một cái như vậy tiểu đạo sĩ ra tay tàn nhẫn giống như l i ề u mạng tam lang giống như chơi tất cả đều là lấy mạng đổi mạng chiêu số người là đang tìm cái chết bất quá là trong đất bùn con r ệ p phế vật phế vật hai người vẫn còn đang không ngừng mang lấy nhưng người nào cũng không có động thủ dũng khí ánh mắt một mực nhìn mình bên cạnh đồng đội chờ mong lấy một người khác có thể hướng thiện đi qua dù sao người này lập tức liền muốn ngã xuống có lẽ có lẽ chỉ là sung phong một cái rất dễ dàng a nhìn xem hai người cái này như là thằng hề giống như tư thái mao vinh ăn cười cười có chút miệng ai hơi khinh thường phản phất là đang nghi ngờ vì sao loại người này có thể cao cao tại thượng có thể yên tâm thoải mái tước đoạt lấy người bình thường sinh mệnh hắn l ấ y xích tử c h i tâm nhập phạm trần hy vọng chỗ lại tràn đầy vũng bùn thế giới này quá bẩn không nói gì mao vinh ăn cứ như vậy trầm rãi hướng về hai người đi đến chân bước không nhanh thậm chí còn không bằng một cái bình thường người trưởng thành nhưng chẳng biết tại sao hắn mỗi một bước rơi xuống hai người lại cảm giác mình trái tim đều sẽ mãnh liệt mẻ lên giống như là có một vị cao vào trong mây cự nhân đang chậm rãi tới gần lên đi hắn đèn đã cạn dầu có thể g i ế t rốt cuộc hai người thu hồi trong lòng mình sợ hãi hít sâu một hơi hướng về mao vinh an vào tới chiến đấu lần nữa khai hỏa tăng thần t h à n h bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng này một đường không gian mở miệng chờ đợi cuối cùng kết cục chỉ có điều thiên đình bên kia càng bình tĩnh một chút dù sao trong này có hai vị tiên nhân hai đánh một nắm vững thắng lợi nhưng chẳng biết tại sao này thời gian quá mức khắp dài một chút để cho trong lòng bọn họ ẩn ẩn hơi bất an rốt cuộc vết nước không gian lần nữa mở ra chỉ có điều không có bóng người xuất hiện trọn vẹn ba phút đồng hồ đi qua mơ hồ trong đó tài năng trông thấy một bóng người loạn trọn hướng lối đi ra đi tới đi rất chậm thậm chí trung gian còn té ngã qua một lần nhưng cuối cùng bóng người này vẫn là quật cường đi ra mao vĩnh an nhìn xem mao vĩnh an bóng dáng l ư động tân hô hấp đột nhiên tăng thêm trong mắt lộ ra một vẻ không đành l chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn mấy tên đội viên càng là con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên lúc này hắn tay trái đã triệt để không thấy nhìn vết thương là bị người mạnh mẽ giật xuống đi một con mắt bạo liệt chấu ngực một đường rõ ràng xuyên qua tổn thương nhưng dù là như thế mao vĩnh an cũng đang cười lấy cười tùy ý. nhìn xem tiên đình phương hướng mao vĩnh an sống lưng tại thời khắc này đột nhiên t h ẳ n g tắp trong miệng p h u n ra một lỗ hai phía trên còn mang theo màu tươi cuối cùng l u ngay về tới táng thần thanh bên ngoài ngồi trên mặt đất lại p h u n ra một chùm huyết vụ theo mao vĩnh an cuối cùng này một chỗ không gian kết thúc chiến trường biến cảng khắc nghiệt tình hình chiến đấu mười giờ mười phút tiếp tục nữ đồng phản phất đối trước mắt tất cả không thèm để ý chút nào thản nhiên nói đám người chăn trở cùng nhìn nhau lấy ánh mắt bên trong đều hơi lui b ư ớ c ý tứ n ắ n như vậy n ắ n mất một lúc chết rồi quá nhiều người hơn nữa cũng là thiên đình chân chính trên ý nghĩa cao tầng thiên tổ bên này thái độ bày ra rất rõ ràng đội quân chính là muốn liều ngươi cao tầng chiến lược ta nói chuyện các ngươi nghe không được sao chẳng lẽ vương lệnh đều không tuân thủ chớ quên các ngươi bây giờ thành tựu là ai cho nữ đồng biểu lộ băng lanh c h mắng đám người yên tĩnh hồi lâu t ừ người n g từng người tiên nhân biểu l ộ ngưng trọng từ trong đám người đi ra mà thiên tổ bên kia lữ động tân không nói một lời dù là sắc mặt tái nhận cũng y nguyên mang theo t r ư ở n g kiếm trong tay lại vào không gian quan âm thôi giác đỗ tử nhân thẳng đến mao v i n h an rẽ r ủ i lấy từ mặt đất bên trên đứng lên hướng về cuối cùng một đường vết n ứ t không gian đi đến đủ n g ư ơ i không thể đi chu hàm đột nhiên mở miệng nhưng mao v i n h an lại n i ế t môi cười cười máu tươi còn tại theo trong miệng hắn không ngừng nhỏ xuống nên đi không đạo lý không đi vừa nói mao vĩnh an khập h i không ngừng hướng về phía trước chu hàm cắn chặt ngôi ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ ngươi là đạo môn cuối cùng c a n mao vĩnh an bước chân chưa ngừng can ta đầu tiên là nhân tộc lại là đạo môn trước đó lao tổ tông một mục nói ta là xích tử c h i tâm không muốn nhiễm phạm trần ô huế nhưng hôm nay ta cảm thấy lao tổ tông nói là sai như thế nào đ ó máu tơi ư tới vào thủ cái này l à m thiên thủ cái này sơn hà thủ cái này mênh mông nhân tộc đây mới thực sự là trẻ sơ sinh coi như lão tổ tông là đúng ta liền tính ném cái này tâm lại như thế nào vừa nói mao vĩnh an bước chân dừng lại trong lúc nhất thời chỗ này cửa đã thành một khối thịt mỡ lấy mao v i n h an bây giờ trạng thái tuyệt đối chắc thắng cuối cùng một tên lấy tốc độ tăng trưởng tiên nhân đột nhiên vào không gian đóng lại mà cái khác mấy chỗ không gian đồng dạng vào đầy người ngươi có thể cân nhắc tự sát có thể lưu toàn thây nhìn xem mao vĩnh an cái tia chật vật bóng dáng cái này tiên nhân khẽ cười nói lúc này mao vĩnh an cánh tay chỗ g ã y còn tại không ngừng nhỏ xuống máu tươi còn sót lại một con mắt yên lặng nhìn chăm chú lên đối diện tiên nhân n g ư ơ i biết rồi đạo môn sao đạo môn đan thật ra dùng rất tốt theo nhị non đông thanh một mực dấu ở mao vĩnh an lòng bàn tay màu đ ỏ dược hoàn bị hắn không chút do dự một hơi nuốt vào tinh thần lực lập tức trở về tới được đỉnh phong trạng thái ngay cả sắc mặt cũng thay đổi hồng nhuận thân t ớ t mà mao vĩnh an thì là mặt không biểu tình hướng về phía cái này tiên nhân phong đi trong tay xuất hiện từng đạo từng đ tự giữa không c h u n g bay múa trên mặt đất vô số cấu người giấy đồng dạng lôi xé cái này tiên nhân thân thể bất thình lình một màn để cho sắc mặt người này c n g biến không ngừng lui về phía sau nhưng cái này không gian vốn cũng không lớn b a o vinh an còn x ó t lại tay phải mang theo trường kiếm không ngừng chém vào lấy không có chiêu thức có thể nói chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp lấy tinh thần lực giam cầm một phía hình thành một cái bịt kín không gian áp suất chiến đấu không gian đối mặt cái này tiên nhân công kích b a o vinh an con mắt đều không nháy mắt một lần lấy thương đổi thương ban đầu cái này tiên nhân trong mắt còn mang theo tàn nhẫn nhưng cuối cùng lại dần dần bị sợ hãi nơi bao bọc thiên đ i ê n ngươi chính là cái từ đầu đến đôi u tiên đ i ê n hôn đản cái này tiên nhân trên thân đã vết thương c h ố n g chất nhìn xem b a o vĩnh an không ngừng m a n g lấy a điên sao thiên tổ trong đám người so với ta điên nhiều vô số kể mang theo niệm mai ý c ư i b a o vĩnh an đột nhiên ném đi trường kiếm trong tay hướng cái kia tiên nhân đánh tới giao chỉ trận pháp rơi năm phật hôm nay ta đ ạ m môn đồng dạng trạm ba tiên đ ạ m môn đồng dạng cũng cầm đọng kiếm giết đậu người ta vì đạo môn đạo tử b a o vĩnh an âm thanh càng yếu ớt không gian bên trong chỉ còn lại có tiếng oanh minh không ngừng vang lên chỗ này không gian trước hết nhất mở ra thiên đình trên mặt mọi người đều mang vẻ tự tin dù sao g i ế t chỉ là một cái trọng thương đạo sĩ mấy phút đồng hồ là đủ nhưng thời gian từng phút từng giây đi qua không người đi ra thằng đến vết rách chỗ sương mù dần dần tắn đi thiên tổ đám người biến im lặng hướng về phía vết rách phương hướng chỉnh tề túi đầu mà thiên đình thì là phẫn nổ mắng không gian bên trong mao vĩnh a gắt gao ô n cái tia tiên nhân thân thể dù là không gian mở ra trên bầu trời y nguyên có lôi đình không ngừng rơi xuống bổ vào trên thân hai người mà lúc này bọn họ thân thể đã cháy đen như than một màn này không ngừng đánh thẳng vào tất cả mọi người thần kinh nhưng các điều tra viên dù là ánh mắt đỏ như máu hô hấp gánh nặng lại vẫn không có động tác bởi vì bọn họ biết chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo có lẽ trong chốc lát bọn họ cũng tương tự sẽ như thế chỉ là không biết làm trăm năm ngàn năm sau sẽ hay không có người còn nhớ rõ có một cái gọi là mao vĩnh an tiểu đạo sĩ đã tưởng cũng là thích cười thiếu niên xích tử tri tâm lạc hồng trần không phụ thiếu niên mao vĩnh an Trước 1047, trận thần Phật thích chu 1047, này, liền chu thần A. À, Linh Sơn、Phật、không thích đáng, đi làm thiên tổ chó. Cười. Bây kêu A. hay Vốn xích cước đại tiên nhìn xem quan âm nợ nụ cười lạnh lùng nói đã liên tục trải qua hơn vòng đại chiến quan âm lúc này sắc mặt tái nhuận ngũ tạng lục phủ đều hơi p h á thoái khe nhũ mày nhưng mà nhưng lại có mấy phần tư sắc uy xuống cầu ta có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng phế bỏ ngươi tu vi thu vào ta hậu cùng xích cước đại tiên trong mắt tràn ngập tham lam thèm nhỏ dãi tri sắc dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ tại linh sơn liền thanh danh hiển hách quan âm đã t ừ n g cũng là gây cả đám thèm nhỏ dại không thôi chỉ có điều lương tựa linh sơn không người dám hạ c ầ c thủ xem thế nhân xem thế giới quan tự tại vô ngã vô tha vô tạp n i ệ m bây giờ nhân t ộ c này đáng giá thủ hộ chết cũng không tiếc quan âm vẻ mặt thanh k h i ế t vô hỉ vô bi thậm chí không có bởi vì xích cước đại tiên khiêu khích mà biến phẫn nộ âm thanh bình tĩnh mà theo âm thanh hắn rơi xuống sau l ư n g vậy đến tự nhân gian bức tranh dần dần triển khai thậm chí trong bức họa người phán phất cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động như là sống lại đồng dạng Đang vẽ theo nàng h thoại âm rơi xuống cái kia sau lưng bức tranh vô hạn khuếch trường bao phủ tại cả vùng không gian trên không mà quan âm nơi ngực thì là hơi tản ra còn sáng có thể rõ ràng nghe thấy tim đập tấm thanh xích cước đại tiên nụ cười trên mặt dần dần thối lui cảnh giác nhìn xem một màn này mà quan âm thì là chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung phật làm phổ độ chúng sinh lấy thân độ vạn vật nàng bóng dáng dần dần biến hư v i ễ n cái kia hiền hòa phật quan không ngừng chiếu dọi tại xích c ư ớ c đại tiên trên người hắn biểu lộ từ dữ tợn không căm lòng dần dần biến tự trách hay n ấ y cuối cùng chỉ còn lại có hiền hòa hắn hướng về phía trong hư không quan âm tan biến phương hướng hơi túi đầu mang trên mặt tiêu tan ý cười đồng dạng hóa thành điểm sáng tiêu tán ở nơi này thế gian trong lúc nhất thời mảnh không gian này lần nữa biến vắng vẻ đứng lên giống như trước đó m a vĩnh an chỗ thủ hộ không có người thắng thậm chí ngay cả nơi này đã từng phát sinh qua sự tình chỗ hy sinh người cuối cùng đều sẽ hóa thành bụi bặm biến mất tại lịch sử trường hà bên trong từ cứu thế đến bi quan trả đ ờ i thậm chí bắt đầu đến báo thù cái thế giới này cho đến bây giờ có thể vì bảo vệ nhân tộc mà chết một số thời khắc t h i ệ n ác đều trong một ý nghĩ cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật nàng vung ô xuống tại để đao xuống một khắc này nàng thật là phật nhưng cái này y nguyên không thể rửa sạch nàng đã từng qua lại liền như là lữ thanh như vậy gọi là không phải công tội tùy ý hậu nhân bình luận lời nói này nghe vắng nói năng có khí phách khá là thoải mái nhưng suy nghĩ cẩn thận sao lại không phải một loại trốn tránh quan âm vô tội sao lữ thanh vô tội sao nhân tộc vô tội sao chí ít tại thời khắc này quan âm là tốt lữ thanh là tốt nhân tộc là tốt cái này liền là đủ có lẽ đây cũng là giữa thiên địa chân thật nhất rồi lại không thể nhất suy nghĩ sâu xa đạo lý tăng thần thành bảng hiệu bên trên vết dạn lại tăng thêm m ấ y đạo trừ bỏ lữ động tân chỗ kia còn chưa ra kết quả bên ngoài chỉ còn lại có bốn phía còn tại hồi lâu lữ động tân lần nữa mang theo đầy trời sát khí tự không gian bên trong đi ra cái t i a ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiên đình làm cho người không rét mà run thực sự là một đám phế vật thiên đình n u ô i các ngươi nhiều năm như vậy cũng là làm gì ăn nữ đồng sắc mặt cũng hơi khó coi phía bên mình chiến lược trọn vẹn tổn thất t r ư ờ n g phân nửa cái này đã thoát ly nàng chỗ phạm vi có thể tiếp nhận cũng may còn lại không gian đã không nhiều lắm thiên tổ bên này càng là người người mang thương thắng lợi y nguyên sẽ thuộc về thiên đình chỉ có điều hy sinh tương đối lớn thôi nhưng từ đầu đến cuối vẫn đứng tại tường thành bên trên không có bất kỳ cái gì động tác chưa hiểu giờ khác này đã từ từ cúi lầu xuống nhìn xem đối diện lữ đồng lờ mờ mờ miệm Ta t đã ừ người nghiên năng liệu, cứu qua một tổ số l ợ lượng n đến tổt cùng là cái gì? Nếu như năng lượng tồn tại giữa thiên g gì? giữa địa tổt tại cái là l nói, trận nhưng phải vậy vì sao trận pháp h k ắ cảm thêm nguồn năng lượng đi vào? Cho tới sau này, ta phát hiện một cái thú vị đồ vật.、Khí、huyết. Chính là thế gian này tinh thuần nhất chết xuất, tác Cho hiện Khí Chính không không phụ. nguồn năng lượng này, gian này năng lượng, cần xuất, không có tác dụng、phụ. Người sau đồ là đi cái vào? vị có c thấy nếu như một tòa trận pháp lấy hơn mười tên tiên cảnh thi thể làm nguồn năng lượng rốt cuộc biết mạnh mẽ đến mức nào có lẽ có thể siêu việt lão s ư a trương h i ể u vừa nói có chút xuất thần âm thanh càng giống là nỉ non tự nói nhưng mọi người tại đây lại biểu lộ c n g biến thậm chí không lo được nữ đồng chỉ huy điên cuồng lui về phía sau có thể đã chậm ra đây trận liền kêu chu thần a có chút cô đơn ngồi ở tường thành bên trên giờ khắc này tán g thần thành khối kêu bảng hiệu triệt để băng liệt hóa thành tinh thuần nhất khí huyết khuyết tán tại giữa không trung cái kia khắp nơi vết n ư ớ c không gian không ngừng khuyết tán phát ra khủng bố hấp lực mặt đất không chỗ cắt bụi phi dương đem vương viên mười dặm bao phủ trong đó mà ở cái này cắt bay bên trong mơ hồ trong đó tựa hồ có thể trông thấy từng chương dữ tận mặt người trong h i điều ê n tổ t các a ngay kia bay nhanh, viên vậy vận biết, hiểu Cái trời. nhìn những này, bọn họ cũng không biết, chương còn có lớn như vậy một động tác. Cái kia cắt bay tốc độ chuyển càng lúc càng mở mịt xem một tất thứ tác. cắt tốc khuất họ che cả cả có lúc bầu độ r lúc nhất thời mắt thường đã không cách nào thấy rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì thật chẳng lẽ coi ta thiên đình là linh sơn loại rác rưởi kia không được nữ đồng âm thanh tự trong trận pháp chuyển đến trong tay đột ngột xuất hiện một khối lệnh bài lệnh bài này không nhìn cùng phong thẳng tắp dựng đứng tại giữa không trung hồi lâu phong dừng lại mà trên lệnh bài phương cũng xuất hiện vương hư ảnh đứng chắc tay đáng tiếc chút trương h i ể u ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới đám người xin lỗi c h ư vị ta tận lực trận này chỉ khởi động một nửa vừa mới suy yếu bọn họ một chút sức chiến đấu đằng sau làm phiên c h ư vị vừa nói trương h i ể u đứng dậy hướng về phía phía dưới đám người nhẹ nhàng thi lễ a sợ cái t r ứ n g lao tử làm chính là cái này mua bán biệt khuất nhiều năm như vậy cũng coi như có cái thuyết pháp lớn một chút làm sớm chút tán thượng tầng chiến đấu không tham dự được phía dưới việc còn không phải làm trôi chạy một đám các điều tra viên tùy ý cười không chút do dự rết vào đến trong trận pháp bao quát đỗ tử nhân thôi giác lữ lộ tân thiếu niên tướng quân cách không nhìn chăm chú lên nam cực tiên ông hai người khoe miệng gần như đồng thời phát h ỏ a ra một vòng nợ nụ cười lạnh lùng đồng dạng xông vào đến trong trận pháp thiên tổ thiên đình thảm thiết nhất một trận c h é m giết bởi vậy bắt đầu thắng bại sẽ trực tiếp đặt vững chiến cuộc Trước thiếu trong chiến trường, sinh mệnh đã sớm trở thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Vô số cố thi thể từ cao không rơi khác chiến cố cao 1048, nha nhìn sinh mệnh không không Giờ giá đầu, này đáng đã đồ kỹ. sớm số Vô không ngừng lôi xé thiên đình đám người thể nộ i năng lượng dẫn đến bọn họ chiến lược yếu bớt nhưng thế cục đối với thiên tổ mà nói y nguyên nguy cơ thượng tầng chiến lược kém nhiều lắm tại loại này không khí tiêm nhiễm dưới tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt lữ động tân toàn thân tràn ngập sát khí mặc dù thân chịu trọng t h ư ơ n g nhưng càng chiến càng hăng thành hoàng sau khi đi thôi giác gánh chịu lúc trước hắn công tác nguyên một đám văn tự từ cao không rơi xuống phát huy bản thân tác dụng đỗ tử nhân giống như trong bóng tối nhất quỷ mị thích khách ai cũng không biết hắn rốt cuộc biết từ chỗ nào xuất hiện lại từ chỗ nào biến mất nếu như không phải sao có bọn họ liên lụy nhân tộc sớm đã bị t u a cuối cùng vẫn là vô pháp cải biến kết cục sao nếu như các ngươi tại sẽ làm sao tương thánh bên trên trương h i ể u có chút mở mịn ngầm đầu nhìn xem giữa không chúng phát ra bản thân thắc mắc đáng tiếc không người đáp lại có lẽ cùng trương tử lương lục nô so r a bản thân trung Quy là kém thứ gì a ngay cả nữ đồng tiện tay một tấm lệnh bài liền có thể làm cho mình thiết kế sát cục tán loạn nhưng mà liền đến nơi này đi chí ít ta tận lực trương h i ể u đứng dậy quay đầu nhìn về phía phương xa nơi đó là thiên tổ mười thành vị trí đối nhân tộc trương hiệu thật ra cũng không có cái gì lưu luyến nếu như đưa nàng nhân sinh chia hai đoạn nửa đoạn trước là vì trương tử lương mà sống nửa đoạn sau là vì lục nô bây giờ cố nhân đã đi còn lại bất quá là chấp nhận thôi t r ư ơ n g hiệu trong mắt lộ ra một vẻ thoải mái hơi n h ế t h khỏe môi lên hai tay triển khai nên đón trong thiên địa này gió nhẹ cũng giống như là ở nền đón sinh mệnh mình trương cối đ ỗ n g nhiên tựa h ồ nghe gặp một tiếng c ư ờ i khẽ ta đạo môn người còn chưa có chết t u y ệ ta t trong âm thanh này mang theo phóng đẳng không bị trói buộc có chút nghi ngẫm tự chân trời bỗng nhiên văng lên sau đó một tên hai tên ba tên c h ọ n vẹn mười hai tên lão đạo xuất hiện ở giữa không trùng tinh thần lực không ngừng từ chiến trường l g n tràn một cái mang theo hồ ly mặt nạ thanh niên chắp tay sau lưng đứng phía sau mặt nạ thanh niên đều nói ta đạo môn một trận chiến hủy đạo tâm nhưng ai nói đạo tâm tán đi liền không thể chiến chờ ngàn năm lữ thanh cái này sân khấu cũng nên có ta đạo môn vị trí bầu trời cái kia từng người từng người lao đạo toàn bộ nhắm chặt hai mắt theo hồ ly âm thanh rơi xuống hai mắt đột nhiên mở ra trong con mắt là hoa không đi màu đỏ không có linh quang chỉ có khó mà kiềm chế đi cuồng hồ ly ánh mắt rơi vào nơi xa chu hàm trên n ư ờ i a tiểu cô đương nhìn kỹ đạo môn không phải sao ngươi như vậy chơi vô luận nói như thế nào ta cũng là đạo môn tiền nhiệm túi không a tiếng rơi từng người từng người lao đạo sĩ tinh thần lực đều biến nóng n ả y phản phất muốn nhắm người mà vệ giống như điên cuồng bệnh trạng sau một khắc bọn họ tự giữa không trung rơi xuống giết vào trong trận pháp rất nhanh liền chọn lựa đến riêng phần mình đối thủ không có bố cục hoàn toàn chính là l i ề u mạng không đúng đạo tâm băng liệt về sau không phải sao mất đi thậm chí không phân địch ta sao nam cực tiên ông bỗng nhiên lưu lại lông mày sâu nhăn không ngừng suy tư hồ ly vẫn là bộ kia không nóng không đội bộ dáng thật coi ta duyên thọ đan ăn ngon như vậy sao mặt nạ thanh niên đứng ở hồ ly sau lưng yên tĩnh chốc lát đột nhiên nói ra lao đại ta vẫn cho là ta là theo ngươi lăn lộn xã hội đen hiện tại ngươi đột nhiên tẩy trắng ta khó tiếp thụ hồ ly nguyên bản cái kia đạm nhiên thân thể biến cứng ngắc hít sâu một hơi mấy lần muốn nói điều gì lại nén trở về người xem trước đó ngươi hoài nghi người kia là nằm vùng nói rét liền rét mặt nạ thanh niên hồn nhiên không hay hồ ly tâm trạng chập trờn vẫn còn đang thật sự nói đấy p h ụ quận lại từng kiện từng kiện hồ ly làm qua sự tình hồ ly nắm tay chắt c h ẽ n ắ m l ấ y xoay người nhìn xem hắn ngươi có nghĩ tới hay không người kia thật có thể là thiên đình nằm vùng ngươi suy nghĩ lại một chút vì sao đầu góc ngươi bên trong giống trang xì một dạng lại có thể sống đến bây giờ là vì cái gì cuối cùng nhớ lại một chút ta cho thiên tổ đưa bao nhiêu vật tư hồ ly nói lời nói này thời điểm nghiến răng nghiến lợi tựa hồ từng cái ưu tú túi khôn bên người t i ể u gì cũng sẽ có một người răng ba câu ở giữa liền có thể bốc lên n g ư ờ i lừa giận mặt nạ thanh niên lăng vậy cũng không đúng lúc ấy ở trường học im miệng mắt thấy mặt nạ thanh niên còn muốn đang tiếp tục nghiên cứu xuống dưới hồ ly dồn sức đánh đoạn lao tử chờ ngàn năm trường hợp ngươi có thể hay không để cho ta đem bức trò trang xong ân có thể hay không ta vì một ngày này dễ dàng sao y miệng đánh nhau đi hồ ly chỉ mặt nạ thanh niên điên cuồng m a n g lấy a mặt nạ thanh niên bất đắc dĩ y miệng vượt bực đầu không nói một lời xông vào trong t r ậ n pháp mà hồ ly thì là hít sâu một hơi chỉnh sửa một chút bản thân cố ý lật ra đến chân quý nhiều năm đạo bảo lại một lần khôi phục y ê u nhã xin lỗi vừa mới thật là hơi sơ suất chúng ta cho tới chỗ nào rồi a đúng thiều nhã đầu nhìn kỹ đạo môn hồ ly cái kia hiền hòa ánh mắt lần nữa rơi vào chu hàm sau lưng mặt nạ thanh niên một quyền đánh vào cái kia tiên nhân sau lưng mình cũng đang không ngừng lui về lão đại ngươi nhớ lộn ngươi câu nói sau cùng là thật coi duyên t ọ h đ a n ăn ngon như vậy sao y miệng ta mẹ nói nhường ngươi y miệng nghe thấy được sao hồ ly lần nữa sụp đổ nguyên bản khắc nghiệt phong cách vẽ một lần lại một lần v i đi l i ê n phăng phất mỗi lần chỉ cần đạo môn có người xuất hiện đều sẽ như thế có nhóm người này gia nhập chiến trường rốt cuộc lại một lần về tới thế cân bằng hồ ly rơi vào tường thành bên trên nhìn thoáng qua c h ư ơ hiệu mang theo vài phần tò mò ngươi chính là trương hiểu sao nhận thức một chút ngươi có thể gọi ta mặt nạ thanh niên lại một lần ở trận pháp bên trong chui ra vượt b ự c câm thanh nói ra l ã o đại ta đột nhiên nghĩ đến y miệng hồ ly c ắ n răng nhìn về phía mặt nạ thanh niên ánh mắt như thâm viên giống như thâm thúy toàn bộ chiến trường giống như say thịt b ả n giống như trên mặt đất đã chất đầy vết nục lại rất s ắ p bị trận pháp này hấp thu duy trì lấy vận hành nhờ kỹ, kỹ cái này từng bị tiền bối nam đó là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt tự hủy đạo tâm thủ hộ lấy thiên địa này b â ngắn i mùi t hai năm Cùng l dưới thời gian triệu Hồ hải cũng đều bên trên không sai biệt làm a ngắn mùi hai năm dưới thời gian triệu hải cũng đã từ thanh niên bộ giáng biến thành gần đất xa trời lão nhân tóc t i t p mạch trên da tràn đầy nước da nếp nhăn ngay cả hai mắt đều đã biến đục đầu nhìn xem bàn cờ bên trên cái k i a lít nha lít nhít đen bạch nhị sắc quân cờ lộn xộn không chịu đ ổ i tương hỗ là thế cân bằng triệu h ả i thở dài một tiếng cũng nên hạ màn giơ tay lên bên trong cái cuối cùng đạn tín hiệu run run r à y r à y phát sạn giữa không trung dâng lên cái k i a sáng trói pháo hoa chỉ có điều pháo hoa này lại là màu đỏ nơi xa hoang thổ một tên tên điều tra viên từ thâm sơn lão lâm bên trong đi ra biểu lộ hờ hững hướng táng thần thành phương hướng đi đến nếu như cẩn thận đi xem lời nói những người này cũng là sớm nhất một nhóm nhập táng thần thành lao nhân chỉ có điều theo thời gian trôi qua rất nhiều người đều nộ cho là bọn họ đã vĩnh viễn hy sinh tại mảnh này hoang thổ người càng ngày càng nhiều cuối cùng khoảng chừng khoảng năm trăm người tụ tập tại táng thần thành phía dưới c h ư vị năm đó nhập táng thần thành lúc cũng đã nghĩ đến hôm nay không nghĩ tới lại có cơ hội từ chúng ta vẽ lên một cái dấu trầm tròn cùng chư quân quen biết hết sức vinh hạnh cái kia bình thường xem ra sắc mặt băng lãnh ăn nói có ý tứ thiếu nữ lúc này lại trịnh trọng hướng về phía đám người không người bái thật sâu đám người chỉ là lẫn nhau đáp lễ lại ánh mắt rơi vào trong trận pháp một cái kia cái kim quang sáng trói thiên đình chiến tướng trên người ánh mắt bên trong Đã k hồ ô không có thị, cũng không n cũng phẫn nộ. cùng vọng thành xuống, những người này sắc mặt dần dần biến đường g giải có có Có. Chỉ Chư Chỉ có cho chú sắc kiểu đi. thoại rơi thị, thoát. mất mặt. Theo mặt hy vị, là âm n trên người g tức khí ly ấ một loại đứng i kinh ể m tốc tăng độ đ khủng không lên ngừng. Hồ Ly đứng ở tường thành bên trên nhìn xem một màn này yên t ĩ n h chốc lát nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chương hiệu đây là căn cứ ta trước đó thí nghiệm số liệu làm ra cải tiến chương hiệu nhẹ nhàng gật đầu vậy mà có thể duy trì ở bản thân linh trí mà không có biến thành quái vật không thể không nói ở phương diện này ta không bằng ngươi hồ ly sợ hai thán phục nhưng trương h i ể u lại lần thứ nhất nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú lên hồ ly hai mắt ta cải tiến chỉ là thiêu đốt tiềm năng cường độ duy trì linh trí chí, là chính bọn hắn nội tâm không liên quan gì đến ta nghe trương h i ể u lời nói hồ ly giật mình tại nguyên chỗ qua hồi lâu mới phát ra khẽ than thở một tiếng có lẽ đây chính là nhân tố ca một phát ra trận trận c ầ m nhẹ cái này một tên tên điều tra viên nhóm khuôn mặt đều dần dần biến dữ tợn ánh mắt biến tàn nhẫn có chút điên cuồng nhưng lại thống khổ ngăn cản cỗ này tâm trạng tiêu cực trúng k í c vọt mạnh vào đến cái này chui trong thần trận thậm chí không có cơ hội đi xem đi phân tích chỉ có thể vô ý thức v ọ t tới thiên đình nhân số dày đặc nhất địa phương ở vang nổ tung từng khối huyết mục rơi trên mặt đất thường thường mang theo cũng là cái kia thiên đình chế thức áo giáp tàn phiến cái này bạo tạc uy lực kinh người chỉ có điều m ộ ư ơ i giây đồng hồ thiên đình bên kia trận doanh liền xuất hiện hơn ba trăm cái chân không khu vực trong đó có một bộ phận người thực sự áp chế không nổi nội tâm cố này điên cổn g dục vọng dẫn đến có một ít bạo tạc nguyên lập lại nhưng hình tượng này lại là rung động rất khó tưởng tượng mười giây ngắn ngủi thời gian thiên đình bên này tử thương vô số ngay cả nữ đồng đều biến k i n ngạc ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ e ngại Các nhưng g ư ơ i c o láo giết. Phế vật. Phế bây giờ nàng sinh mệnh đã có khả năng xuất hiện uy hiếp cho nên nàng lựa chọn rời đi vô luận thắng thua nàng mệnh càng đáng giá tiền thống chi cho dù là nàng còn ở nơi này đối chiến trận thắng bại cũng hoàn toàn bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng thế là nàng yên tâm thoải mái chạy ở tất cả mọi người cái kia phẫn nộ trong ánh mắt rời đi nhưng dù là như thế bọn họ lại chỉ có thể tiếp tục đi chiến chiến đến một khắc cuối cùng bởi vì so sánh với thiên tổ đến từ vương áp lực muốn càng khủng bố hơn nhưng theo cái kia từng tiếng tự bạo trên sân thế cục đã tại bất chi bất giác ở giữa hướng thiên tổ phương hướng không ngừng thay đổi dựa sắp vào sơn hạ còn tại quang minh sắp tới kèm theo gầm thét từng người từng người chạy tới sinh mệnh một khắc cuối cùng điều tra viên nhao n h a u lựa chọn tự bạo cái này nói tiếng vang phản phất tại cái này bên trong thế giới hạ cám viết độc hữu trương nhạc còn có ba bước này cục đã định lữ thanh ta nên không có ném cái này tối k h ô n mà ta triệu hải âm thanh có chút khẳng k h à n tiệc tay quét xuống bàn cờ bên trên đại bộ phận quân cờ trong đó một k h ỏ a cờ trắng xa xa treo ở nơi hẻo lánh mạnh bà ngươi muốn làm gì vương tọa bên trên nữ đồng m á n h liệt đứng dậy kiên kỵ nhìn chăm chú lên phía trước ngay tại đối diện nàng vị trí mạnh bà chống gậy vẫn là cái k i a cười ha hả bộ dáng bên người còn đi theo mặt không biểu tình tiểu tứ là sao tới đón ngươi mạnh bà âm thanh bên trong tràn đầy tang thương chậm rãi mở miệng nói ra theo âm thanh rơi xuống mạnh bà nhẹ nhàng ngâm đưa tay bên trong quái trượng điểm tại nữ đồng ấn đường nữ đồng con ngươi dần dần tan g ã vẻ mặt hơi có vẻ mờ mịt phản phất đã mất đi ý thức giống như thiên địa này đủ loại bất quá là truy cầu một cái sống sót linh trí có thông minh tự nhiên cũng có ngu dốt có linh hồn tự nhiên cũng có nhục thân có lẽ an niệm nàng năm đó trước khi chết liền đã nhìn thấu a nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng chậm rãi hai mắt nhắm lại tự giữa không trung rơi xuống nữ đồng đồng dạng đổ vào vương tọa bên trên không có hô hấp hai đạo linh hồn tự hai cỗ trên thân thể trôi nổi mà ra làm cho người kỳ lạ là hai cái này đạo linh hồn khuôn mặt vậy mà toàn bộ đều là tiểu thứ linh hồn ở giữa không trung dần dần giao hòa tụ tập ở cùng nhau cuối cùng rơi vào tiểu tứ trong thân thể đ ỗ n g nhiên tiểu tứ lần nữa mở hai mắt ra lúc trong mắt đã viết đầy trí tuệ làm còn chưa đủ tự lẩm bẩm nàng v ẹ mặt có chút cô đơn đem chính mình ngu dốt ngạo mạn ở lại thiên đ ỉ n h dần dần ăn mòn thiên đ ỉ n h căn cơ lại đem bản thân thần trí giấu ở trong thân thể trốn ở thế giới này nơi hẻo lánh thẳng đến một ngày nào đó nàng gặp vương diệp lại bởi vì trùng hợp tiến vào ba tờ giấy quen biết tá niệm một khát này nàng phẳng phát hiểu rõ cái gì đem giấu ở thể nội linh trí hóa thành một cái mới tiểu tứ ở lại á niệm hoặc có lẽ là ở lại địa phủ bên người lấy mạnh bà thân phận sống sót lớn mạnh địa phủ a n mòn thiên đình n h ư toàn cầu được một cái hủy diệt thiên đình cơ hội nhưng cuối cùng vẫn là có chút người xi、si、nói ngộng thàng đến nhiều năm về sau nàng mới giật mình tình ngộ tất cả những thứ này cuối cùng vẫn chạy không thoát thời gian p h á p tắc tất cả chẳng qua là bản thân phán đoán hoặc là thời gian trường h à bên trong một quân cờ thôi bản thân không còn đi tìm cái kia vương diệp biết sẽ không cải biến lịch sử nhưng cải biến ý nghĩa lại ở nơi nào a niệm dạy cho nàng như thế nào người địa phủ dạy cho nàng như thế nào tình có lẽ có thời điểm người không nên chỉ vì bản thân mà sống nếu như thế giới này biến thành đen tối lộn xộn cái kia mình coi như sống sót vừa lại thật thà có ý nghĩa sao không ngừng tập hợp lấy hai đạo linh hồn cái này hơn ngàn năm ký ức tiểu tứ càng mờ mịt có chút xuất thần nhìn lên bầu trời tất cả cũng là mệnh a cuối cùng tiểu tứ khé than nói ra nói đến cùng đã từng nàng bất quá là một cái chỉ riêng mình người chủ nghĩa thôi làm ra tất cả cũng chỉ là đưa cho chính mình một cái sống sót cơ hội cho dù là hiện tại nàng ý nguyên có thể lựa chọn mặt khác một con đường giấu đi c h ế t để ẩn nấp xuống dưới chờ đợi cuối cùng quyết chiến đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề cũng là có thể né qua vương khôi phục lúc dò xét nếu như bị vương phát hiện vậy mình vẫn sẽ trở thành vương chất dinh dưỡng thêm gần một bước cầu thang là cược cược bản thân có thể giấu đi qua vẫn là như vậy vẫn là tiểu tứ không nghĩ tới bản thân cái này ngàn năm luân hồi về sau bay ở trước mặt mình lại l ạ n như thế buồn cười lựa chọn không giấu giấu ngàn năm quá mệt mỏi tiểu tứ đột nhiên tự d ễ cười nụ cười này bên trong tràn đầy đắng chắt cùng r a rời cuối cùng cái kia vương vẫn là ép ở trước mặt mình một toàn n ú i lớn k h ô n g bố đến nàng thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có được rồi cứ như vậy đi rồi a địa phủ địa phủ những cái kia lão hòa kế vẫn chờ ta làm tiểu tứ mở miệng một khắc này âm thanh như thế hềm hay giống như chung bạc ở bên thai thổi lên đưa tay ở giữa dao róc xương xuất hiện ở trong tay nàng hoài niệm nhìn một chút sau một khắc nàng bóng dáng biến mất ngay tại chỗ tứ ố giống tốc số xuống. c chiến, không lùi. Bầu trời xa xa đột nhiên chuyển cực có độ địa đột đến Đông đã vào đại độ đi đều một không giây giết trong, nàng lùi. trời nhiên ngũi khi thi như nay, mạnh Thành, mạnh trận bên trong. Tốc độ cực nhanh, Hôm phủ thể đổ xuống. Ha quỷ qua Bầu sau mị. vị vô xa xa ha! bà, bà vào từ trí, t sẽ đổ tỷ lão tử phi ta còn tưởng rằng ngươi sợ đâu một mực buồn bực không lên tiếng chung q u ỷ giờ khắc này sang sảng nợ nụ cười chúng ta địa phủ chỉ còn lại bốn người một trận chiến này vô luận thắng thua địa phủ cũng không trả lời sống ở trên đời giao chỉ đạo môn kết thúc đều có, có một không hai ta địa phủ lại có thể tình nguyện người sau giờ khác này trung quỷ tùy ý cười dựa sát vào tại thôi r á c đỗ tử nhân mạnh b à bên người ngũ phương quỷ đế sớm mấy năm chết rồi b à cái dương láo quỷ cũng đi thôi t h à n h hoàng hắc bạch vô thường ngũ nội nó hôm nay chúng ta liền chơi bên trên một cái lớn dù sao hậu tục chiến trường cũng không có quan hệ gì với chúng ta không bằng liền n oanh n oanh liệt liệt một trận để cho bọn họ thiên tổ nhìn xem như thế nào địa phủ thế nào dù là đã thân chịu trọng thương nhưng trung quỷ âm thanh lại như cũ to trong mắt tràn đầy dục dịch đám người có chút thiên tĩnh bọn họ biết trung quỷ nói tới là cái gì cũng biết trong đó đại giới có thể địa phủ đồng sinh cộng tử luôn luôn không phát biểu ngôn luận biểu hiện cực kỳ nho nhã thôi r á c lúc này lại cái thứ nhất mở miệng lao tử không có vấn đề tứ tỷ nếu không ngươi cho chúng ta địa phủ lưu cái căn nhi a trong bóng đen đỗ tử nhân bóng dáng trợt lóe lên tiểu tứ cười mang lấy lan thật coi ngươi tứ tỷ là tham sống sợ chết ta a niệm lúc trước thành lập địa phủ những năm này địa phủ thanh danh chúng ta không có giữ t ì n tốt n à y cũng muốn hạ màn không thể kinh ngạc bọn họ một lần tới đi mấy người vui cười ở giữa phản phất chỉ là đang làm một kiện không đáng chú ý việc nhỏ ha, ha, ha. tứ tỷ vĩ vũ đỗ tử nhân cười bay lên không trung tán đi bản thân hát vụ lúc này một đầu cánh tay đều đã biến mất không thấy gì nữa cận tồn trong tay phải xuất hiện phía k i a quỷ tỷ bản đế hiệu lệnh đường hoàng tuyển cầu nại hà sinh tử lộ đoạn âm dương được điều thiện cứu thế rơi vào hung thần tiếng xấu hôm nay truyền ta đế lệnh lấy thân hóa địa phủ tái hiện a niệm tên đỗ tử nhân âm thanh ở giữa không trung không ngừng tiếng vọng bầu trời đột nhiên biến âm trầm sấm xét váo dội trong hư không phảng p h t ở giữa xuất hiện địa phủ hư ảnh đường hoàng tuyển cầu nại hà thập bắt trọng địa ngục mười đỉnh ủy môn quan luân hồi nguyên một đám quen thuộc trắng cảnh toàn bộ tái hiện ở nơi này hư ảnh bên trong phản phất tại y măng nói địa phủ đã từng rầm rộ cái tia địa phủ hư ảnh càng ngày càng ngưng thực giữa không trung thuộc về đỗ tử nhân quỷ tỳ không ngừng chuyển động tiểu tứ trung q u ỷ thôi giác mấy người đồng thời rơi vào quỷ tỳ kia bên cạnh rỗi ra một cái tay đặt tại phía trên quỷ tỳ kia bỗng nhiên phát ra tia sáng trói mắt mà cũng chính là tại thời khắc này địa phủ trên không xuất hiện một tấm mơ hồ mặt an i ệ m phản p h t là trông thấy bản thân tỉ mỉ chế tác địa phủ bây giờ cũng đã rách ư ớ c an i ệ m khé thở dài một hơi ánh mắt rơi vào tiểu tứ trên người mấy người dường như muốn nói cái gì trong mắt còn mang theo một chút hoài niệm nhưng cũng đã âm dương lưỡng cách lại nhìn về phía thiên đình lúc a niệm n hư ảnh ánh mắt biến băng lãnh đó thuộc về an niệm hư ảnh tựa hồ đang nói gì nhưng không có chuyển ra một chút âm thanh rất nhanh trong đó một tên tiên nhân thân thể cứng tại tại chỗ sắc mặt biến tái nhuận cuối cùng rơi xuống đất cho dù là chết con mắt đều trận lao đại hoàn toàn không biết mình kết quả thế nào chết đi thứ hai cố bộ thứ ba thứ năm cố đến thứ sáu người thời điểm địa phủ cùng an niệm ảnh tử đã cực kỳ ảm đạm phản phất một trận gió thổi qua đều có thể thổi tan mà tiểu tứ mấy người thân thể đã biến khô cát lung lay s ắ p đổ không có bất kỳ cái gì huyết sắc không không được giao chỉ năm cái ta địa phủ địa phủ có một không hai lại có thể không bằng giao chỉ trung quỷ con mắt giờ khắc này biến huyết hồng phát ra gầm lên giận dữ mấy người k h á c cùng là như thế cuối cùng vị thứ sáu tiên nhân tự g i ữ a không trung rơi xuống mà an niệm thì là xoay người nhìn thoáng qua địa phủ bốn người lộ ra vẻ mỉm cười miệng nhẹ nhàng đóng mở lấy phản phất tại nói khổ cực thư ảnh triệt để tắn đi trung bị làn ra không ngừng khô nứt chân đã dần dần hóa thành cho bụi nhưng lại nhìn xem ba người nết môi cười các ngươi đều nguyện ý nói ta lắm lời nhưng ta chỉ là sợ sợ mất đi các ngươi sợ không có cơ hội lại nhiều cùng các ngươi nói lên vài câu mấy câu ta ta đi trước như được giải thoát l ư ờ i chung quỷ bóng d á n g triệt để tan biến tại giữa phiến thiên địa này cùng chư vị đồng hành thôi r á c không hối hận thôi r á c nghiêm túc hướng về phía đám người bái tan biến chư một nghìn không trăm năm mươi mốt địa p h ủ thiên dưới l ê mê chậm chạp một chút đều không có cái chính hành ai có thể nghĩ tới ta thật ra mới là sợ chết nhất cái kia sợ đến dấu ngàn năm không phân rõ bản thân là người hay quỷ chỉ sợ ta bản thân cũng không nghĩ đến một ngày kia ta có thể lấy loại kết cục này kết thúc ta chết đi vương kinh ngạc sao mang theo đủ cười nhìn xem đỗ tử nhân cái kia có chút ánh mắt không giải thích được tiểu tứ không có đi giải thích cái gì mà là xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia mênh mông hoang thổ vương diệp ngươi có thể thắng sao tiếp đó thì nhìn ngươi đối với thế gian này có chút lưu luyến thậm chí hơi sợ hãi tiểu tứ cho tới bây giờ đều không phủ nhận bản thân sợ chết nàng muốn sống nàng nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót viết cổ vì không bị chư thần xem như sâu kiến tàn sát nàng cố gắng gia nhập thiên đ ỉ n h phát hiện vương ý nghĩ về sau lại là vì sống sót nàng c a m nguyện đem chính mình phân liệt một vị rơi vào vương đ ỉ n h một vị giấu tại thiên đ i ệ m dù là dù là vương thôn vệ bản thân trong đó một bộ phân thân bản thân còn có thể sống được lại làng nội nhập thời gian p h á p tắc nàng cảm thấy mình tìm được cơ hội đi theo an niệm bên người phản tiên sau khi thất bại tiếp tục giấu tại địa phủ cho tới hôm nay vì không bị vương thốn vệ nàng thực lực lên vì cho nhân tộc nhiều một tia một tia tỷ số thắng nàng lựa chọn gần như tự sát phương thức kết thúc bản thân một đời b u ồ n cười b u ồ n cười một đời liền phăng phất nàng t ử vừa mới bắt đầu liền nhất định là một chuyện cười bi kịch cho cười người thật cho tới bây giờ đều chỉ coi ta là thành một cái công cụ sao tiểu tứ không đầu không đôi u nói một câu trong mắt lộ ra một vẻ không hiểu ý vị bóng dáng một chút xíu tiêu tán hóa thành từng đạo điểm sáng theo gió tán đi tứ tỷ đỗ tử nhân chưa từng có giống giờ khắp này giống như như thế thống hận thực lực mình vì sao vì sao thực lực của hắn mạnh nhất chết c h ậ m nhất muốn nhìn tận mắt từng người từng người người thân nhất chiến hưu huynh đệ tỉ muội cứ như vậy chết ở trước mặt mình nguyên lai、like, ta đã không người nào có thể tạm biệt đ á n g chát cười cười đỗ tử nhân hít sâu m ộ t hơi ánh mắt biến vô cùng sắc bén địa phủ mạnh bà thôi giác trung q u ỷ đỗ tử nhân vì nhân tộc tử chiến hôm nay chạm sáu tiên vì địa phủ kết thúc chương u ố i chư vị địa phủ cáo lui âm thanh này từ bầu trời bên trong không ngừng q u a n quẩn càng truyền càng xa ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong hắn thậm chí không có thời gian đi hoài niệm bản thân đã t ư ở n g qua lại thậm chí không có đi hiện ra cái gì khí khái mà là luống cuống tay chân ở giữa không trung cào lung tung nắm lên một chút còn chưa triệt để tiêu tán cho tàn ly biệt đặt ở mấy cái bình xứ bên trong cuối cùng c h â n trọng đặt ở trong một cái túi vải khe hô thở ra một hơi t ự a n h ư lại cái gì tâm nguyện giờ khắc này đỗ tử nhân trên mặt nổi lên nụ cười chỉ có điều nụ cười này có chút đáng, chát. đáng tiếc không có cách nào thu mình dứt lời người tán tại thiên tổ tất cả mọi người im lặng bên trong đến lúc này địa phủ toàn viên kết thúc trương tử lương thật ra khu k h u thật ra ta một mực có một cái nghi ngờ sẽ có hay không có càng tốt xử lý phương pháp có thể thiếu chết một số người những cái này những cái này có ở đó hay không ngươi tính toán bên trong ha ha tâm địa cứng rắn nhất nhưng thật ra là ngươi mới đúng tất cả mọi người tại đoán khu k h u đoán ngươi là vì đám người rời đi ánh mắt mới lựa chọn tử vong nhưng ta cảm thấy ngươi là vì trốn tránh có lẽ ngay cả ngươi đều sợ trông thấy một màn này mà sụp đổ cho nên đem cái này gánh giao cho khu khụ giao cho ta sao triệu hải khục rất lợi hại tóc đều rơi rất nhiều chỉ còn lại có thưa thất mấy cây lúc trước cái kia tư thế mai hùng bừng bừng phân chấn vĩnh viễn tự tin viễn cổ t ố i khôn lúc này lại càng giống bên đường trước khi chết lão nhân có chút chật vật ta có thể làm đã làm đến cực hạn còn lại giao cho thiên ý nào có cái gì tuyệt đối c ờ thủ lần nữa dùng sức ho khan mấy tiếng nhìn thấy bàn tay bên trong máu tươi triệu hải còn l ư n g e o chậm dại đứng dậy ngươi cuối cùng vẫn là cho ta hạ thuốc ca mang theo than nhẹ đây là triệu hải hai năm này nhiều lần thứ nhất đứng lên lần nữa nhìn xuống thượng kinh nhìn xuống cái này hoang thổ nhân tục này triệu hải tâm cảnh lại một lần phát sinh biến hóa vô h ỉ vô bi trận chiến tranh này kéo dài đến ba ngày thiên đình tan tác đã thành định cục vương diệp y nguyên ngủ say ở kia cái cây bên trong chỉ có điều lúc này cây này đã triệt để biến nóng ánh trong suốt đứng lên lòng đất quỷ khí đã biến mỏng manh mà cây kia cũng dần dần biến hư v u ễ n ngay tại thiên đình triệt để lâm vào trong tuyệt vọng một khắc này nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện một vết nứt ba đạo khí tức khủng bố thất tỉnh tự trong hoang thổ khe quét mà qua ngay sau đó là giống như núi lửa phun trào giống như nội ý a nhưng theo triệt để ta biến cuối cùng trở thành quá khứ ba tiên kia muốn hồi phục sao cũng nên đến ta tiểu lệ chết rồi ta người đại ca này làm sao cũng phải báo thủ cho hắn mới là tương thánh bên trên hồ ly đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi mang theo một chút lời biếng tiểu cô lương gặp lại hướng về phía trương hiểu ôn hòa cười cười hai mắt hơi hít như là nhà bên nam hải giống như thân thiết sau một khắc bước ra một bước trong trước mắt đã đi tới nam cực tiên ông trước mặt lao ra hỏa nhường ngươi cười sao nhẹ nhàng phất tay tinh thần lực hiện lên hóa thành từng trôi vô hình lợi nhuận xuyên thấu nam cực tiên ông lồng ngực mà hắn hai mắt cũng dần dần biến đ ỏ lên ngôi lai、like. đây chính là đạo tâm phá t o á i cảm giác sao có đau một chút ta l â m b ấ m hai câu áp chế sâu trong nội tâm mình c ố này tàn nhẫn dục vọng sao động tinh thần lực không ngừng xuyên thấu nam cực tiên ông thân thể hai ta quy không sai bị lắm đánh lên càng thú vị chút nam cực tiên ông khuôn mặt dữ thợn Ông chầm nhìn c h ầ m c h ầ m hồ ly sau một khắc trong tay quải trượng đâm về hắn lồng ngực nhưng hồ ly lại hoàn toàn không có t r ô n ý tứ tùy ý lồng ngực phá t o á i đồ đần ta đạo tâm phá t o á i đã làm ộ t người chết còn quan tâm cái này sao n ư ờ i nào lấy tinh thần lực đống nhiên ngưng kết tại nam cực tiên ông hoảng hốt trong nháy mắt cắt đứt đầu của hắn chương một nghìn không trăm năm mươi hai vương diệp v ề hô thật chật vật ta xấu quá bất mãn lầm bầm hai câu hồ ly run run rẩy rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa đang tại chém giết một vị tiên nhân tiểu đệ của ta người giết cái kêu tiên nhân biểu lộ c ũ n g biến tình nguyện chúng vào hai lần xoay người chạy nhưng một đường vô hình tinh thần lực màn c h ắ n cản ở trước mặt hắn sau một khắc hồ ly xuất hiện ở phía sau hắn âm thanh như cùng đi tự k i u h u phía dưới át ma tiểu đệ của ta cũng là người xứng giết xung quanh lực trường đều biến sắp bén hồ ly tinh thần lực càng là giống như một trôi thanh kiếm lưới đem cái kia tiên nhân trên thân đâm ra từng đạo từng đạo hết u y sắp lỗ thủng tuyệt vọng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua hồ ly cái này tiên nhân tự giữa không trung vẫn lạc mà hồ ly cũng thở hồng hộp rơi xuống trong mắt cái kia bôi sao động đỏ càng rõ ràng nhìn trên mặt đất đó còn là chính mình lúc trước tiện tay chọn lựa mặt nạ hồ ly nhịm cười không được vâng sau này ngươi liền mang theo nó vì sao chúng ta cái tổ chức này là cực kỳ thần bí hoa、wow, thật khấp hồ ly con n g ư ơ i dần dần tan giã chỉ để lại cuối cùng một đường n h ị n ó n tiếng thật ra ta chỉ là chê ngươi xấu xí mà thôi không có ngươi về sau trang bức đều biến thuận lợi thật ra hồ ly không cần chết dù là hắn hiện tại không xuất thủ cũng nói không ra ma bệnh lấy hắn trí tuệ tự nhiên là rõ ràng nhưng mà hắn nhất định phải xuất thủ cái này đồng dạng nguồn gốc từ với hắn trí tuệ t r ư ơ n g tử lương ý đồ triệu hải hiểu lữ thanh hiểu hắn tự nhiên cũng hiểu hắn chết đạo môn có lẽ có thể lưu lại một đường truyền thừa hắn sống chưa hẳn tất cả đều đang không nói bên trong lữ thanh trước hết nhất đem cái này c h ủ bị ngàn năm sân khấu éo đến trên mặt bàn triệu hải ra trận tại chính mình am hiểu nhất trong hoàn cảnh đánh cờ mà bản thân cuối cùng cũng bất quá là thời khắc mấu chốt một quân cờ thôi dù là hắn có thuộc về mình bố cục vì đạo môn thậm chí tại ngàn năm trước hắn liền đã biết được đạo môn hoàn cảnh lạng yên rút lui chờ đợi một ngày nào đó tại đạo môn nguy cơ lúc lưu lại một chút hy vọng sống theo nam cực tiên ông bọn mình trong cái khe tam tôn sắp khôi phục đại đế triệt để bộc phát trong lúc nhất thời không gian băng liệt sau một khắc ba người tự vết rách bên trong lóe lên mà ra đứng ngạo nghễ hư không băng lanh ánh mắt phảng p h ấ t xuyên tấu h không gian không nhìn khoảng cách nhìn chăm chú lên táng thần thành phương hướng m u ố n chết bắc cực đại đế băng l á n h nói ra ba người khí tức đảo qua hoang thổ hướng táng thần thành phương hướng vào tới trong lúc nhất thời các điều tra viên trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng tất nhiên m u ố n chết cũng muốn lấy mạng đổi mạng nhưng trong lúc đó ba tên đại đế thân thể cứng ngắc tại giữa không chúng trong mắt mang theo vẻ sợ hãi quay người chật vật chạy trốn như là chó nhà có tang ba vị vẫn là rừng bơ ca trên bầu trời chuyến đến một đường bình thản âm thanh âm thanh vừa tới bên người đã xuất hiện vương diệp bỏng dáng lúc này vương diệp khí tức giống như thâm thúy như là cao núi giống như cao không lường được mang đến áp lực khiến ba người sợ hãi loại tình hình này bọn họ chỉ ở vương tổ trên người cảm thụ qua cũng nên kết thúc kèm theo nỉ non âm thanh vương diệp dỗi ra một ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái ba người sau lưng mơ hồ trong đó xuất hiện mấy cây đường nét sau đó đứt đoạn thậm chí không nói gì thêm cơ hội ba người còn mang theo một chút mờ mịt thân thể giống như pha lê giống như vỡ vụn từ cao không rơi xuống có lẽ ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra đường đường thiên đình lục ngự vương tổ phía dưới người mạnh nhất một ngày kia vậy mà cũng có đứng trước bị m i ệ u s á t vận rồi cái này theo bọn hắn nghĩ không thể tưởng tượng nhất là bắc cực cùng vương diệp cũng coi như mấy năm đối thủ cũ rõ ràng hai năm trước còn cùng mình cùng thực lực bây giờ lại đáng tiếc trên thế giới này không có nhiều như vậy nế ức nhìn xem ba người thi thể vương diệp vô h ỉ vô bi đây mới là vương tổ chiến lược sao vương diệp có chút m ở mịt lần đầu nhìn về phía bầu trời đó là vương tổ bị phong ấn vị trí p h ả n phất cái nào đó lập tức ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không cùng không gian kia bên trong vương tổ đối mặt phía dưới các điều tra viên c h ơ mắt nhìn xem một màn này còn có chút không phản ứng kịp nhưng rất nhanh trong đám người liền bạo phát ra đ i ế t thai gieo họ một tên tên điều tra viên mang theo đối nhân tộc kiêu ngạo phát tiết tựa như điên cuồng đối với thiên đình lần nữa phát khởi t r ù n g kích mà thiên đình thì là lại trong sự sợ hãi bắt đầu rồi chạy tán loạn trang diện đã bắt đầu trở thành nghiêng về một bên đồ sát vương diệp không tiếp tục đi để ý tới phía dưới chiến trường hoặc có lẽ là có khoảnh khắc như thế hắn muốn ra tay nhưng chẳng biết tại sao lại mạnh mẽ ngừng lại khỏe miệm mang theo nụ c nhìn về phía thượng kinh thành phương hướng tàn nhẫn sao có lẽ a cho nên nói trên cái thế giới này tất cả được x ơ n g tán là anh hùng người có mấy cái sau lưng không có một chút hạ cám có lẽ những thứ này cũng không phải là bọn họ mong muốn nhưng nhất định phải như thế cho nên khi thật có một ngày nhà nhà đốt đèn thịnh thế tiến đến có thể đứng dưới ánh mặt trời chỉ có lý tinh hạ cái này vĩnh viễn chỉ có thể sống thêm thêm mấy ngày người thế cục kết tiếp đã biến sáng tỏ thiên đình người đã trải qua hoàn toàn bị g i ế t sụp đổ chạy trốn tại hoang thổ các n g ọ ngách ẩn nấp lấy bản thân khí t ư c tránh né đến từ thiên tổ l ù n bát ngay sau đó lại bị nguyên một đám bắt tới vương diệp thì là tại dưới loại cục diện này ngẩng đầu nhìn tường thành bên trên trương hiệu liếp mắt miễn cưỡng gật đầu cười xem như lên tiếng chào hỏi đi vào táng thần thành bên trong thời gian dài không có tu sửa đường phố đã có chút cụ nát cửa hàng xung quanh cũng đã rơi tràn đầy bụi đất nhưng mà thời gian mấy năm cảnh còn người mất cái k i a đã khô cạn suối phun đã t ư ở n g bán hàng đa cấp thanh niên cùng thai giải ở chỗ này đ ù a dẫn chơi bừa bây giờ cũng thành bọn ư ớ c hai giải hắn thật có sai sao chẳng qua là muốn sống sót mà thôi một đường cố gắn bỏ bỏ tới phật vị tùy ý bên người b ệ n nhãn cố trạm thứ hai nhà mình nơi này đã từng tiểu ngũ tiểu nhị tiểu tứ phi thường náo nhiệt nhưng bây giờ máy chạy bộ đã rơi tràn đầy bụi đất ghế xa lon tiệc cũng giống như thế bao quát bên tường nơi hẻo lánh cũng đã biến vắng vẻ cho dù là bản thân nhìn lại phòng này cũng thay đổi có chút lạ lẫm nhà mùi vị đã không còn lưu lại tiếp theo tiếng không h i ể u than nhẹ trạm thứ ba tiệm tạp hóa cái kia ghế đu y nguyên bày ở cửa ra vào vị trí vương diệp yên tĩnh ngồi ở phía trên nhắm hai mắt một thân một mình phơi nắng mơ hồ trong đó hắn còn có thể nghe thấy ngưỡng cửa chỗ đó thuộc về mao v i n h an tiếng cười tủi thân vẻ mặt m ạ n h b à thì là cười ha hả nhìn xem mao v i n h an mặc dù đang trêu cợt lấy hắn nhưng đáy mắt lại mang theo một phần tự ái thứ tư trạm tương thành c h ư ơ hiệu chẳng biết lúc nào đã rời đi mà vương diệp thì là ngồi ở lục nô quen thuộc ngồi vị trí hít sâu một hơi nhìn xem g a o chỉ phương hướng cùng cái kia kết thúc này h ta. lai Nguyên、like、đây l mới là trong lòng người đ pha n phong cảnh、sao. Người toái trì. n hình cũng là luyện ngục. Vương、diệp、nhỉ non vừa nói, nhẹ nhàng quay đầu, Diệp nhẹ nhàng n bên người, trong mơ hồ h đó, p ảnh lõe lên một cái rồi biến mất vương diệp yên tĩnh nơi xa còn có một tấm hồ ly mặt nạ yên tĩnh trưng bày ngay cả hồ ly cũng đã chết sao vương diệp im lặng đứng dậy rời đi thứ năm trạm thượng kinh hạnh phúc cư xá cái này cư xá vẫn còn chỉ có điều đã hoàn toàn không có người ở đã từng nơi này sắt vách ở vương diệp tận cùng bên trong nhất gian kia là m ạ h bà cửa đối diện là chu hàm còn nhớ mình mỗi ngày nhức đầu nhất chính là luôn có người xông vào trong nhà mình bây giờ suy nghĩ một chút đã trở thành thú vị qua lại thứ năm trạm thiên tổ sân thượng triệu hải chẳng biết lúc nào đã coi trương tử lương là năm cái kia xe lăn lại rời ra ngồi ở phía trên xem ra buồn ngủ thậm chí nếu như nói người này lại đột nhiên chết đi đều không cảm thấy kỳ quái phản phất là đã nhận ra vương diệp đến triệu hải miễn cưỡng ngầm đầu nhìn xem vương diệp phương hướng ánh mắt đù ngầu ngươi đến hắn miễn cưỡng cười cười vương diệp nhẹ nhàng gật đầu tựa ở sân thượng bên cạnh trên lan can a xem ra lữ thanh cuối cùng lá bài tẩy cuối cùng là là ngươi là ta tự tác đa tình tự rêu cười cười vương diệp liền bình tĩnh như vậy nhìn xem triệu hải thật ra hai năm này nhiều ta mặc dù đang ngủ say nhưng đại não cũng rất sinh động ta dùng dòng d ã hai năm d ư ớ i thời gian cắt t ỉ a rất nhiều chuyện cũng trở về ký ức rất nhiều chuyện mặc dù đối với ngươi ta vẫn không có hào cảm nhưng ta nội tâm lại biết ngươi là đúng thậm chí ngươi chỉ là đang cùng trường tử lương làm một dạng sự t ì n h có một dạng kết cục ngươi là đúng chỉ có điều ta là thật rất khó tiếp nhận ngươi vương diệp tâm thanh có chút t i ế n tĩnh trong túi lấy ra một hộp thuốc lá rút ra một cây đưa cho triệu hải còn có thể rút sao rút không nổi ta không thể chết còn được sống một đoạn thời gian triệu hải có chút cố hết sức lắc đầu hơi nghĩ không thông mặc dù hắn hiện tại gần đất xa trời nhưng nên cũng không trở thành một điếu thuốc liền đem bản thân quất chết ta ngũ tạng lục phủ đều tắn nát hốt không đi vào thân thể cơ năng quá kém đã không có cách nào phục hồi như cũ triệu hải vừa nói đã càng ngày càng ra rời chậm rãi che lại hai tay tiếng hơi thở âm thanh giống như phá phong dương giống như vương diệp thở dài một tiếng nhẹ nhàng vỗ vỗ triệu hải b ả v a i lên lầu thứ bảy trạm lý tinh hà lúc này lý tinh hà cũng đã không có lúc trước sức sống cho dù là trông thấy vương diệp cũng chỉ là yên tĩnh nhẹ gật đầu giờ khác này hắn p h ả n p h ấ t thật giả đi rất nhiều giống như một tên tuổi xế chiều lão nhân chính là đi ngang qua nhìn xem ngươi vương diệp không có ngồi liền đứng ở cửa vị trí thật sự nói lấy lý tinh hà cười ta một cái như vậy muốn chết lao đầu tử có cái gì tốt nhìn nhanh đi mau lên vương diệp nhẹ nhàng gật đầu quay người chuẩn bị rời đi lý tinh hà đột nhiên gọi hắn lại do dự hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một mực dấu ở bản thân nội tâm lời nói có thể có thể t h ắ n g sao ta không biết nhưng mà ta hết sức vương diệp lắc đầu lý tinh hà đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở không nói gì thêm mà là cứ như vậy ngốc trệ nhìn ngoài cửa sổ chiến tranh chưa từng có người thắng thứ tám trạm trương tử lương thuận thế ngồi ở trương tử lương bên người vương diệp nhìn ngoài cửa sổ thượng kinh phảng phất nói một mình giống như không ngừng nói xong lao trương a ta thực sự là càng ngày càng hâm mộ ngươi trang cái bức về sau sự tỉnh đều không cần quản lưu lại một đống cục diện d ố i dám liền chạy ngươi cứ như vậy tín nhiệm chúng ta không sợ chúng ta chơi đ ậ p sao còn lưu lại cho ta kêu cầu t h í tin để cho ta hận không thể lại chém chết ngươi một lần dù là biết mình phải chết còn muốn cùng ta bán thảm còn mẹ nó p h á hoa dùng một cái pha pháo hoa lửa gạt lao t ử cho ngươi đánh nhiều năm như vậy không công hô vô luận nói như thế nào tóm lại hết thệ đều phải kết thúc ngươi liền ngồi ở chỗ này nhìn nghiêm túc nhìn xem nhìn là hắc ám triệt để bao phủ thế giới này vẫn là tảng sáng thời gian bình minh giáng lâm ai vương diệp vừa nói vừa nói cũng thay đổi bắt đầu yên tĩnh liền dựa vào tại bên tường vị trí hồi lâu vương diệp mới mở miệng lần nữa âm thanh xa x ú t không có ở bên ngoài lúc cái kia tự tin tiện tay nghiền ép tam tôn lục ngự phong thái mà là mê man thật ra ta thực sự không có lòng tin ta cũng sợ sợ đánh không lại sợ đêm tối vĩnh viễn sẽ không t ố i lui nếu có thể ta thực sự nghĩ tự giam mình ở trong phòng đánh lên mấy ngày mấy đêm trò chơi đoạn đường này hồi tưởng lại giống như là một mực có một đôi tay tại đẩy ta tiến lên không cho ta lui lại cơ hội a ta cũng mệt mỏi mau mau kết thúc a nhanh cũng nhanh cuối cùng vương diệp xuất ra một đ i ề u thuốc đặt ở trương tử lương trong miệng có chút cô đơn rời đi thật ra nếu như có thể mà nói hắn thậm chí muốn cùng trương tử lương trò chuyện ba ngày ba đêm hỏi một chút tâm hắn vì sao lạnh như vậy hỏi một chút hắn trong mắt trừ bỏ nhân tộc bên ngoài có từng từng có người khác nhưng trung quy là không có cơ hội đi qua từng đạo từng đạo quen thuộc tràng cảnh nhìn xem từng vị ngày xưa người cũ vương diệp tâm cảnh dần dần biến bình ổn vô hỉ vô bi thật ra vương diệp là muốn cùng chương hiệu tâm sự nhưng lại hơi chần c h ở hoặc có lẽ là không dám hắn sợ bản thân vấn đề tìm được chứng minh hắn sợ sợ ảnh hưởng đến bản thân tâm cảnh nhưng cuối cùng lại đi lần thấm viên c ư xá lữ phủ thần phủ thành bắc nghĩa địa công cộng m ờ i dặm mộ đ i ệ cái tia từng đạo từng đạo quen thuộc tràng cảnh về sau thậm chí lại đi tế điện một lần cắt hồng cắt hồng trung pi là thất、bại. không có tự phế khư bên trong đi ra mà là vĩnh viễn lưu ở nơi đó hắn vẫn là tới t r ư ơ n g hiệu trước mặt hỏi bản thân một vấn đề cuối cùng ngươi là thật một mực nghiên cứu không ra hậu tục t h ứ c tỉnh công pháp sao t r ư ơ n g hiệu yên tĩnh qua hồi lâu mới lắc đầu toàn thân t h ứ c tỉnh có chút khó nhưng ít ra có thể lại để thăng hai cái cấp độ ta hiểu vương diệp gật đầu không có chất vấn không có gào thét ngược lại là ngay cả chính hắn đều không tưởng tượng nổi bình tĩnh đây chính là trương tử lương không phải sao nếu như cuối cùng bản thân có thời cho dù là bọn họ chiến lược thấp một chút cũng có thể thắng nếu như mình kết thúc bọn họ thức tỉnh lại nhiều ý nguyên sẽ chết đi cho nên còn không bằng đem chiến lược khống chế tại trong phạm vi khống chế thua bất quá là chết thắng bất quá là chết ngươi đến tột cùng là hữu tình vẫn là vô tình a vương diệp g ầ m đầu lần nữa nhìn thoáng qua hư không thở dài trong tay xoay một cái ba tờ giấy xuất hiện lần nữa hiện tại chỉ còn lại có ngươi tới đi mang ta xem hết cuối cùng này cảnh sắc vương diệp nhẹ nói lấy ba tờ giấy vậy mà tại không có khí huyết năng lượng tình hương dưới im ẳng khởi động mà vương diệp cũng giống như hoàn toàn không có ngoài ý mới lúc này ba tờ giấy c h ọ n vẹn hai trang nửa đều đã biến thành chống không chỉ còn lại có cuối cùng bộ phận lần này ba tờ giấy hình ảnh lưu chuyển rất nhanh hiển nhiên xem như tồn tại ý nghĩa nó nơi đo lý đều đã xử lý xong bây giờ còn t h ừ a lại bất quá là kết thúc mà thôi đại chiến cuối cùng bắt đầu thiên đình linh sơn địa phủ đánh t ú i bụi đầy chơi chiến hỏa mà lữ thanh cũng rốt cuộc tại cái nào đó không người thời gian đi vào địa phủ bên trong hồi lâu mới lần nữa đi ra nửa tháng sau địa phủ phạt o á i luôn hồi lộ sụp đổ vô số âm khí tiêu tán tại thế giới bên trong ngay sau đó phản phất là một cái tiếp nổ vương tổ thanh niên áo bào đen rốt cuộc xuất thủ một trận chiến này kéo dài thật lâu vương tổ trọng thương áo bào đen kết thúc thiên địa p h á t o á i ngay cả linh khi đều dần dần biến mỏng manh mỏng manh đến đã vô pháp cam đoan chúng thần sinh tồn cho nên vương tổ ngủ say trước khởi động b í pháp toàn thể lâm vào ngủ say m a địa phủ đạo môn cũng giống như thế rất đơn giản ngắn gọn đến quá đáng trình độ nhưng vương diệp lại không ngạc nhiên chút nào tình tiết đến nơi này đã kết thúc Vương Diệp nhìn Diệp xem trước o đó cái gọi là khí huyết bất quá là bị ngươi chữ hàng đứng lên dùng để tại thời khắc mấu chốt chân chính khởi động thời gian phát tác đạt tới ngắn ngủi một khắc trường hợp cái này chính là mọi người chỗ tò mò sao ha ha con tưởng rằng sẽ rất bền bỉ trung uy vẫn là không gì hơn cái này vương diệp cười lắc đầu đem ba tờ giấy tiện tay vứt bỏ thứ này không biết đến từ đâu nhưng lại cải biến không biết bao nhiêu một đời người mà tại cuối cùng thời khắc năng lượng hao hết một lần nữa biến thành phổ thông trăng giấy liền phăng phất đang cười nhạo tất cả mọi người ở nơi này thời gian trường hà bên trong đều chẳng qua là một cái thật đáng buồn trò cười thôi Trước tại, một xuất Vương còn cuối cùng chỗ. lúc, 1054, không kéo, liền hôm nay à. Hiện tại, còn kém hôm Hiện nhị hiện liền nay non, lại Diệp à. cũng không giống trước đó như vậy linh n g ọ n chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương diệp người đã đến ta tới một hỏi một đáp vô luận nói như thế nào tất nhiên vương diệp là lữ thanh lời nói như vậy duy nhất vô pháp giải thích chính là áo bào đen thiếu niên rốt cuộc đi đâu linh hồn hắn đã khôi phục hơn nữa dựa theo mạnh bà thuyết pháp sẽ không sát sinh cái kia khỉ lông trắng đột nhiên xuất hiện thì có giải thích hợp lý biết tất cả lại chơi đùa nhân gian hai người cứ như vậy yên lặng bên trên biêu cục lầu hai ai cũng không biết rốt cuộc trò chuyện thứ gì làm vương diệp xuống lần nữa lúc đến trên mặt đã mang như nghĩ tới cái gì làm vương diệp rời đi khỉ lông trắng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng đột nhiên cười cười một đời người mới thay người cũ có lẽ so với hắn ta mới là vô năng nhất người a trong thiên địa này cũng đã không có ta vị trí rồi tiểu cầu theo ta đi khỉ lông trắng nhìn xem giữa không trung cái bóng mở kia nói ra thư ảnh nằm dạp trên mặt đất có chút nghẹn nào qua hồi lâu mới ngầm đầu nhìn xem khỉ lông trắng nhẹ nhàng ngật đầu b i ê u cục bên ngoài vương diệp yên lặng ngầm đầu không kéo liền hôm nay a các ngươi hai vị cảm thấy thế nào vương diệp lầm ầ m nhìn lên trên bầu trời một chỗ lờ mờ mờ miệng có thể trong hư không đột nhiên chuyển đến phật tổ âm thanh sau đó một vết n ư ớ cứ c như vậy đột ngột xuất hiện ở giữa không trùng sau đó vương tổ liền một bước như vậy bước ra có thể rõ ràng lúc này khoảng cách hai năm kỳ hạn còn thừa lại bốn tháng quả nhiên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái tia ba tên lục ngự cũng là các ngươi thả ra đi hoặc có lẽ là cái này phong ấn thật ra từ đầu đến cuối đều không có phong ấn qua các ngươi vương diệp biểu lộ không thay đổi t i ê n lặng bay đến giữa không trùng nhìn xem hai người nói ra thật ra từ lục n g sớm giải phong một khắc này vương diệp liền cảm giác hơi nghi ngờ vì sao như thế là lữ thanh tính toán sai lầm nhưng hắn lại làm sao có thể ở trên đây xảy ra vấn đề hơn nữa nếu như nàng lợi dụng tinh thần lực quỷ khí phong ấn vương tổ như thế nào lại lưu lại cho mình nhiều như vậy năng lượng trừ phi phong ấn ngay từ đầu chính là giả chỉ có lục ngự làm thật nhưng vương tổ vì sao muốn phối hợp nàng thàng đến gặp khỉ lông trắng trò chuyện hồi lâu có lẽ đến vương tổ cấp bậc kia tất cả thế lực tiểu đ ệ khả năng cũng như cùng con kiến hôi không đáng giá nhắc tới nếu như muốn nhưng mà lãng phí cái trăm năm nhiều tình cảnh liền sẽ có cái thứ hai thiên đình cái thứ hai linh sơn Mai ngoại h khí h â n tộc u giới bọn họ cấp đại chiến hiến tế. Hiến tế gần hạn bọn, bọn họ cứ h như vậy đạm nhiên ở vào trong không gian hấp thu cái này không phải sao đoạn mất đi sinh mệnh tinh thần u nhất năng lượng những cái này lữ thanh có lẽ muốn so vương diệp sớm hơn một bước biết được cho nên phong ấ n vương tổ từ vừa mở chính là giao dịch các người đi hấp thu khí huyết vương diệp hấp thu quỷ khí cuối cùng thành bại nhìn bản thân đối với cái này vương tổ vui vẻ tiếp nhận đây cũng là vì sao lục ngự khôi phục thời gian là sao như thế xào rượu xào rượu tại vừa vặn c ắ m ở vương diệp khôi phục lập tức một vấn đề cuối cùng vì sao không có ở đây ngay từ đầu liền giết ta dạng này chẳng phải là chắc thắng vương diệp nhữ mày mà vương tổ thì là lướt nhau đạm nhiên cử chi nói ra lời lại giống như kiểu u một dạng băng lãnh bởi vì chúng ta khoảng cách lần nữa tấn thăng còn cần một vị truyền thuyết cảnh toàn bộ khí huyết bao quát linh hồn phật tổ cười tủm tỉm vừa nói giống như thường ngày xem ra mặt mũi hiền lành để cho người ta không khỏi tràn ngập hảo cảm có thể nói đến vương tổ cảnh giới này bố cục đã là đơn giản nhất sự tình thậm chí muốn hoàn thành bản thân mục tiêu chỉ cần nhẹ nhàng thuận nước đầy thuyền liền có thể đặt thành phải có hiệu quả thực lực mới là tất cả trước nhất sách cho nên chọn một cái chiến trường vẫn là cái thanh kia quỵ sai đao chỉ có điều đao này biến nhỏ rất nhiều nếu như cẩn thận đi xem thậm chí giống một cây cần câu vẫn là phật tổ nói chuyện không không không ta cảm thấy chiến trường thả tại thượng kinh thành liền rất tốt đánh nhau sau khi còn có thể giết cái trăm vạn nhân tộc con mũi nhỏ nữa cũng là thịt vương diệp t i ê n tĩnh chỉ là ánh mắt càng lạnh leo chút t u t ngoài dự liệu là vương diệp vậy mà đồng ý các ngươi tất nhiên không có bị phong ấn vì sao không ngăn cản m n h bà hắn không phải sao ngươi vật cúng tế sao vương diệp đột nhiên dừng chân lại nhìn thoáng qua vương nói ra nhưng vương chỉ có điều băng lánh nhìn chăm chú liếc mắt vương diệp thậm chỉ ngay cả nói chuyện hứng thú đều không có Chỉ có h p ậ trong t cởi hoang a hạ bộ thổ đột nhiên xuất hiện một tòa xe lăn triệu hải hỗn loạn ngồi trên xe lăn cố hết sức ngầm đầu trong mắt chỉ có thể mơ hồ trông thấy vương tổ bóng người vương đã lâu không gặp vừa nói triệu hải nhét ngôi cười đã tưởng ngày đầu tiên ngày đầu tiên nhập thiên đình ngươi liền đối ta nói như thế nào thiên đình như thế nào thần phục hôm nay ta ta chỉ muốn cùng ngài nói như thế nào lý trường canh giờ khắc này triệu hải cái tia đục ngầu hai mắt dần dần biến sáng tỏ l à n ra lấy một loại mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến đỏ nhuận trên bầu trời mây đen phun trào cuốn phong gào thét mà triệu hải thì là chậm rãi tự trên xe lăn đi xuống nhưng mà hướng về phía trước ba bước liền khôi phục trẻ tuổi khuôn mặt trong thiên điện này phản phất vang lên từng đạo từng đạo kiếm minh chỉ nghe âm thanh không thấy kiếm vương tổ thần tình khó được biến cẩn thận một chút khe nhữ mày yên tính chờ nghe tiếp đây chính là dưỡng kiếm thuật buộc phát một k h ắ c này sinh ra hiệu quả sao ta r ố t cô biết vì sao trương tử lương có thể nói ra câu nói kia có lẽ hai năm ta cũng có thể vô địch thiên hạ nghỉ non nói ra triệu hải bóng dáng chậm rãi lên không giờ k h ắ c này hắn vẫn là cái kia kiêu ngạo tự tin dám lấy thiên hạ thương sinh v ị cờ tuyệt thế túi khôn Trước bọt tốt, ta một Triệu mắt trên trong mắt mang theo một rơi Người vương người, cá chép chỉ có ánh Hải không hiểu diệp sông. mang nào kiếm. loại xem đó vào v lần thứ nhất có chút hối hận bản thân e c ờ quá thấp triệu h ả i đột nhiên có chút ảo não nghẹn đường này cuối cùng vẫn chỉ nói ra hai chữ kiếm rơi trên bầu trời mây đen đột nhiên một phân hai nửa phản phất bầu trời này đều bị một kiếm chẳng chi sơn hà phúc trào một kiếm này xem ra thanh thế muốn so trương tử lương muốn nhỏ hơn rất nhiều nhưng vương tổ thần tình lại càng ngưng trọng đông nhiên vương tiến về phía trước một bước đứng ở tổ t r ư ớ c người sau đó năng lượng quần quận ở giữa vương chỗ ngực xuất hiện một đường vết kiếm cái này vết kiếm xuyên thấu hắn thân thể thậm chí đem ngũ tạng lục phủ đều triệt để xoán n á triệu hải bóng dáng kịch liệt giải yếu nhìn xem vương diệp triệu hải nghiêm túc suy tư thật lâu cuối cùng mới lên tiếng xoáy sao vẫn là học trương tử lương chỉ có điều có chút dở dở hơn lương triệu hải e p gở vẫn là như thế nát thậm chí một kiếm này chạm đều hơi vội vàng sao động không có cái gì kinh thế hai tục tràn g diện cũng không có cái gì cả thế gian kinh ngạc có chỉ là vương trên người cái kia vết thương gây rợn liền như là triệu hải bản thân bản nhân quyết đoán không nói nhảm tất nhiên muốn xuất kiếm liền quyết đoán xuất kiếm chạm xong kết thúc công việc còn lại thì nhìn ngươi triệu hải âm thanh có chút khẳng khẳng cuối cùng nhìn thoáng qua vương diệp bóng dáng chậm dãi hai mắt nhắm lại mà gần như cùng lúc đó xem ra người hiền lành vương diệp đột nhiên h ư ớ n g vương tổ phương hướng phóng đi trong tay quỷ sai đao trong hư không xảy qua từng đạo từng đạo đường nét hiện hiện, hiện lại vô cùng cứng cỏi đao rơi vô hại nhưng vương diệp phảng phất đã sớm biết như thế kết cục giống như mặt không biểu tình tiếp tục h ư ớ n g vương tổ bên người phóng đi mà lúc này nguyên bản trọng thương vương thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại chỉ có điều trong đó tràn ngập rất nhiều khí huyết tổ nụ cười trên mặt dần dần thu hồi ánh mắt biến chấm thấp thực sự là... muốn chết ta. kèm theo âm thanh rơi xuống cái kia vương thân thể vậy mà giống như thịt nát giống như biến s ụ i lơ nhưng mà trong chốc lát liền dung nhập vào tổ thể nội mà tổ khí tức cũng đống nhiên tăng vọt đặt đến cái nào đó đ ỉ n h phong giờ khắc này phảng phất mọi thứ đều giải thích thông cái gọi là vương tổ thật ra từ vừa mới bắt đầu chính là một người chỉ có đ i ề u một phân thành hai một người xây thiên đ ỉ n h một người sáng tạo linh sơn có ngoại địch kết minh không ngoại địch nội chiến khống chế trong thiên địa này cao thủ số lượng cũng ở đây y mắng ở giữa là vương tổ chế tạo khí huyết bao quát tiểu tứ một đời đều cho là mình là vương lô đình kết quả bất quá là vương vì đưa cho chính mình tạo nên một cái thân phận mới bối cảnh thôi làm cho tất cả mọi người suy đoán mình cùng phật tổ một dạng đều cần cùng loại đồ vật chỉ bất quá về sau tiểu tứ phân liệt hóa thành nữ đồng cái kia ngu đến mức cực hạn chỉ huy lại làm cho vương càng thêm hài lòng có nữ đồng tồn tại thiên đình sẽ không có ưu thế người chết cũng sẽ càng nhiều khí huyết càng đầy cho nên nữ đồng tại thiên đình địa vị càng ngày càng cao không thể giao động rõ ràng đủ loại ngu xuẩn quyết sách mà vương lại làm như không thấy cũng là vì gì vương sẽ giúp tổ đi bắt n h i n đăng giút hắn chấn áp sáu tôn như lai hai người rõ ràng là giữa thiên địa đ ỉ n h phong nhất tồn tại nhưng lại chưa bao giờ lẫn nhau c a m thủ nhưng cái này cũng càng để cho người trái tim băng giá là dạng gì kinh tế h hai tụ người tài năng đang tương mình một chia làm hai vị tình huống dưới còn có thể ly b i ệ t tu luyện tới truyền thuyết cảnh dung hợp sau càng là đạt đến truyền thuyết cảnh đ ỉ n h phong đây cũng là hắn không có sợ hãi bỏ mặc vương diệp đạt tới truyền thuyết cảnh nguyên nhân a ha ha nguyên bổn cũng là muốn hợp thể người chính là ta cuối cùng t h ố c bổ tổ ánh mắt nhìn chăm chú lên vương diệp thông dòng nói xong trong thiên địa này trước hai ngàn năm sau hai ngàn năm thậm chí vĩnh viễn đều sẽ tại ta trường không dưới các người trong mắt ta bất quá là mây trắng quá khích thời gian trường hà bên trong tạp ngư thôi dù là ngẫu nhiên vẽ lên một vòng b ộ t nước cũng phải một lần nữa trở về giang hà có đôi khi ta cũng tò mò các người cái k i a cái gọi là vì nhân tộc vì quan minh khẩu hiệu này chẳng lẽ không buồn cười sao bất quá là ta nuôi nhốt nô lệ thôi vậy mà cũng vọng tưởng đi phản kháng hắn chủ tử nhân tộc chỉ cần ta nghĩ nhân tộc tùy thời đều có thể hủy diệt biết trong mắt ta các người gọi nhân tộc là gì không đồ ăn cung cấp cho ta khí huyết thấn thăng đồ ăn ta cho người biết trăm ngàn năm về sau thiên địa này y nguyên sẽ co thiên đình linh sơn y nguyên sẽ co vô số nhân tộc trở thành cao cao tại thượng thần chế i n tử đổi một nhóm tân thần mà những người này cũng đều là các ngươi n h â n tộc biến thành nhưng bọn họ lại uống vào nhân tộc máu cuối cùng bị ta giết cái này chính là nhân tộc vĩnh hằng số mệnh cũng là bọn hắn duy nhất tồn tại ý nghĩa tổ tại thời khắc này rốt cuộc lộ ra bản thân răng n a n h không còn đi cười trong mắt tràn đầy đối với thế gian này coi thường cùng đối với thực lực khát vọng liếm liếm mở môi của mình cho nên tới đi liền để ngươi đầu này cá chép để h o một à n kiếm này ta hiểu nhưng ta không nghĩ kéo dài trương tử lương còn có người cho ta chỗ quy hoạch con đường a thật ra tại triệu hải ra một kiếm kia thời điểm vương diệp liền hiểu triệu hải chưa bao giờ cho là mình một kiếm có thể giết vương hoặc là tổ cả hai có thể có một người trọng thương đều đã là cực hạn mà một kiếm này căn bản ý nghĩa là ở truyền đạt một cái tin tức trương tử lương tin tức có lẽ ngay cả trương tử lương chính mình cũng không đành lòng nói ra miệng chỉ có thể thông qua triệu hải không ngoài sở liệu trương tử lương tin triệu hải cũng có nhất định phải ta trọng sinh làm một phạm nhân sao nhưng ta cảm thấy nhân tộc nhất định phải lưu lại thứ gì a còn là nói ngay cả ngươi cũng không tín nhiệm ta sợ ta cuối cùng sẽ có một ngày trở thành tân vương tổ vương diệp hơi thất lạc chứ t s â một nghìn không trăm năm mươi sáu đã từng ư ngày đó như thế lóa mắt thế gian này chân ý cũng không phải là như ngươi nói trương tử lương thấy được triệu hải cũng nhìn thấy nhật nguyện sơn hà tuyệt đối dân tâm đây mới là thế gian sắc bén nhất vũ khí có lẽ tại trương tử lương trong ý nghĩ ta nên tán đi một thân pháp lực để cầu nhất kích tất sát chi thế nhưng trung bi là có chút không cam lòng a vương diệp thở dài ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ cô đơn đ ỗ n g nhiên một bản cổ tịch tản ra từng sợi hiền hòa thanh quang trôi nổi ở trên đỉnh đầu hàn phương cái này cổ tịch theo gió lật qua lật lại nguyên một đám tử nhân tộc tiên hiền sáng tạo ra v ă n tự phiêu phủ ở vương diệp quanh người cuối cùng xuất hiện một cái cực đại quy chữ dưới chân cái này sơn hà phản phất là tự nhiên c h ấ pháp từ trên mặt đất vẽ ra từng đầu mạch lạc đường vân giữa thiên địa nhìn không thấy năng lượng vô hình trung hội tụ tại vương diệp q u a n người mà vương diệp quỷ sai đao t ả n ra tia sáng chói mắt nhưng cuối cùng đao này lại cũng không chịu nổi năng lượng kinh khủng l ạ g yên vỡ nát có thể đao nát đao hồn nhưng ở không có thực chất hoàn toàn do năng lượng tạo thành một cây đao thiên tổ mười nội thành từng người từng người phổ thông bách tính đỉnh đầu đều tản m á t ra từng sợi còn sáng giống như đom đóm giống như trong suốt sáng long lanh sau đó càng là hội tụ hướng vương diệm phương hướng đây chính là d â tâm trương tử lương nếu như không tâm hướng nhân tộc là chạm không ra một đao kia người vì sao vẫn là không tin ta tại năng lượng kinh khủng chấn động dưới vạn rằm không mây ngay cả ánh nắng đều biến có chút tảm đạo lý tinh hà đứng ở thiên tổ trên sân thượng khẩn trương nắm c h ặ t tay im ắng chờ đợi cùng loại cử động có rất nhiều người nhưng đối với đại bộ phận người bình thường mà nói là mê mang bọn họ không rõ ràng người kia muốn làm những thứ gì thậm chí phương nào mới là bọn họ người đều không rõ ràng chỉ là có một loại dự cảm cái này chính là quyết chiến tổ biểu lộ hờ hững bản thân đồng dạng lấy một loại cử thế vô địch chi thế đứng nào n g h ĩ hư không cái này bàn cờ đến cuối cùng là hắn thu hoạch khí huyết tiếp tục chúa tể thế giới hay là trở về v ề bình thản nhân tộc hương thịnh rốt cuộc trên bầu trời giống như hai vòng mặt trời t r ó i trang buộc phát ra tia sáng chói mắt đem toàn bộ thế giới đều lắc sáng tỏ tất cả mọi người vô ý thức hai mắt nhắm lại lại mở mắt lúc đã không có mở h a i lúc này táng thần thành đã một lần nữa trở về đến đại địa bên trên không có một hai đường phố nguyên bản cái kia nhuộm đầy máu tươi tường thành cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ nhà ma dỡ bỏ bao quát trương hiệu phòng thí nghiệm cũng đã rơi tràn đầy bụi đất một năm này đối nhân tộc mà nói là vui vui mừng Bởi vì Lý trong i n h Hà t ê n mặt t r e đầy đủ cười, tại t r o TV, tuyên bố, từ đó, thiên hạ Thái、bình. Thế gióng giả giới đó, Bình. này sẽ không còn có quỷ, bố, hạ sẽ có lúc ạ lại i người. Người có Có. Chỉ còn lại có thần. Người. Người thường. Trong bình l nhất thời hoan thanh tiếu ngữ nhân tộc cùng chúc mừng nhưng cũng là một năm này đối điều tra viên mà nói là tuyệt vọng một tên tên điều tra viên kéo lấy sắp hư thối thân thể cô độc cô đơn đi vào hoang thổ bên trong nhìn thuộc về nhân tộc thành thị nhà nhà đốt đèn lộ ra lấy một vòng xuất phát từ nội tâm nụ cười sau đó tìm tới một chỗ vắng vẻ ở tại yên tĩnh chờ đợi tử vong tiền đến đạo thành không còn lữ đạo tân chu h à n g mở ra một cái đơn độc không gian mang theo tất cả các đạo sĩ rời đi đồng thời đem không gian k i a tính vĩnh cựu phong bế có lẽ trong tương lai một ngày nào đó theo thời gian trôi qua bên trong không gian này đem lại không có mờ hay nhưng chí ít bọn họ bây giờ còn sống sót đã môn còn tại cái này chính là hồ ly đạo tổ mao vinh an bao quát những cái kia đạo tâm bị hao tổn các lão đạo liều chết một trận chiến chỗ đổi lấy kết quả lý tinh hà càng ngày càng giàn u a ngồi ở trên ghế xích đu trọng trọng ho khan có chút phức tạp nhìn xem một tấm hình trắm đen trên tấm ảnh lý hồng thiên biểu lộ băng lãnh tự mang một cấu ngạo khí hoang thổ dương sâm có chút mờ m ị t đứng ở một chỗ trên đỉnh núi không biết làm sao trong tay hắn là cuối cùng một tờ giấy tờ giấy này là cho hắn hắn trân trọng đem tờ giấy mở ra chỉ có không nhiều linh trí tại nghiêm túc nhìn xem một chữ một chữ đọc sợ hiểu sai trong đó hàm nghĩa cuối cùng dương sâm ngồi xuống tại phía trước đốt lên hỏa trong túi tờ giấy thường trương ném ở trong đống lửa cuối cùng tờ giấy đốt hết hòa diện mà dương sâm cũng yên lặng đứng dậy trên người quỷ khí không ngừng phun trào lại biến mà manh cuối cùng hắn thi thể kịch liệt hư tối chỉ còn lại có một bãi hai cốt tán rơi trên mặt đất hai cốt bên cạnh là hắn cái kia toàn bộ đều là túi lá khoác phía trên còn viết từng cái danh tự tăng thần thành làm biển số biển cuối cùng vẫn là toàn bộ hủy đi đại gia cho hắn một cái tên mới ánh dạng đông từng tòa tân thành thị kiên quyết mà lên nhân tộc cũng tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển thẳng đến một ngày nào đó lý tinh hà chết rồi chết cực kỳ đột nhiên dù sao đại gia đã thành thói quen hắn lời cửa miệng ta sống không được bao lâu nhưng một ngày này thật phát sinh vẫn là rất khó để cho đại gia tiếp nhận mà tại một ngày này nhân tộc cũng xuất hiện mới lãnh tụ là một tên thanh niên ôn hỏa ánh nắng thông minh thiện lương hắn đem kéo dài lý tinh hà con đường tiếp tục dẫn đầu nhân tộc hướng tốt hơn phương hướng phát triển mà lý tinh hà đưa tăng trong tăng lễ tất cả thành thị trên đường phố đứng đẩy người nhóm trong mắt bọn họ ngậm lấy g i ọ t nước mắt đưa mắt nhìn lý tinh hà gì thể đi xa cái này là bọn hắn anh hùng cũng là nhân tộc anh hùng đáng giá khắc ghi là hắn cứu vớt nhân tộc dẫn đầu nhân tộc đi tới bây giờ trong đó cũng sẽ ngẫu nhiên kèm theo mấy tên lão nhân đối với trương tử lương chửi rủa cùng đại gia phổ cập lấy trương tử lương năm đó là cỡ nào âm hiểm đương ộ c ác, chính là một cái chân chính là một ma quỷ. đ nhiên bọn họ càng đáng tiếc là một cái có lẽ có người cái này đáng giận người một mùi lửa đốt thiên tổ thư viện tất cả liên quan tới thức t ỉ n h sách tư liệu bao quát công pháp ở nơi này cây đốt dưới bị đốt sạch sẽ cái này nhất là để cho người ta thống hận dù sao tại hòa bình niên đại dưới ai lại không muốn đi phi thiên đ n địa đâu thậm chí theo thời gian trôi qua bọn họ có thể sẽ dần dần quên quên nhân tộc kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì những cái này cái gọi, là thức tỉnh, cái gọi là thần cũng sẽ dần dần bị hậu nhân cho rằng là thần thoại là truyền thuyết xem như làm tiếu h liền như là năm đó cái k i a bị xóa đi lịch sử chương một n ư ơ i b ả xin gọi ta quỷ sai đại nhân trong rừng một tên thanh niên ăn mặc màu đen ngăn tay quần cũng là đen chỉ có điều bị vén lên một đoạn ngồi ở trên đỉnh núi nhìn xem trước mặt hư không thiếu niên có chút xuất thần không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu lão hồ ly thanh niên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng hai câu dù là đi qua nhiều năm như vậy cái này khí cũng tiêu không đi xuống a cuối cùng thiếu niên vẫn là đứng vậy cứ như vậy đi chân đất đi từng bước một ra rừng rậm nhìn phía xa cái tia từng tòa thành thị thật tốt chính là không hợp nhau lúc này hắn cùng cái này nhà nhà đốt đèn thiên hạ thái bình liền phảng phất hai cái thế giới có lẽ hắn tất cả đều để lại cho cái kia tràn ngập chiến hỏa huyết tinh tội ác thời đại tiến vào trong thành một chỗ coi như không tệ trong tiểu viện trương hiệu lúc này cũng đã già đi rất nhiều mơ hồ trong đó đã trông thấy nàng dài d a tóc trắng mà trương tử lương là giống như quá khứ ngồi trên xe lăn hờ hững trương hiệu cẩn thận lau sạch lấy thân thể của hắn vẻ mặt chuyên chú trông thấy vào cửa thanh niên trương hiệu ngơ ngác một chút trên mặt hiện ra một nụ cười ngươi quả nhiên không chết ân thanh niên quan sát tỉ mỉ lấy trương hiệu mở miệng hỏi ngươi bây giờ không làm thí nghiệm sao mệt mỏi tùy tiện ngồi lúc này trương hiệu so sánh với năm đó cái kia thí nghiệm tên đ i ê n càng giống là một tên phổ thông nông phụ ăn mặc phổ thông hai tay thô giáp khuôn mặt cũng có chút phơi khô thanh niên nhìn thoáng qua b ộ n phía gần sắt năm mới treo trên vách tường đỏ thâm đèn lồng câu đối cùng một tấm hồ ly mặt nạ ngươi còn giữ thanh niên trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức hỏi trương hiệu nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng cuối cùng thanh niên ánh mắt rốt cuộc đặt ở trường tử lương trên người yên tĩnh hồi lâu qua đi mới hít sâu m ộ t hơi có thể để cho ta dẫn hắn đi ra ngoài một chút sao trương hiệu thân thể cứng ngắc cảnh giác nhìn xem thanh niên thanh niên bật cười ta sẽ không đả thương hắn chỉ có điều là hoàn thành năm đó một cái cam kết trương hiệu hầu nghi nhìn chăm chú thanh niên hồi lâu lúc này mới chậm rãi gật đầu đẩy xe lăn đi ở náo n h i ệ t trên đường phố thanh niên cười nhìn đây chính là ngươi chỗ truy cầu tình thế nhưng ư ơ i mong muốn sao có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt yêu n ạ o đặc biệt anh hùng ta thực sự nên dẫn ngươi đi thâm sơn trong lão lâm nhìn xem cái kia vô số c ố các điều tra viên hải cốt ngay cả xương cốt cũng là đen ngươi biết tại những ngày kia trong rừng truyền lại toàn bộ đều là thống khổ kêu r ê n sao ngươi nghe thấy cái kia trong đêm khuya từng tiếng thốt t h í ế t sao ngươi anh hùng ngươi vĩ đại ngươi một chết t r ă m s o n g nhưng mà đối với bọn họ đâu a công bằng sao ba vạn tám ngàn năm năm trăm linh hai cá nhân ba vạn tám ngàn năm năm trăm linh hai ngôi mộ lao từ tay chôn thật nên cho ngươi cũng đưa vào đi nhờ ngươi mỗi ngày đi xem mỗi ngày nghe thanh niên cảm xúc có chút kích động cuối cùng khi sâu một hơi cuối cùng vẫn khôi phục tỉnh táo có đôi khi ta đang suy nghĩ dù là không muốn cái này thịnh thế lại như thế nào những cái kia điều tra viên chịu đựng không nổi thống khổ tại nhân sinh cuối cùng biến điên cuồng tập kích nhân tộc ta lại có nên hay không cản nhưng mà hơn ba vạn người không một đi ra cái kia lão lâm một khắc này n g ư ơ i biết ta suy nghĩ nhiều r ế t người sao ta thanh niên cứ như vậy đứng ở trên đường phố không ngừng hô hào mà trương tử lương là y nguyên không n ú c đ í c h giống như pho tượng người xung quanh nhìn về phía thanh niên lại nhìn một chút lão nhân giống như trương tử lương á ngày thứ hai trong công viên thanh niên ngồi ở xe lăn một bên nghỉ ngơi một cái tiểu nữ hải trong tay cầm bán vẽ có chút nhát gan nhìn xem trương tử lương nhỏ giọng hỏi lao ra ra ta có thể vẽ cho ngươi một bước chân d ù n g sao bên cạnh thanh niên cười có thể a tiểu nữ h à i vụng về đang vẽ trên bảng vẽ lấy họa công không phải sao rất tốt thậm chí có chút nó nớt nhưng biểu lộ lại hết sức nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ cuối cùng bàn vẽ bên trên trương tử lương thân thể đều hơi dị dạng phía sau là một lùm đuối hoa tươi nhưng vương diệp ánh mắt lại có chút đỏ có lẽ đây là trương tử lương duy nhất một bức họa thật cảm tạ lao ra ra ta về sau nhất định sẽ trở thành một tên họa sĩ tiểu nữ hải lễ phép vừa nói cuối cùng hỏi ta có thể biết tên ngươi sao hắn gọi trương tử lương thanh niên nói xong nhưng mà sáu tuổi tiểu nữ hài kinh hô một tiếng là cái kia tên đại bại hoại trương tử lương nhà thanh niên ánh mắt phức tạp nhìn xem trương tử lương lại nhìn một chút cái này hoàn thành tiểu ngữ bên trong công viên khẽ gật đầu một cái có chút tăng thương cũng có chút trầm thấp nói ra không là đại anh hùng trương tử lương tiểu nữ hài ngây thơ nhẹ gật đầu cái kia ca ca người kêu gì nhà ta sao ta không có tên nếu có xin gọi ta quỷ sai đại nhân a trưng một nghìn không trăm năm mươi tám hoàn tất cảm nghĩ cùng phiên ngoại phiên ngoại một lạc dương thành một tòa vắng vẻ t h ô trang khói bếp lợn lờ dưới trời chiều mấy tên non nớt lẫn nhau truy đuổi đùa dỡ ỡn trương tử lương lời biếng tựa ở cửa thôn trên đá lớn trong tay bưng lấy một cái bàn vẽ đem một màn này vẽ xuống lao sư tìm ngươi nơi xa một tên thiếu niên đột nhiên hô hắn dọa đến giật mình một cái đứng lên đem bàn vẽ giấu ở dưới tảng đá lân phương chỉnh sửa quần áo một chút chạy chậm đến rời đi xem ra có chút cũ nát trong phòng học mặc áo xanh trung niên nhân trong tay cầm một cái thước ngồi ở trên ghê xích đu nhắm hai mắt họ lý tình huống gì lý tinh hà đồng dạng đứng ở phòng học bên trong túi đầu trương tử lương ti dùng t u i trò thọc hắn thấp giọng hỏi lý tinh hà cho hắn một cái bản thân phẩm v ị ánh mắt về sau đem đầu lần nữa t h ấ p xuống lúc này trên ghế xích đu thanh sam trung niên rốt cuộc mở hai mắt ra nhìn xem hai người thản nhiên nói tại giường của ta phía dưới dấu phá o đốt là ai không phải sao ta không phải sao ta hai người chăm miệng một lời nói ra sau đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái là hắn là hắn lần nữa chăm miệng một lời thanh sam trung niên tự trên ghế xích đu chậm rãi đứng lên thức nhẹ nhàng tại nơi lòng bàn tay phếch đậu mang theo làm người sợ hãi cảm giác tiết ấu lão sư trương tử lương trước mấy ngày đi p h i ê n chợ ta một mực ở trong thôn thôn chúng ta làm sao có thể có pháo đốt cho nên chỉ có thể là hắn mua lý tinh hà tỉnh táo phân tích nói ra trương tử lương biểu lộ biến đổi liền muốn mở miệng nhưng lý tinh hà giống như con mũi giống như ở trong miệng gạt ra một chút âm thanh vương quả phụ sự tỉnh trương tử lương thân thể cứng đở lập tức ngậm miệng không nói tam tự kinh năm trăm l ầ n nhìn trương tử lương không có phản bác thanh sam trung niên lần lượt r ở lại trên ghế xích đu ngồi xuống nhắm hai mắt thản như nói trương tử lương vẫn hận trừng lý tinh hà lướt mắt quay người rời đi lý tinh hà đuổi theo ôm bà vai hắn cười hì hì nói ra cũng là huynh đệ cản một đao nha nhưng mà lão sư ngồi ghế đu bộ dáng thật x o á i chờ ta trưởng thành cũng làm cái g h ế xích đu ngồi một chút hắn ánh mắt bên trong mang theo ước mơ chờ mong không biết nghĩ tới điều gì n ở nụ cười chỉ ngươi vẫn là ngồi xe lăn a t r ư ơ n g tử lương nổ nước bọt một câu dưới trời chiều hai cái thiếu niên hành tử bị kéo rất dài phiên ngoại hai ngươi có tư cách gì khống chế chúng ta hiện tại thế đạo loạn như vậy còn cùng lao tử giảng pháp luật nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định một cái khuôn mặt hung hãn trung niên nhìn xem trương tử lương nở nụ cười lạnh lùng nói trong ngực hắn ôm một nữ nhân chỉ có điều mấy ngày đều không có tắm rửa nữ nhân xem ra mười điểm tiểu thụy tóc đều hơi khô héo đầu bóng mặt dơ bẩn nhưng nữ nhân lại cố gắng bày ra xinh đẹp tư thái tựa ở thanh niên trong ngực mà trung niên sau lưng đi theo mấy tên tuổi không lớn lắm thanh niên trong tay cầm dao găm côn sát lao tử nói cho ngươi tốt nhất hiện tại lập tức lập tức biến mất ở trước mặt ta còn thiên tổ phi trung niên ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường trên mặt đất phun một bãi nước miếng từ đầu đến cuối trưng tử lương biểu lộ đều hết sức bình thản yên lặng nhìn trước mắt trung niên thẳng đến hắn hướng về phía trước hai bước một vòng hàn mang hiện lên trung niên con mắt trợn lão đại vằn v ệ n tiêu máu mang theo không dám tin trọng trọng té lăn trên đất đáng tiếc ra đây xong vẽ tranh tay a nhìn mình kia đôi thon dài tay trưng tử lương phát ra thở dài một tiếng máu tươi tại mặt đất tràn ngập phán phất cái kia tươi đẹp nhất thuốc màu đông nhiên phía sau hắn tựa hồ hiện ra núi thây bạch cốt mấy tên thanh niên chạy tư tán nữ nhân kia càng lạ như là giống như điên co cắp ngồi dưới đất run lầy bẫy trương tử lương nhìn cách đó không xa lặng lẽ quan sát đám người thản nhiên nói t h ứ hôm nay trở đi nhớ kỹ thiên tổ hai chữ này hắn sẽ trở thành các người ô rủ nhưng tương tự cũng là treo ở các ngươi đỉnh đầu một cây đao tùy ý lao rơi trong tay máu tươi trương tử lương bay người rời đi chỉ có điều bằng lưng hơi có vẻ gánh nặng phiên ngoại ba lạc dương thành thôn trang sáng sớm một sợi ánh nắng tung xuống trương tử lương đẩy ra bản thân cửa phòng lười biếng thư triển thân thể một khoả cục đá nện ở trên mặt hắn trương tử lương n ơ n g á một chút nhìn về phía sắt vách tiểu viện bộ mặt tức giận họ lý ấu trĩ hay không lý tinh hà ghé vào bản thân tường viện bên trên nhìn xem trương tử lương cười cười buổi tối hôm qua ta nhưng mà nhìn thấy một bóng người tại vương quả phụ cửa ra vào lõe lên một cái rồi biến mất ta trương tử lương lờ mờ viết hắn liếc mắt ưu ngươi ánh mắt thật tốt ngươi ở thôn đầu đông nhi vương quả phụ ở đầu thôn tây nhi ngươi đây đều trông thấy lý tinh hà bị n h ẹ n một lần mang theo ngượng ngùng chi sắc rời đi chủ đề lao sư bài tập ngươi hoàn thành không có trương tử lương tùy ý nói ra lý tinh hà cười bị ổ i ngươi cũng không sợ lao sư đánh ngươi trong lòng bàn tay bởi vì ngươi khẳng định cũng không viết xong sợ cái gì trương tử lương n ở nụ cười lạnh lùng nhìn một mặt lý tinh hà lúc này n g ư ơ i tốt ta đói một người có mái tóc dối bởi tiểu nữ hải không biết lúc nào xuất hiện ở trường tử lương trước mặt nhìn niên kỷ chỉ có năm sáu tuổi khoảng t r ư ờ n g vô cùng bẩn nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có vẻ sợ hãi mười điểm tự nhiên ta đói muốn ăn cơm đạo lý đơn giản như vậy trương tử lương sửng sốt thôn chúng ta bên trong không hạ ngày n a tường viện bên kia lý tinh hà lắc đầu trương tử lương ngồi xuống nhìn xem tiểu nữ hải lộ ra một cái tự nhận là thân mật nụ cười người tên gọi là gì a tiểu nữ hải lâm vào trầm tư sau một chốc không nhớ nổi ta đói nàng nghiêm túc nhìn xem trương tử lương lần nữa nhắc lại trương tử lương nấu một bát cháo hai quả trứng gà nhịn không được nói lầm bầm tiểu ra ta đời này liền không có làm q u a đ i ê n tâm nhân sinh bữa thứ nhất vậy mà không phải sao đưa cho chính mình ăn lý tinh hà y nguyên ghé vào đầu tường có hứng thú nhìn xem một màn này tiểu nữ h à i ăn no s a u đứng lên bản thân bưng bắt tiến vào phòng bếp rửa sạch ta ở đâu nàng nhìn xung quanh một chút hỏi tại sao phải ở tại ta đ â y nhi vì sao không thể ở tại ngơi chỗ này hỏi một chút một đáp lý tinh hà nhìn xem một màn này cười ha ha trương tử lương có chút bất đắc gì chỉ chỉ bên cạnh một gian phòng đất tiểu nữ hải rất tự nhiên chạy tới sắp đi vào phòng lúc nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trương tử lương hỏi ngươi họ cái gì trương trương tử lương vô ý thức nói ra cái kia từ hôm nay trở đi ta cũng họ trương vừa nói tiểu nữ hải lộ ra hai khoả răng nanh nợ nụ cười phiên ngoại bốn trương tử lương tin nhìn phong thư này thời điểm hy vọng ngươi có thể khống chế một chút tâm trạng mình thật ra một người chết không có cách nào đoán trước quá nhiều đằng sau sự tình tất cả mọi người đoán ta có kinh người gì bố cục nhưng mà ha, ha ta nào có lợi hại như vậy c ò có có nếu nhớ như g ư ơ i t nếu g h i như ngươi chiến bại mang theo ngươi ghen các lời sau sẽ cố gắng tu luyện dù là không bằng ngươi nhưng mà trung quy là nguyên một đám tiểu vương diệp nha luôn có cơ hội ở một ít năm sau lập bàn nếu như ngươi chiến thắng ta sẽ nhường vương cường giết ngươi những cái tia còn tại trong tạ lót hải tử ta đã tưởng tượng đến ngươi xem phong thư này lúc tâm trạng cũng từng do dự tin tức này có nên hay không nói cho ngươi nhưng người đang tức giận thời điểm kiểu gì cũng sẽ buộc phát ra cao hơn tiềm năng cũng làm cho ngươi biết nếu như mình thật thua chí ít còn ở lại chỗ này thế gian lưu không ít đời sau không đến mức giống như ta lại loi trơ trọi đương nhiên ngươi cũng được suy đoán tin tức này thật giả dù sao ta người này nói từ trước đến nay không đáng tin tậy bất quá ngươi cũng biết ta muốn thấy gặp hậu thế lại là cái gì nếu như nếu như là ta trong dự đoán như thế có lẽ ngươi trong hải tử sẽ có như vậy một vị tiếp tục sống sót trong đó có một cái là không có tu luyện qua hiện tại ngươi có thể tiếp tục mắng ta vô s ỉ âm hiểm ác độc v â n v â n trên thế giới này tất cả khó nghe nhất từ ngữ dù sao thật xin lỗi cảm nghĩ của tác giả nhớ kỹ mới vừa mở quỷ sai thời điểm là hai mươi một năm tháng ba ngày hai mươi hai mụn chín điểm trong bất chi bất giác quỷ sai cũng đã đi qua gần một năm tình cảnh một năm này số liệu kém qua bị phun qua cũng miễn cưỡng cháy qua nhưng mà đoạn đường này có đại gia kèm theo cùng đi xem lần trong hoang thổ tất cả phong cảnh cũng đã là trong đời chuyện may mắn quỷ sai đến nơi đây cũng coi như đã qua một đoạn thời gian có người nói phần kết phân khúc tấu nhanh một chút nên đi chậm chậm hơn điểm ấy ta cũng hiểu nhưng trong quyển sách này nhân vật từ ra sân một khắc này đến cuối cùng kết cục thật ra liền đã định trước kết cục có đôi khi vội vàng mang qua cũng là một cái lựa chọn tốt không phải sao chỉ ít có thể tại trong đầu của mình có độc thuộc về mình h u y n g tưởng vương diệm câu chuyện đến nơi đây đã hạ màn kết thúc nhưng chúng ta nhân sinh còn muốn tiếp tục tại cà chua trong một năm có chư quân làm bạn hết sức vinh hạnh có lẽ đổi một phần tâm trạng tập hợp lại đi qua chúng ta cùng một chỗ năm thứ hai năm thứ ba thậm chí càng lâu không biết chư con nhưng có hứng thú cùng đi vượt qua cả c h u a đỉnh núi cao hơn gặp càng phồn vinh tình cảnh lúc trước có tòa trấn yêu quan lúc trước có dạng này một tòa quan lúc trước có dạng này một đám người tòa con này từng khúc đốn máu những người này không chết không trả chỉ vì tại trong núi thây biển máu thời khắc hấp hối lúc xoay người có thể thấy cái kia sau lưng lấp lóe nhà nhà đốt đèn hàng tháng bình an giang sơn phụ lao có thể tha cho ta không để người ở giữa nghiệp t r ú n tiền hai nấp tại nơi này túi đầu sách mới c h ờ ngươi lại lộ tài hoa